Chương 1, muốn làm tịnh khôn tiểu đệ chương 1, muốn làm tịnh khôn tiểu đệ 1981 năm, Thu, Uỷ Long nào đó bờ biển. A Dao, ngươi nhiệm vụ lần này là muốn nội ứng đến Hồng Hưng Tịnh Khôn bên người. Tây Cửu Long tổ trọng án đốc tra Trần Quốc Trung đối diện một cái đẹp trai truyền đạt nhiệm vụ. Đẹp trai tên là Vương đạo, đã tuổi trẻ lại tịnh. Thu hút sự chú ý của người khác chính là hắn dáng tươi cười, phóng đang không bị trói buộc, lại có chút lưu manh khí chất vô lại, nhất là để nữ nhân thấy một lần khó quên. Nhất là ánh mắt của hắn, thanh tịnh lại sáng tỏ, giống như biết nói chuyện mồ dạng. Vương đạo lúc đầu bất quá 18 tuổi. Lại yêu cười, theo lý thuyết sẽ có vẻ mặt non. Nhưng hắn qua yêu cười, khỏe mắt lại có có chút nếp nhăn nơi khỏe mắt, cả khuôn mặt vậy mà thần kỳ thăng bằng. Trần sơ, tại sao phải nội ứng tỉnh cô đâu? Ta nếu là nhớ kỳ không sai, thì cô Chỉ là long ca thủ hạ một cái đầu ngựa thôi. Đương thời là 81 năm tỉnh con đừng nói làm cha phị người, hiện tại ngay cả cái chức vị đều không có, cũng chính là tục xưng lão tứ kiểu. Làm tỉnh con tiểu đệ, cái này tỷ lệ hiệu suất không được à? Ta được đến tin tức. Thì cơn giang ngục đằng sau liền muốn đâm trước cửa bị, ngươi lúc này có thể lăn lộn đến Tịnh Khôn bên người, là sẽ không nhất làm người khác chú ý." Trần Quốc Trung như vậy giải thích. "Cái này đúng vậy đấy." Vương đạo rất rõ ràng phản đối, Tịnh Khôn vừa mới ra ngục, nghiêm chỉnh cổ hoặc tử đều được quan sát một phen, giống ta dạng này trực tiếp tiến lên, cái kia có thể không làm người khác chú ý. "Ngươi nói đều là một đám ngu xuẩn." Trần Quốc Trung xem thường, ngươi cũng không phải đi lộ tuyến kia lúc này đi theo hắn, chuẩn không có sai lầm. Vương đạo thừa nhận Trần Quốc Trung nói đúng. "Ai nói cổ hoặc tử nhất định phải chém chém nhấtết, người nào không phải nói a?" của họ tử không ăn náo, cả một đời đều là máy bay bay đạn. Đừng hỏi Vương đạo làm sao mà biết được rõ ràng như vậy, họ chính là gia hỏa này là ước vạn khách xuyên biệt một thành viên. Tình lại sau giấc ngủ xuyên qua thành một vị lập tức liền phải tiếp nhận nội ứng nhiệm vụ cảnh sát học nghề. Vương đạo kỳ thật đối với nghề nghiệp này rất là hài lòng. Nếu như là thế giới hiện thực, tại hương giang cảnh sát nghề nghiệp này rất là không tệ. Thương giang trị an rất là có thể, thỉnh thoảng có một chút đánh nhau hoặc đả loại hình sự tình. Tính an toàn có thể có bảo hộ. Nếu như là hùng công thế giới, cái kia càng phải lựa chọn cảnh sát. Nơi đó đạn thuốc nổ bay lở trời làm không tốt lúc nào liền đập lôi, vô luận như thế nào hay là làm cảnh sát tốt. Về phần mình xuyên qua tới là cái gì thế giới? Ê, nhìn xem chính mình người lãnh đạo trực tiếp chẳng phải sẽ bị ta. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Trần Quốc Trung a. Vậy ta muốn thế nào tại tỉnh Khôn bên người nội ứng? Nhiệm vụ của ta lại là cái gì? Trưởng quan sẽ cho ta trợ trợ giúp a. Vương đạo muốn biết rõ ràng Trần Quốc Trung là người. Hắn là thời đại mới người, tự thành giải lên, Hồng Kông Huy Hoàng đã kết thúc. Nói cách khác, hắn căn bản liền không có xem qua bao nhiêu Hồng công. Bất quá cũng may Vương đạo trưởng thành thời điểm thông tin bạ Các loại trên bình đại đều có những năm 70, 80 hoài cựu các miếng, nhất là hàng không. Vương đạo cũng là biết mấy người, cũng giới hạn tại biết mấy người mà thôi. Hắn sợ dĩ hỏi, chính là nghĩ đến một cái nổi tiếng các miếng, cái kia cái gọi là 3 năm lại 3 năm này. Vương đạo thế nhưng là nhừ kỹ, hoang cầu đối với Trần Vĩnh Nhân vốn là cỡ nào thảm liệt. Trần Quốc Trung kinh ngạc nhìn xem Vương đạo, ngươi còn cần trợ giúp của ta. Ngươi trực tiếp tìm tới tỉnh không nói muốn cùng hắn không được sao? Vương đạo người đều chẩn váng, a, không cần ta đi tìm người đánh một trầu. Trần Quốc Trung thở dài, ngươi ngược lại là có dạ tâm. Khả Tịnh Quân bất quá là một cái lao tư kỷ, nếu là ngươi xông ra danh hảo tới nói muốn cùng hắn, ngươi cảm thấy hắn dám thu ngươi à? Ta biết lo lắng của ngươi, thân phận của ngươi không có vấn đề. Tuy nói xin lỗi, có thể xuất thân của ngươi chính là người che chở tốt nhất. Vương đạo đúng núng bay, bộ thân thể này không có bất kỳ cái gì thân thế tại. Hắn chính là trong truyền thuyết Cố nhi. Trần Quốc Trung nhìn xem Vương đạo, "A tao, ta phải nhắc nhở ngươi một việc." Vương đạo mừn rỡ, trong ánh mắt ở lại chờ đợi, có phải hay không Trần Quốc Trung cũng cùng hoàng cậu mở rộng, bắt đầu căn dặn hắn không nên quên chính mình sai nhân thân phận loại hình cũng không phải Vương đạo đưa thích bị vừa, thuần túy là một loại nào đó kinh điển tái hiện hiếu kỳ. Ngươi chỉ là nội ứng tại tỉnh Khôn bên người, có một tiềm hộ thân phận, thuần tiện ngươi thông qua cổ hoặc tử thu thập tin tức, cũng không nên học người bộ bạn. Ngàn bạn chú ý mình an toàn." Vương đạo khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nói, "Trưởng quan, ngươi để cho ta tiềm phục tại tỉnh Khôn bên người chính là vì cái này. Nếu không muốn như nào?" Trần Quốc Trung kinh ngạc nhìn xem Vương đạo. "Chúng ta là sai nhân a, điều tra tin tức đến mức như thế phiền phức a." Vương đạo rất là không hiểu. Trần Quốc Trung địp thở dài, "A đạo Ngươi còn không có tốt nghiệp, nghiêm mặt nói ngươi còn không có bước vào xã hội, ngươi đối với hiện tại xã hội là không có chút nào hiểu rõ a. Thương Giang có 4 triệu người, có thể ngươi biết có bao nhiêu câu lạc bộ người a?" Vương đạo chuẩn miệng nói, "Rất nhiều." Trần Quốc Trung móc ra một điều thuốc, tự mình mút lên, "Có chút phiền một đạo, 500 không người." Vương đạo không nắm chắc được Trần Quốc Trung nói lời, "Cái gì 500 không người?" Trần Quốc Trung thanh âm biến trầm thấp, "Câu lạc bộ thành viên có 500 không người, có lẽ còn không chỉ." Vương đạo giật nảy mình, hắn là bị hù dọa, nhiều như vậy Trần Quốc Trung thần sắc có chút điều hừ, có người nói, mỗi 10 cái hương giàng trong nam nhân liền có 3 cái có câu lạc bộ bối cảnh. Đương nhiên ở trong đó tuyệt đại bộ phận là Lam Điền Lòng. Càng có rất nhiều vì không nhận khi dễ, cố ý treo cái tên. Nhưng dù cho như thế, người cũng nên biết trong xã đoàn đến cùng có bao nhiêu người. Vương đạo trầm mặt xuống. Trần Quốc Trung hung hăng nôn một cái vòng gói, câu lạc bộ là thật, chúng ta là binh. Binh bắt tật thiên kinh địa nghĩa, tật trốn tránh binh cũng là thiên kinh địa nghĩa. Thương Giang tin tức linh thông nhất không phải chúng ta sai nhân, mà là cổ hòa tự. Chúng ta đi tìm bọn hắn muốn tin tức, thường thường sẽ bị tự tuyển. Trần Quốc Trung có chút thổ thước, trừ cổ hoạc tử, còn có đủ loại căn bá. Chúng ta sai nhân mỗi ngày đều bận bịu muốn chết. Phương Giang tin tức linh thông nhất chính là cổ hoạc tử, nhưng bọn hắn lại cùng chúng ta là quan hệ thủ địch. Không có cách nào bên dưới, ta chỉ có thể đem ngươi phái nhập tỉnh Khôn bên người. Ta đi tìm cổ hoặc tử hỏi tin tức, đối phương xác suất lớn sẽ không cho. Ngươi đi tìm cổ hoặc tử hỏi tin tức, kết quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Vương Đạo ẩn ẩn có chút minh bạch nhiệm vụ của mình. Trần Quốc Trung dùng sức dẫm diện thuốc, lần nữa dặn dò, "A chỉ cần thu thập tin tức liên tốt, không cần nhất thiết tàn nhẫn đấu." Như thế sẽ nguy hiểm cho an toàn của ngươi. Đương nhiên, nếu thật là bị người bổ, không cần ngây ngốc đấy, tranh thủ thời gian chạy. Sau đó gọi điện thoại cho ta." Vương đạo không hiểu nhìn xem hắn. Trần Quốc Trung tùy mắng, không cần vờ nướng ẩn, ta đem ngươi để vào câu lạc bộ là để cho ngươi tìm hiểu tin tức, thuận tiện chúng ta phá án không phải để cho ngươi chịu chết. Tính con người này mặc dù là lao tư kỷ nhưng hắn mạnh bì gạo, bạo vì tiền, cũng rất nhiều câu lạc bộ quan hệ cũng không tệ. Ngươi chỉ cần hảo hảo đi theo bên cạnh hắn, thuận tiện nghe ngóng tin tức liên tốt. Thông minh cơ linh một chút, an toàn đệ nhất." Vương đạo chân thành cảm tạ đã đạt chuẩn quang, nha minh Trần Quốc Trung sơ nhưng so sánh hoàng cậu đáng tin cậy nhiều a Trần Quốc Trung vô vô bờ vai của hắn, ta chờ ngươi tin tức. Vương đạo niết miệng cười nói, ngươi rất nhanh sẽ có được tin tức của ta. Chương 2, ta có một tòa hệ thống tình báo chương 2, ta có một tòa hệ thống tình báo là một vị nội ứng sai nhân, giống như cũng không tệ à. Nếu như chỉ là nghe ngóng những này không liên quan đến câu lạc bộ bí mật tin tức, vậy hẳn là không có nguy hiểm. Đi. Vương đạo niết miệng cười, hắn vốn chính là một cái đẹp trai, cười lên cảm nhất là đoạt người nhãn cầu. Nhưng mà sau một khắc, Vương đạo kém chút không có bị hù đến Trong đầu của hắn, đột nhiên có một cái điện tử âm băng lên. Kiểm tra đo lường đến túc chủ bước vào xã hội, hệ thống tình báo khởi động thành công. Người mới gói quả lớn cấp cho, xin mời túc chủ kiểm tra và nhận. Ai? Có hệ thống. Vương đạo tranh thủ thời gian xem xét chính mình hệ thống. Chứ có một người mới gói quả lớn, khắc cọc lông đều không có một cái. Mở ra người mới gói quả lớn. Chúc mừng tốc chủ mở ra người mới gói quà lớn, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hệ thống sách hướng dẫn, một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được không gian tùy thân, một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được cường thân kiện thể hoàn, một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được nghề nghiệp kỹ năng gói quả lớn, một vương đạo con mắt đều mở to. Gói quả lớn, quả nhiên là gói quả lớn a. Thứ này có vẻ như có chút nhiều thôi, đến tìm một cái địa phương an tinh từ từ xem xét. Hắn cũng không chọn, lân cận ở ngoài sáng tâm bệnh viện phụ cận trong khách sạn mở một cái 305 ở đi bảo. Hệ thống sách hướng dẫn, là thuần túy giới thiệu hệ thống công năng sách hướng dẫn. Vương đạo trên người hệ thống tên là tình báo hệ thống. Mỗi ngày sẽ tuyên bố 10 cái tin tức, mỗi tháng số 1 tuyên bố 10 cái hàng tháng tin tức, hàng năm ngày mùng ngày 1 tháng 1 một tuyên bố 10 cái hàng năm tin tức. Giao thừa hàng năm sẽ tuyên bố 10 cái 10 năm độ tin tức. Hệ thống ban bố tin tức có thể thu lấy, các loại có cần thời điểm lại dùng, đương nhiên thời gian thực tình báo lời nói, thời gian lâu dài không cần dễ dàng quá thời hạn. Vương Đạo Như có điều suy nghĩ, đây thật là một cái tụ bảo bốn á tin tức liền đại biểu cho thiệt tài, đại biểu cho quyền lợi, đại biểu cho vinh quang. Trần Quốc Chung kém như vậy quán độc giả. Vì thu hoạch được tin tức, đều được phái chính mình nội ứng câu lạc bộ, bởi vậy có thể biết tin tức tầm quan trọng. Đến từ tương lai vương đạo biết, tin tức một khi biến hiện, sẽ đạt được bao nhiêu tài phú kinh người. Đương nhiên, cái này cũng phải xem tin tức phải chăng chọ yếu. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được không gian tùy thân, nên không gian tùy thân là 10m, 10m, 10m, nên không gian không thể thăng cấp vương đạo lòng tràn đầy vui vẻ. 1000 mét khối không gian tùy thân a, hoàn toàn đã đủ dùng. Dạng này chính mình một ít cực độ tứ ẩn đồ bật, liền có địa phương hạ, đây chính là cực kỳ địa phương an toàn. Người khác tìm cũng không tìm tới. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được cường thân kiện thể hoàn hương đạo nhìn xem trong tay hoàn tử, bóng ánh sáng long lanh, tản ra mùi thơm mê người. Hắn ngửa của một cái liền nuốt xuống. Một dòng nước nóng chạy khắp toàn thân, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Vương đạo cảm giác toàn thân có sức mạnh, hắn đem tờ sờ và táo nhấc lên, trên bụng lại có 8 khối cơ bụng. Em thầm ước định một phen, cho ra kết quả là tố chất thân thể của mình tăng lên nhiều gấp ba. Phải biết hắn nhưng là một lần kia cảnh sát học nghề bên trong ngân trạm canh gác hữu lực người cạnh tranh. Có thể cùng hắn cạnh tranh cũng chính là cái kia đen kịt Hà thượng sinh một người mà thôi. Hiện tại sẽ cùng Hà thượng sinh xoá so qua. Tiên kia tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Hắn đối với hệ thống gói quá lớn điểm cái lai. Like. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được nghề nghiệp kỹ năng gói quá lớn, phải chăng nhận lấy vương đạo đương nhiên muốn nhận lấy. Sau đó hắn liền hối hận. Vô số tri thức tràn vào trong đầu của hắn, vương đạo toàn bộ thân thể đều có chút hơi run rẩy. Đó là đủ loại tri thức cùng cơ bắp ký ứng tổng hợp tác dụng kết quả. Vương đạo cả người đều mồ hôi ướt. Cho vẹn qua sau nửa giờ, hắn mới hoàn toàn khôi phục lại. Vương đạo thấp giọng chửi mắng. Chủ quan, ai có thể nghĩ tới, chính mình nâng cường thân kiện thể hoàn, tối chất thân thể tăng lên cỡ nào. Vậy mà kém chút không chịu nổi nghề nghiệp này kỹ năng gói quả lớn khó trách người mới gói qu quả lớn mở ra trình tự đem nghề nghiệp kỹ năng gói quả lớn đặt ở cuối cùng đâu cái này nếu là chính mình không cẩn thận mở sai gói quả trình tự đây không phải là phải xui xẻo nghĩ tới đây Vương đạo không rét mà run kỹ thật điểm này Vương đạo trách quan hệ thống trách thì trách tại Vương đạo hiện tại hai cái nghề nghiệp cảnh sát cùng cổ hoặc tử vậy cũng là muốn chơi mình hai cái nghề nghiệp bao hàm các loại kỹ năng thuơi lộ về báo đạo ứ điểm điểm Vương đạo điều tra trong đầu tri thức lập tức chính là sương sở Ngạc nhiên phát hiện trong đầu tri thức không hiểu có chút nhiều à, cao cấp xạ kích tinh thông, cao cấp xuống ống tinh thông, cao cấp tạc đạn tinh thông, cao cấp bắt tinh thông, cao cấp vết tích kiểm tra đo lường, cao cấp phạm tội tâm lý học, cao cấp phạm tội hiện trường dò xét, cao cấp phân tích tinh thông. Những này nhưng cũng nói được, có thể tiếp xuống đồ vật, cũng có chút không hợp tỏ thượng, cao cấp lừa dối tinh thông, cao cấp trộm cắp tinh thông, cao cấp bạn gái nuôi ký xảo, cao cấp lập cờ ký xảo, cao cấp đánh bạc tinh thông, cao cấp thương nghiệp tinh thông, cao cấp đầu đường đánh nhau tinh cao cấp cho vay tiền tinh thông. Vương đạo lông mày cau chặt, mặt khác ngược lại cũng tôi, cao cấp thương nghiệp tinh cái quỷ gì. Nhà ai cổ hoặc tử biết cái này trùng kỹ năng. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, không đi thi cứu hệ thống tại sao phải cho chính mình loại kỹ năng này, vô luận như thế nào, được lợi đều là chính mình. Vương đạo có một loại xúc động, nếu là mình trở về cảnh đội, dựa vào chính mình kỹ năng, cái kia không được là một viền từ từ bay lên ngôi sao của ngày mai à. Rất nhanh, là hắn biết kế hoạch này không thể được. Chân trước mới vừa ở Trần Quốc Trung trước mặt nhận nhiệm vụ, chân sau liền nói lui ra ngoài không làm. Vậy được cái gì? Cho dù Trần Quốc Trung dễ nói chuyện, hắn cũng muốn tỏng quân trang bắt đầu làm lên. Vậy còn không như tại tỉnh bên người nội ứng đâu Dù là thời gian 2-3 năm, cũng so quân chăm tốt. Vương đạo quyết định chú ý, mở ra mỗi ngày tình báo. Vương đạo nửa đường rời khỏi đối với Hạ Thượng Sinh đã kích rất lớn, hắn loáng thoáng cảm thấy Vương đạo cũng không phải là bởi vì phạm sai lầm mới rời khỏi cảnh đội, có thể là đi chấp hành nhiệm vụ. Vương đạo mỉm cười, tối này đầu than đen thật hiệu rõ chính mình. Trần Quốc Trung đối với Tây Cửu Lăng Trị An rất là lo lắng, vì vậy cố ý an bài Vương đạo đi tịnh khôn bên người nội ứng, hắn đối với Vương đạo ký thác kỳ vọng, muốn thông qua hắn thu hoạch được tội phạm phạm tội mối. Hệ thống chứng nhận, Trần Sơ quả nhiên không có lựa gần mình. Tĩnh Côn buổi sáng ngày mai liền muốn ra ngủ, hắn tưởng tượng lấy chính mình sẽ có thịnh đại hoan nên tràn diện. Nhưng mà hắn không biết, ngày mai đêm sẽ không có người tới đón hắn. Sách, nghĩ không ra lúc này khôn ca như vậy thế thảm. Cái này có thể cùng cắt miếng bên trong vừa ra trận chính là Tiền hô Hầu ủng khôn ca nửa điểm không giống thôi. Hồng Dương tụ nghĩa đường tương định, muốn cho Cam Tử Thái, Mảnh Bê, Tĩnh Côn đêm trước, trong đó Mảnh Bê là từ Vân Sơn cha phi người, đâm trước đỏ Côn, Cam Tử Thái là Tiềm xa chớ cha phi người, đêm trước Đỗ là vượng giác cha người, trước rãy cổ. Vương đạo con ngươi có rồi lại. Ta còn ca nhanh như vậy liền muốn lên bị. Bất quá, nếu là chính mình nhớ kỹ không có sai, Hồng Hưng tại Tiêm Sa chớ cùng bượng rất nhưng không có đường khẩu a đây là đem Khôn ca xem như pháo đại dùng. Quả nhiên hiện thực chính là hiện thực, hoàn toàn không phải nhìn cắt miếng liền có thể biết đến. Ai có thể nghĩ tới tương lai Hồng Hưng chiến thần thái tử ca, cùng hỏa khí rất lớn Khôn ca, lúc còn trẻ muốn thượng bị cũng phải bị xem như pháo đại đâu. Chương 3, tình báo tin tức chương 3, tình báo tin tức câu lạc bộ cạnh tranh rất kịch liệt a cho dù lấy thái tử cùng tịnh Khôn dạng này mới có thể đều được thông qua xem như pháo đại đến thượng bị. Bất quá cùng bọn hắn hai người so sánh, thế bê thượng vị có phải hay không quá dễ dàng. Vương đạo trực giác trong này có chuyện. Hắn đột nhiên liền nghĩ đến xuyên qua trước đó nhìn qua các miếng, ở trong đó có Tịnh Khôn cùng tế Be ân ái tình cứu. Vương đạo không quan tâm đạo hữu nam, hắn chú ý là Thế bê tại có hạn ra sân thời gian bên trong đối với Tượng Thiên sinh sương hô. Cao cấp năng lực phân tích tự nhiên mà vậy phát lực. Thế bê hình như là tưởng sinh một con chó a. Vương đạo nghĩ nghĩ, âm thầm để ở trong lòng. Thế giới này cùng xuyên qua trước đó thế giới cũng không phải một thế giới, có chút lớn đổ vật chính là chỉ tốt ở bên ngoài hắn sẽ không ngu đến mức lấy trước đó nhìn qua cắt miếng để phán đoán hiện thực rồi, cũng sẽ không ngu đến mức lấy không có phát sinh sự tình làm phán đoán căn cứ. Chỉ bất quá, không có khả năng phủ nhận là, loại chuyện này trung vì là có khả năng phát sinh. Như vậy, liền phải thật tốt lợi dụng. Tây Cửu Long nào đó bờ biển, tọa độ mộ mô nào đó, một khối nham thạch phía dưới có một cái túi giấy dầu, bên trong có ba thanh hắc tinh cùng một số đạn, đây là quý chính hùng đặt ở chỗ đó lấy thuận tiện hắn chạy trốn trở về thời điểm lấy dụng. Vương đạo con ngươi co lại. Quý chính hùng, đây chính là một vị chân chính nhân liệu Còn có cái này bờ biển tọa độ Đó không phải là chính mình trước đó cùng Trần Quốc Trung gặp mặt địa điểm a. Ở Long nào đó nhà khách 305 gian phòng trong ngăn tủ tấm tre chỗ có một khối rồ lẹt đồng hồ vàng, đây là một vị nào đó nhân sĩ giang hồ để lại. Nên nhân sĩ giang hồ đã đi bán chứng bị mối, tốc chủ xin yên tâm lấy dùng. Vương đạo đỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía trong phòng ngăn tủ. Tân quán này chính là mình vào ở một nhà này, mà 305 gian phòng, đó chính là gian phòng của mình a. Hắn có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ ngăn tủ này bên trong thật sự có một khối màu vàng rồ lẹt. bước đi vào trước mặt, dựa theo hệ thống chỉ dẫn, tìm được khối kia tầm che nhẹ nhàng tháo xuống, quả nhiên tìm được một khối rồ lẹt. Hệ thống thật không lựa ta. Vương đạo không nói hai lời liền cho mình mang lên trên. Đi ra lăn lộn phải có lẫn vào bộ dáng, không có rồ lẹt sao được. Tây Cửu Long tổ trọng án gần nhất đang vì Johnny Yuan phạm tội tập đoàn có nhiều, Trần Quốc Trung vì thế tâm phiền ý loạn. Hắn không biết Johnny Yuan đại bản doanh là Minh Tâm Ý Y Điệp viện nhà xác, vì vậy có chút đau đầu. Johnny Yuan, Minh Tâm Y Y Điệp viện. Vương đạo trong lòng máy động, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chính hướng về phía cái nào đó bệnh viện cửa lớn, rõ ràng là Minh Tâm Y viện. Johnny là giang hồ Hồng nhân. Dù là lúc trước hắn tại Hoáng Chúc Khanh Trường cảnh sát cũng đã được nghe nói tên của hắn. Gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, kém quán mấy lần mới bắt, sử suốt để hắn trốn. Nguyên lai gia hỏa này đại bản doanh vậy mà Minh Tâm ý địa viện nhà xác. Cái này mẹ nó ai có thể nghĩ tới? Nếu là như vậy, hết thảy đều có thể giải thích thông. Johnny Hoan đám gia hỏa này một khi tao nộ bị bắt, chỉ cần lên bệnh viện xe cứu thương, ai có thể nghĩ tới bọn hắn một đám buôn lậu súng ống đạn dược sẽ ở trên xe cứu thương. Vương đạo Chẩm ngâm một hồi, quyết định muốn hay không cho Trần Quốc gọi điện thoại. Johnny Hoan đám người này làm việc không kiêng nể gì cả hoàn toàn không quan tâm thị dân an toàn, đã có rất nhiều thị dân bởi vì hắn đạt lạc mà chúng đạt. Chỉ là nguồn tin tức nói như thế nào? Khó mà nói a. Vương đạo nhíu mày nghi nghĩ, làm ra quyết định, tin tức là nhất định phải nói cho Trần Quốc Trung liền hướng về phía chính mình sai nhân nghề nghiệp, cũng phải nói cho đối phương biết. Chỉ bất qua không phải hôm nay, nhất định phải chờ ngày mai. Bằng không khó nói rõ tin tức nơi phát ra. Trời tối ngày mai liền có thể đem tin tức đẩy lên tỉnh côn trên thân. Ân, có lẽ đến thêm điểm liệu mới được. Hoàng chúc hành trưởng cảnh sát lục hiệu trưởng ngay tại cho Vương đạo chúc phúc. Hắn hy vọng Vương đạo có thể có một cái tốt tương lai, hắn hy vọng năm ngoái bị Hoàng chí thành phái đi làm nội ứng Trần Bĩnh Nhân cũng có một cái tốt tương lai. Trần Bĩnh Nhân lại là sư minh của mình, bây giờ lại bị chó vàng phái đi ra. Vương đạo khẽ như mày, vị này hạ chẳng cũng không tốt ga bất quá, đối phương có đối phương nhiệm vụ, mình ngược lại là không tiện can thiệp. Nhưng là hệ thống tình báo cho ra tình báo hy vọng mình có thể tốt thêm lợi dụng, bằng không, về sau liền sẽ không tiếp tục đổi mới loại kia tình báo. Đối với loại này tình báo, Vương đạo vẫn là hy vọng có thể đủ nhiều đổi mới một chút. Dù sao hắn muốn đi theo Tịnh Khôn một thời gian thật dài. Viết nội ứng tiểu nhị tốt có một cái phòng bị, không phải vậy đến lúc đó cũng rất dễ dàng xuất hiện sai nhân đánh sai nhân của diện. Ân, quay đầu nhìn xem Trần Quốc Trung có thể hay không dùng đi. Hựu Long mô mô nhà khách là hợp hình Pakistan một cái phân tiêu cứ điểm, hiện tại ngay tại phòng quản lý tủ bắt trong hốc tối mặt để đó có 300 do in. Thuốc viện. Vương đạo trong mắt hàn quang lóe lên. Đi phấn ra họa nhưng không có nửa điểm nhân tính, đều đáng chết. Tin tức này, ngược lại là đủ. Vương đạo lúc rời đi đi phòng quản lý trà phòng, chỉ là có chút tiếp xúc, hắn đã nghe đến một hương thơm kỳ lạ, có chút hôi thối có chút buồn nôn. Đây là đạo hữu huynh vị. Ra cửa, Vương đạo thẳng đến vùng điện thoại, cho quyền Trần Quốc Trung. A tao, gặp được phiền toi a. Trần Quốc Trung mở miệng chính là câu nói này. Vương đạo trong lòng cảm thấy ấm áp, không hổ là trải qua hệ thống nhận chứng, tại Trần Quốc Trung tâm lý, hắn cố nhiên muốn tình báo, có thể tuyệt đối không nghĩ lấy hy sinh chính mình. Chúng ta, ta mới vừa từ cựu lòng mộ mộ quán trọ đi ra, quán trọ quản lý cho ta cảm giác là vừa bất hút phấn. Ta thừa dịp quản lý không sẵn sàng thời điểm, nhanh chóng làm cái kiểm tra. Phòng quản lý tủ bắt có một cái hộp tối, bên trong có 300 rằng tứ ra. Trần Quốc Trung nghe chút lời nói này tức giận vô cùng, nói nghiêm khắc: "A Dao, ngươi có tin tức chuyển cho ta là được, kiểm tra ta sẽ phái người đi. Không nên quên thân phận của ngươi, tự mình mạo hiểm không phải ngươi chuyện nên làm." Nói đến đây, ngữ khí của hắn hòa hoãn một chút, thấp giọng nói: "Ta sẽ hướng kém quán xin mời một bút người liên la phí. Lần sau gặp mặt thời điểm cho ngươi." Vương đạo không khỏi sửng sợ, "Chúng ta, ta còn có thể cầm người liên la phí." Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trần Quốc Trung tức giận nói: "Nếu là không cho ngươi người liên la phí, đây không phải là đạo ngược chứng minh trong tay của ta có nội dung Người tại câu lạc bộ nhất định phải thật tốt bảo vệ mình. Vương đạo lập tức sáng tỏ, "Ta minh bạch Trung ca." Trần Quốc Trung cảm thán nói, "Ngươi cái tên này thật là một cái phúc tướng a. Vừa mới vào nghề, liền thu được tin tức như vậy." Vương đạo lòng tin tràn đầy, "Trung ca yên tâm, về sau tình báo của ta sẽ liên tục không ngừng." Trần Quốc Trung cười cười, "Tin tức có liền có, không có cũng không bắt buộc, thời gian dài, tự nhiên sẽ có." Vương đạo trong lòng hơi động, "Trung ca, ngươi nơi đó có hay không có sự sự tình? Ta tốt cho ngươi lưu ý." Bàn ý của hắn là dẫn đạo Trần Quốc Trung nói ra nhấc đầu bằng án, tỉ như Johnny oan sự tình. Sau đó hắn dễ tìm cái cớ cho tìm báo. Trần Quốc chung lại nửa điểm không đề cập tới hắn gặp phải khó cảnh, ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi nói sau. Đúng rồi, về sau tìm ta gọi điện thoại, đừng đánh cố nói, gọi điện thoại di động của ta. Cái này, đồng dạng là ta Vương đạo an toàn. Chương 4, tin tức nghiệm chứng chương 4, tin tức nghiệm chứng Vương đạo rời đi buồm điện thoại, tìm một cái băng thất an vị xuống dưới uống đồ uống lạnh. Tuy là mùa thu kỳ thật vẫn là nóng, đi ra ngoài liền có thể khiến người ta cảm thấy hối hận loại kia nóng. Vương đạo không có chờ 10 phút đồng hồ, liền thấy Trần Quốc Trung mang theo một tổ người vọt vào nhà khách, lại sau 10 phút, một cái mang theo khăn trùm đầu ra hỏa liền bị áp lên xe. Vương đạo cảm thấy rất là hài lòng. Mặc dù hắn không có tự mình xuất thủ bắt đối phương, có thể tin tức này là chính mình cung cấp, cảm giác cũng không tệ lắm. Trầm rãi uống xong băng uống, Lưu Lưu đạt đạt về tới trước đó cùng Trần Quốc Trung gặp mặt địa phương, nó ngó tả hữu không người, dựa theo hệ thống cấp cho tọa độ, quả nhiên tại một khối đá bên dưới lật đến một cái túi giấy dầu. cũng không có mở ra nhìn kỹ, trực tiếp đem nó nhận được không gian tùy thân bên trong. 1000 mét khối không gian tùy thân, tương đương với một đống nhà nhỏ 3 tầng, chứa một cái túi giấy dầu dư xài. Vương đạo cũng không đội mà đi, ngay ở chỗ này chậm rãi nhìn xem biển cả. Trên thực tế, ý thức của hắn đã xâm tại không gian tùy thân bên trong lần xem vừa mới có được túi giấy dầu. Bên trong có ba thanh đại hắc tinh và mấy chục phát đạn. Quý Chính Hùng đối với mấy cái này xuống ống rất là coi trọng, mỗi một chiếc đều bôi lên mớ bỏ. Vương đạo thầm khen hệ thống như bức. Quý Chính Hùng nhưng là chân chính sắt một lời không hợp liền rút thương, trong lòng căn bản liền không có cái gì đạo đức quan niệm, chỉ cần cản trở hắn cướp bóc tiền vàng, ngân hàng Hắn đều giết, quẩn nguyên là sai nhân hay là thị dân, giết chết bất luận tội. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này lại là một cái tâm tư cực kỳ xảo trá ra hỏa, cảnh sát đối với hắn tình huống nắm giữ rất ít. Nhìn xem không gian tùy thân bên trong súng ống, Vương Đạo rơi vào trầm tư, thứ này muốn hay không giao cho Trần Quốc Trung. Nghi nghĩ, Vương Đạo lắc đầu, không thể lên giao nộp. Súng ống nơi phát ra không có cách nào nói rõ, chẳng lẽ muốn nói cho Trần sơ, chính mình tùy tiện tại bãi cắt ngồi xuống liền mò tới một cái bao. Nếu là một kiểm tra đường đạn, sau đó phát hiện lại là người khác đã dùng qua, chẳng phải là càng thêm nói không rõ ràng? Trung hợp, làm sai nhân nhất là không tin trùng hợp. Vậy liền lưu lại. Vương đạo suy tính rõ ràng, hắn bây giờ tại câu lạc bộ nội ứng, trời mới biết có cái gì nguy hiểm. Trần Quốc Trung tận tâm chỉ bảo nhắc nhở, Vương đạo cũng không cho rằng biết một chút nguy hiểm đều không có. Vương đạo tới làm nội ứng, phối thương căn bản liền không có phát hạ đến. Có khẩu súng phòng thân là tốt nhất. Quyết định lưu lại, xem như lá bài tẩy của mình. Vương đạo chậm rãi trở lại chỗ ở, mặc dù là cô nhi, tiện nghi phụ mẫu lưu lại cho mình một ngôi nhà, còn có chút ít di sản, cũng không cần giống khác của hoặc tử một dạng ở phòng hoặc là liêm tổ. Hắn đang đợi 12 giờ đến. Tin tức hệ thống phát động quy luật hắn không có làm rõ ràng. Cao cấp năng lực phân tích để hắn có một thứ đại khái suy đoán, có lẽ chỉ có chính mình trải qua địa phương hoặc là chú ý sự tỉnh mới có thể dẫn phát hệ thống tương ứng tình báo. Liên giống với quý chính hùng sủng lống, đó là chính mình cùng Trần Sơ gặp mặt địa phương. Minh Tâm Ý đi viện cùng nhà khách, đồng dạng là chính mình trải qua địa phương. Về phân Tỷ Côn, càng là chính mình ngày mai mục tiêu. Hà Thượng Sinh cùng Lục hiệu trưởng, càng là chính mình quen biết cũ. Nếu là như vậy, buổi tối hôm nay 12 giờ, phát động tin tức hẳn là cũng trốn không thoát cái vòng này. Cho nên thế, bộ trừ lẫn nhau hơi thở hệ thống tốt nhất lợi dụng phương pháp, đương nhiên là ngày mai gặp qua Tịnh Khôn đằng sau, mở rộng phạm vi sau đang đánh mở. Nhưng mà Vương đạo chờ không nổi. So sánh một ngày tổn thất, hay là mau chóng thăm dò hệ thống tin tức phát động quy luật tốt một chút. Thời gian xưa nay không bỏ người. 12 giờ thoáng qua một cái, Vương đạo lập tức xem xét hệ thống. Quả nhiên hôm nay tin tức đổi mới. Mỗi mô cơ sở trong thùng rác có một cái cừu gỗ, thường kép bên trong có 100. Không không không đô la Hồng bị người xem như rác Nên cái Dương chủ nhân đã qua đời, vị đứa con bất hiếu nữ xem như rác rưởi ném xuống. Vương đạo đột nhiên đứng dậy, không nghĩ tới tin tức thứ nhất liền đến cái lớn. 100 không đô la Hồng Kông, cái này mẹ nó tương đương với hắn một năm tuổi nước, cũng không thể gợi. 4 giờ liền có xe rác tới dọn đẹp. Vương đạo căn bản không có nhìn đằng sau tin báo, trước tiên đem cũ cái dương cầm ở trong tay cho thỏa đáng. Để xuống hệ thống chỉ dẫn, Vương đạo rất nhanh liền tại nào đó trong thùng giặt tìm được cái kia nhìn từ bề ngoài là trống không cái dương. Cao cấp trộm cấp thuật cùng cao cấp vết tích kiểm tra hai hạng kỹ năng ra chỉ bên dưới, Vương đạo liếc mắt liền nhìn ra hộp này có kép. Hắn tiện tay vung lên, liền lấy ra dấu ở tường kép bên trong 100 000 đô la Hồng công, quyền này đô la hổng công là nhan sắc không đồng nhất đại hoàng lưu, rất rõ ràng là tân tân khổ khổ tích lũy lên. Vương đạo tâm tình vui vẻ đem tiền đặt ở chính mình không gian tùy thân bên trong. Hôm qua nhặt được một khối rồ lện đồng hồ vàng, con mẹ nó là điện tàng bản. Sáng sớm hôm nay lại nhặt được 10 mật khối. Chính mình mẹ nó quả nhiên là vẫn may vào đầu. Nếu là hệ thống tình báo đều là hệ thống như vậy, ngày nhập 100, 0000, 1 tháng kia liền có thể trở thành mấy triệu phú ông a. Dễ chịu. Vương đạo trầm rãi đi trở về, điện thoại vang lên, lại là Trần Quốc Trung đánh tới. Chúng ta Ngươi còn không có nghỉ ngơi. Trần Quốc Trung rất là hương phấn, à tao, ngươi là công. Vương Đạo không hiểu đấu, ta chẳng hề làm gì A Trần Quốc Trung cười hát hát nói, không, liền là của ngươi công lao. Không có ngươi tinh chuẩn manh mối, chúng ta liền sẽ không bắt lấy Pakistan thủ hạ. Không có cái kêu 300 dâm hẹ do in, hắn liền sẽ không mở miệng. Chúng ta đã tra được Pakistan nhà kho, vừa mới lên lấy được 8 triệu hàng hóa. Vương Đạo cao hứng dụng cho hắn, chúc mừng chúng ta Trần Quốc Trung hương phấn nói, à tao, ngươi trở, ta cái này cho ngươi xin mời ngươi liên lạc phí. Hồ sơ của ngươi bên trong ta cũng sẽ trùng điệp ghi lại một bút." Vương đạo đội bằng nói, "Chúng ta có thể làm phiền ngươi một việc a." Trần Quốc Trung cười nói, "Làm gì khách khí như vậy, có chuyện gì ngươi nói liền tốt." Vương đạo chân thành nói, "Chúng ta, ngươi có thể hay không đem hồ sơ của ta đơn độc cấp kỹ, không cần tải lên chúng ta kém quán hệ thống." Trần Quốc Trung khẽ giật mình, "Ý của ngươi là?" Vương đạo nói ra chính mình sở lo, "Chúng ta, ta dụ sao muốn tại Tịnh Khôn bên người nội ứng. Trời mới biết ta lại ở chỗ này đợi bao lâu. Hồ sơ của ta cũng là ít có người biết, càng là an toàn." Trần Quốc Trung cau mày nói, nói thì nói như thế không có sai, nhưng nếu là ta sẽ ra chuyện rồi, ngươi liền thành giều bị đứt dây. Vương đạo khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, Trần Quốc Trung lại có băn khoăn như vậy. Ngẫm lại cũng là, thời đại hòa bình, sai nhân là nguy hiểm nhất một trong những nghề. Tổ trọng án lại là đối mặt các loại hình sự tội phạm, ai cũng không dám bảo ngày mai có thể hay không xảy ra chuyện. Vương đạo nghĩ nghĩ nói ra, không bằng Trung ca ngươi phục chế một phần, ngươi giấu một phần, một phần khác giao cho lục hiệu trưởng đảm bảo như thế nào. Trần Quốc Trung nghe chút lúc này là Cái chủ ý này không sai, ta sẽ mau chóng cấp cho ngươi. Đi, người sớm nghỉ ngơi một chút đi, đợi ta có rảnh, ta liền đem hồ sơ giao cho lục hiệu trưởng." Vương Đạo Tâm tình vui vẻ cúp điện thoại, không kịp chờ đợi về tới nhà, chỉ là nhìn thấy đầu thứ hai tin tức, kém chút la lên. Chương 5, tin tức kinh người chương 5, tin tức kinh người Trần Quốc Trung quyết định muốn đem Vương Đạo hồ sơ giao cho lục hiệu trưởng đảm bảo, hắn không biết mình Xí Thiên Sứ thân phận lúc nào ra ánh sáng. Vạn nhất ra ánh sáng, liền sẽ liên lụy đến Vương Đạo. Xí Thiên Sứ, đỗ sát thủ bên trong Xí Thiên sứ. xuyên qua trước đó, Vương Đạo sát thực không có xem qua bao nhiêu người công, nhưng mà Xí Thiên sát thủ danh. Thẩm Ninh cũng biết, dù sao làm là cuộc sống tạm bợ, rất phù hợp khẩu vị của hắn. Trần Quốc Trung lại là đùa sát thủ, khó trách hắn có dạng này sầu lo. Vương đạo sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Nụ cười trên mặt đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Người thích cười trên cơ bản là một cái bộ dáng, có người ở thời điểm, dáng tươi cười kiểu gì cũng sẽ treo ở trên mặt, một chỗ thời điểm, cơ hồ xưa nay không cười. Cái này cùng cười tựa bí mật rất là nghiêm túc một cái bộ dáng. Nếu như vậy, quý chính hùng súng ngắn ngược lại là có thể cho Trần Quốc Trung sử dụng. Vương đạo nhiên lắc đầu cười. Chúng ta thế nhưng là hành hiệp trượng nghĩa hắc ám phán quan, bản thân hắn càng là tổ trọng án độc tra, khẳng định có chuyên dụng sổ lống. Chính mình thật sự là lo chuyện bao đồng. Vương đạo suy nghĩ minh bạch điểm ấy, tiếp tục xem xét tin báo. Pakistan bị kém quan kéo đến phòng trực, muốn bị giam giữ 48 giờ, nếu là không đẩy ra dê thế tội, hắn vô cùng có khả năng một lần nữa trở lại nhà giam. Pakistan rất phẫn nộ, thế phải tìm ra người mật báo đến. Vương đạo nhếch môi, tùy tiện Pakistan đi tìm đi, có thể tìm tới mới là lạ. tướng bọn rất là mãn, có lòng muốn muốn quang ăn. Hiện tại đang suy nghĩ qua ngăn câu câu lạc bộ. A, vị Thanh Hàn Tân, Thần Mi Hồ A, gia hỏa này là hợp hình sao? Không phải Hùng Hưng. Vậy hắn là thế nào gia nhập Hùng Hưng? Chẳng trách Vương đạo, hắn lúc ấy Hồng Công đã xung dốc, đánh ra tới bất luận cái gì phiến tử đều có chút lưu manh đánh nhau hương vị, thấp kém không được, căn bản liền không tại Vương đạo thẩm mỹ đốt. Vì vậy, hắn là thật không biết Hàn Tân tình huống. Vương đạo còn tưởng rằng Hàn Tân là Hồng Hưng từ nhỏ bồi dưỡng đâu. Nguyên lai không phải a. Tỉnh buổi sáng hôm nay 10 điểm ra ngủ, hắn chuẩn bị gặp một chút Long ca, sau đó định ngày hẹn Kapitan. Sớm tại hai người cùng dám thời điểm, Pakistan liền dụ hoặc Tịnh Côn đi phấn. Tịnh Côn muốn khảo sát một phen, Vương đạo mặt lạnh xuống tới, đi phấn đều phải chết. Nếu là Tịnh Côn dám đi phấn, hắn cũng muốn chết. Vương đạo nhìn một chút không gian tùy thân túi giấy dầu, có lẽ đến lúc đó Quý Chính Hùng liền muốn đến cái đen năm đen, đen. Trần Quốc Trung hôm nay ở ngoại sáng tâm bệnh viện đối diện tân quán hành động kinh động đến Jon Ni Hoan, Jon đối với Pakistan rất là đỗi nóng, vậy mà tại địa bàn của hắn cửa ra vào đi phấn, kém chút liền bại quyết định muốn cho Pakistan một cái cảnh cáo. Vương đạo bực mình, Johnny Joan O'Donoghue như vậy a. Đối với Pakistan còn cảnh cáo, Vương đạo biết Trần Quốc Trung vì Tôn Ni ông bản án vào đầu, nhưng mà loại tin tức này quả thực là khó mà nói ra miệng, nhất là không biết giải thích như thế nào nguồn tin tức. Sờ lên cái cảm, có lẽ đợi đến quan hệ của hai người lại mật thiết một chút, thì như biết Trần Quốc Trung một cái khác tầm thân phận đằng sau, lại nói cho hắn biết không mượn. Chờ chút, có lẽ căn bản không cần dạng này, a Trần Quốc Trung không phải nói muốn cho hắn xin mời người liên lạc phi a. Hắn có thể học theo a. Thì như, một ít tin tức là hắn dùng tiền mua không được sao a? tin tức kia nơi phát ra, tự nhiên là không cần nói, đúng không? Không hổ là ta ạ. Vương đạo quyết định chú ý, hai ngày này liền từ từ đem tin tức để lộ ra đến. Johnny Hoang bị kinh sợ dọa, quyết định phải tăng tốc đối phó Hải thuốc tốc độ, hắn quyết định muốn từ Hải thuốc đầu mã Á Lãng làm lên, chỉ là hắn không biết, Hải thuốc đầu mã Á Lãng là Trần Hân kiện cảnh ti đặt ở xuống ống đạn được tập đoàn nội ứng. Hân. Vương đạo tương đương im lặng. Khá lắm, lại tới một cái nội ứng tin tức. Ken quán phái đi ra nội ứng nhiều như vậy à? a. Á Lãng, Trần Đinh nhân còn có chính mình. Mẹ nó còn không phải một một trưởng quan phái đi ra. Trần Dĩnh Nhân không có đạt được hàm chí thành trợ giúp, tình cảnh cực kỳ không ổn, trong lòng cảm thấy tương đương mê mang, không biết nên làm sao bây giờ. Vương đạo lắc đầu, chó vàng là thật không làm người à, Trần Dĩnh Nhân tốt xấu là lần trước ngân chạm canh gác người tranh đoạn, nếu là hắn dựa theo bình thường kinh lực đi, đúng vậy thấy lại so với Lưu Kiến Minh thành tự thấp. Đông Tình A Bản đã biết được Cam Tử Thái sẽ đến tiêm xa chớ lập ở, hắn chuẩn bị phải thật tốt hoan nên đối phương. Ân. Vương đạo con ngươi co rụt lại, Hồng tụ đường sợ không phải cái cái đi. Hôm qua hội nghị nội dung, hôm nay A bạn liền biết. Theo sát lấy hắn đương nhiên kịp phản ứng, không đối không phải tụ nghĩa đường là cái rạng, là Hồng Hưng cao tầng có nội ứng. Thái tử, Tịnh Quân, Thế Bệ đâm trước sự tình là không đạt được, Hồng Hưng cũng sẽ không giấu giếm. Dù sao có người mới đâm trước, đây là tăng lên Hồng Hưng thanh danh sự tình tốt, đổi thành bất kỳ một cái nào câu lạc bộ cũng sẽ không giấu giếm. Nhưng, ba người muốn ở nơi nào thượng bị liền có để ý Tế B sẽ không giấu giếm, từ Vân Sơn từ trước đến nay là Hồng Hưng bản cơ bản. Tam tử Thái cùng tỉnh Khôn tuyệt đối sẽ giấu giếm. Nếu là gióng trống khua chiêng nói cho đám người hai người muốn đi địa phương khác cấm vậy cùng để cho hai người chịu chết khác nhau ở chỗ nào a? nhất định là có người mật báo. Quốc Hoa cùng Cam Điệu lão bà cùng một chỗ vây vùng hào giang, hai người đang đánh cược thành văn phòng. Quốc Hoa trên giường bỏ ra 15 phút, Cam Điệu lao bà biểu thị rất hài lòng. Ân Vương đạo dùng sức rủi rủi con mắt, hoài nghi tin tức này là giả. Khá lắm, nếu là tin tức này là thật, cái cam địa Cam Điệu lao bà vượt quá giới hạn giống như có thể thông cảm được a. 15 phút liền có thể để nàng hết sức hài lòng a. Cam Điệu chẳng lẽ là ba giây nam? Không có khả năng đi. Hàn Sâm lão bà dị lại một lần bị nghê khôn mỡn, nàng rất phẫn nộ, đối với nghê khôn sát ý sắp cầm giữ không được. Đây chính là hôm nay 10 cái tin tức. Vương đạo có chút sửa sang lại một chút, xác định một việc, hệ thống phát động là có nhất định phạm vi không tại chính mình hành động phạm vi bên trong sự tình, phát động tỷ lệ liền muốn ít hơn nhiều. Mà khác, sự chú ý của chính mình điểm cũng là hệ thống tin tức phát động yếu tố mấu chốt. Hai ngày này, Vương đạo hành tung ngay tại cái này lớn trường bàn tay địa phương, chuẩn xác mà nói ngay tại dầu nhọn vượng địa khu. Kết quả đưa tới tất cả tình báo, cơ hồ đều tại dầu nhỏ vượng. Nghe nhà tại dầu nhọn vượng thế lực rất cường đại, dưới tay hắn ngũ đại đường chủ đều ở nơi này phân bố. Minh viện cũng tại dầu nhỏ vượng địa khu chỉ có tình côn tin tức khác biệt, Xích chủ cách dầu nhọn mượn thật xa. Vất quá, tính côn là Vương đạo mục tiêu. Vương đạo thật dài nhẹ nhàng thở ra, lộ ra đủ cười hài lòng. Làm rõ ràng hệ thống tin tức phát động hình thức, liền có thể có tính nhắm vào phát động tình báo. Dạng này, chính mình cũng không cần tham dự cực kỳ nguy hiểm hoạt động, liền có thể thu hoạch được để cho người ta hài lòng tình báo. Có lẽ có một ngày, mình lại hương giang chuyển cái vòng, những tin tình báo kia liền kho kho xuất hiện. Ân, có một câu nói thế nào tới? Ta đến, ta gặp, ta chinh phục. Vần kia đến chính mình, có hay không có thể nói? Ta đi qua địa phương, liền không có bất kỳ một chuyện gì có thể giấu giếm được ta. Chương 6, Khôn ca, ta muốn làm đầu của người ngựa chương 6, Khôn ca, ta muốn làm đầu của người ngựa Sở Tạn Nhi. Lính coi ngục một thanh kéo ra cửa lớn, đối với Tịnh Khôn nói ra, sau khi ra ngoài hảo hảo là người, một mực đi lên phía trước, không nên quay đầu lại. Tịnh Khôn sải bước đi ra ngoài, cái này pha dám ai muốn quay đầu ai là chó. Ta Tịnh Khôn mẹ nó đi ra. Các vị huynh đệ, các người nhất định chuẩn bị xinh đẹp bạn gái đến Hoang Nên ta đi. Ta tới. Vào đúng lúc này, Thái Dương vào đầu, Tịnh Khôn theo bản năng dùng cánh tay ngăn trợ con mắt Từ từ quen một chút để cánh tay xuống, nhìn không được dùng sức rủi rủi con mắt. "Người a, hoan nên ta trở về người a. Nửa cái quỷ ảnh đều không có a." Tịnh Khôn người đều chơn báng. Sợ dám ý mẹ nó tại đầu nam, cái này nếu là hồi thứ 9 rồng, dùng 10 một đường xe phải đi tới khi nào? Một cú không thể ức chế nộ khí đột nhiên sinh ra, Tịnh Khôn hung hăng không đá hai cước. "Mẹ nó, nghĩa bẩy không có nghĩa khí con đỉ." Quả nhiên nghĩa khí cái đồ chơi này chính là hư. "Khôn ca, chúc mừng người trở về." Tịnh Khôn dōng nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy một cái đẹp trai. Cái này đẹp trai quá, có đặc điểm mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười, nhất là một đôi mắt to, vừa đen vừa sáng lại thanh tịnh, để cho người ta thấy một lần khó quên. Tịnh Khôn lập tức thu hồi cơn giận của mình, công ty vẫn là có người nhớ rõ mình thôi. Ai phái ngươi tới đó ta? Vương Đạo trên mặt Y Nguyên mang cười, Khôn ca ngươi hiểu lầm ta không phải hống hư người. Tịnh Khôn cảm thấy thất vọng, ngược lại đối với Vương Đạo sinh ra lòng nghi hoặc, ngươi không phải người của công ty, cố cô ý tới đó ta. Vương Đạo mảy may đều không giấu giếm tính toán của mình, Khôn ca, ta muốn cùng ngươi. Tịnh vui vẻ, tốt, hắn nhất nguyện ý thu tiểu đệ, tiểu đệ nhiều. Hắn cái này làm lớn lao mới có thể vì phong thôi. "Thuống chi, có người cố ý tại chính mình ra ngục một ngày này tại sở ta nghỉ trở lấy tìm nơi nương tựa chính mình, nói ra đều ủy phong thôi." Vương đạo cười ha hà nói, "Ta muốn làm khôn ca đầu mã." Tịnh Khôn chăm chú lại cẩn thận nhìn Vương đạo một chút, "Làm đầu của ta ngượt nhưng phải có bản lĩnh thật sự. Người có bản lĩnh gì?" Vương đạo trầm ổn hồi đáp, "Tin tức của ta tương đối linh thông a." Tịnh Khôn xem thường, "Tin tức gì linh thông? Tin tức của người lại linh thông còn có ta linh thông a." Trên giang hồ người nào không biết ta Tịnh giao du rộng lớn, khắp nơi đều là bằng hữu. Vương đạo mị vừa nói, "Khôn ca, nơi này liền hai người chúng ta, ngươi không cảm thấy lời nói không có nửa điểm sức thuyết phục ca. Tình Khôn mặt lập tức đen. "Không sai, nếu như thật nói với hắn đến như thế giao du rộng lớn, bằng lưu đông đạo cũng sẽ không không ai đến đón mình." Biểu hiện ra bên dưới bản lãnh của ngươi, để cho ta nhìn xem. "Vương đạo nửa điểm không hoàng hốt, chúc mừng Khôn ca trở về, ta được đến tin tức, công ty chuẩn bị vì ngươi năm trước. Cùng nhau đâm trước còn có công ty Võ Si Cam Tử Thái cùng Tượng Thiên Sinh thân tín Tế B." Tình Khôn khẽ gật đầu, trên giang hồ đã truyền khắp ta muốn đâm chức tin tức. Vấn đề này hắn đã sớm biết, Long ca lần trước thăm tụ thời điểm đã nói cho hắn biết. Tịnh Khôn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vì công tử ngồi 5 năm nhà giam, thượng vị là hẳn là. Vương đạo nhún núi bay, nếu là đem trên giang hồ mọi người đều biết tin tức dùng để nói, làm sao có thể chứng minh tin tức của ta linh thông đâu. Tịnh Khôn nhíu mày, thanh âm dị thường càng hàn, "Ân, trên giang hồ không biết." Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cố dự cảm không tốt. Tin tức này có thể chứng minh không được ngươi tin tức linh thông. Vương đạo nửa điểm không lựa trí, "Đừng nóng đột a, còn gì nữa không?" Theo ta được biết, Hồng Dung cao tầm chuẩn bị cho Cam Tử Thái cùng Tế Bê đâm trước đỏ gôn, cho Khôn Ca ngươi đâm trước dày cỏ. Tịnh Khôn mặt đen lại nói, ngươi mẹ nó đến Vũ Nục ta. Tịnh Khôn là dựa vào lấy cho công ty diệt trừ đối thủ cạnh tranh, lúc này mới bị nốt vào ngục giam. Chú ý, cái này diệt trừ là trên vật lý. Nếu không phải câu lạc bộ luật sư ra sức, Tịnh Khôn không biết muốn tại sở tạn nghi ở bao lâu đâu. Hắn phô bày võ lực của mình, theo lý thuyết hẳn là bị đâm trước thành đỏ côn mới đối. Dày cổ mẹ nó cái gì? Đây không phải Vũ Nục là cái gì? Vương Đạo buồn cười nói, Khôn Ca Người đâm chức là hùng hưng tụ nghĩa đường kiến nghị, ngươi cảm thấy ta một cái không có tại bất luận cái gì đấy biển danh sách lưu danh giá hỏa sẽ tại hữu đại sự như vậy tình a. Tịnh Khôn con mắt trừng thật to, chuyện này là thật. Vương đạo ăn ngay nói thật, ta cũng sẽ không bung một cái tùy ý liền có thể đâm thủng hoang luôn. Tịnh Khôn lông mày co lại, mẹ nó, sẽ không phải về sau muốn bị xưng là thảo hại không đi. Cái kia nhiều mắt mặt ta. Vương đạo lại nói còn có một chuyện, cũng không biết có phải hay không được vui. Tịnh Khôn rất diệt có hình tượng lên mắt, Người ngay cả ta đâm chức giấy cỏ tin tức xấu đều cho mang theo, còn có cái gì so tin tức này càng Vương đạo thu liễm dáng tươi cười nói khẽ, "Căn cứ ta được đến tin tức, đại lão ngươi sợ là muốn trợ bị." Tĩnh Quân hiếu kỳ nói, "Cái gì trợ bị?" Vương đạo nhún nhún vai, "Tra thịt người a." Tĩnh Quân nhìn thần tiên một dạng nhìn xem Vương đạo, "Cái này mẹ nó là tốt đẹp tin tức a. Đâm chức trợ bị, đây là nhất đẳng tin tức tốt. Nếu là mình có thể trợ bị, bị, người gọi là Thảo Hải Quân khôn cũng không có cái gì gây bởm." Vương đạo thở dài, tượng tiên sinh đưa ra, "Muốn để ba người các ngươi trợ bị." Long Ca không lay chuyển được tượng tiên sinh, cũng không lay chuyển được mặt khác đại lão, liền nắm lô đồng ý. "A." Tĩnh Quân nghi nhìn xem đạo, Long ca sẽ không để cho ta tự bị. Ngươi đang nói đùa chứ? Vương đạo giải thích nói, Long ca đương nhiên hy vọng ngươi có thể tự vị, thế nhưng là hắn không hy vọng ngươi dùng hiện tại phương thức tự bị. Tĩnh Khôn lông mày cao chặt, Long ca sẽ không lựa ta, chẳng lẽ trong này có hố? Vương đạo thở dài, tưởng tiên sinh quyết định, để tế bê làm tư vân sơn đường chủ. Tĩnh Khôn cười lạnh cùng tôi, tế bệ thật đúng là đạt được tưởng sinh coi trọng đâu. Vương đạo lui về phía sau một bước. Tĩnh Khôn chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi mẹ nó cái gì ma bệnh? Tranh thủ thời gian tới, cách xa, nói chuyện đều tổn sức. Vương đạo không đi qua, mở miệng nói Thượng tiên sinh đồng thời còn quyết định để Cam Tử Thái làm tiêm sa chớ tra phi người. Tịnh Côn cười nhạo nói, công ty tại tiêm sa chớ đều không có đả từ đâu tới tiêm sa chớ đường cậu. Vương đạo liền lặng lặng không nói lời nào. Tịnh Côn đột nhiên kịp phản ứng, thất thế nói, tưởng sinh muốn Cam Tử Thái làm thảo đại. Vương đạo khẽ gật đầu. Tịnh Côn trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Vậy ta đâu? Vương đạo trùng điệp thở dài, thượng thiên sinh quyết định, để cho người làm vượng rác tra phi người. Tịnh đột nhiên nổi giận, đột nhiên quát, "Cẩu thí vượng, vượng từ đâu tới đường cậu?" Đừng nói Đà liền ngay cả thuộc địa đều không có một hối. Cái này mẹ nó là cho ta một cái tên tuổi, để cho ta lấy mạng đi liệu a. Vương đạo vung tay, cho nên ta nói, vấn đề này không biết tốt xấu. Tỉnh Khôn đột nhiên loạn thần kinh cười ha hả, thanh âm khàn khàn có nghe, các loại cười đủ, hung tận nhìn xem Vương đạo, "Đi, cùng ta đi gặp Long ca. Nếu là ngươi nói tin tức là thật, như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đồ mã. Nếu là ngươi nói tin tức là giả, ta mẹ nó đánh gãy chân của ngươi." Chương 7, thần cấp tình báo chương 7, thần cấp tình báo Tịnh mặt đen lên lớn tiếng thở hổn Vương đạo cách hắn xa xa miễn cho gặp vô vọng hai hương. Hai người mới từ Long Ca nơi đó đi ra, xác nhận đẹp trai trước đó nói đến nói tất cả đều là thật. Tĩnh Quân khôn không có tại Long Ca trước mặt phát áo, Vương đạo đã âm thầm bội phục hắn dưỡng khí công phu tốt. "Suy tử, ngươi cách ta xa như vậy làm cái gì?" Vương đạo ăn ngay nói thật, sợ ngươi nổi giận a. Tĩnh Quân vừa bực mình vừa buồn cười, "Ngươi mang đến cho ta tin tức, để cho ta có phần bị, không, có tại Long Ca trước mặt mất mặt, ta nổi giận cũng không đúng lấy ngươi phát a." Vương đạo cảm thấy nặng nề, "Thật." Tĩnh Quân nổi giận, thay em lại lại là trầm Trên giang hồ đều mẹ nó làm sao truyền ta thanh danh. Vương đạo đốn núi bay, truyền loạn rộn cái gì sự tình đều có. Như cái gì ngươi giết cha, chém chết chính mình đại lao Tịnh Khôn đột nhiên đứng lên quát, tên Vương Bắt đản nào tại chửi đối lao tử. Những này thật là là chửi đối, long ca là Tịnh Khôn đại lão, hắn sống rất tốt đây này, từ đâu tới cái gì giết cha loại hình sự tình. Tịnh Khôn thế nhưng là trợ tức, lại phát một hồi tính tình, đột nhiên hỏi, "A tao, tin tức của ngươi từ đâu tới?" Vương đạo nói, "Dùng tiền mua được ca." Tịnh ra, "Hoa, dùng tiền." Vương đạo kêu lên, "Đại lão ngươi sẽ không phải cho là ta có bản sự này tham dò được tin tức như vậy đi, ta nếu là tin tức linh thông như vậy, ta sẽ bái ngươi làm lão lão. Chúng ta lăn lộn tốt bao nhiêu. Cái này dĩ nhiên không phải thật đẹp trai tất cả tin tức đều là từ hệ thống tình báo có được, nhưng mà tựa như hắn nói đến một dạng, nếu là chính mình thật sự có thể thu hoạch được dạng này tình báo, hắn dứt khoát chính mình làm là được rồi, thôi, không cần thiết bãi Tịnh Quân làm lão đại. Tại Tịnh Quân bên người nội ứng, chính là vì cho hệ thống tình báo làm yểm hộ. Có cao cấp lựa rối thuật giá trị, vương đạo có thể nói phải là tình chân ý thiết, để cho người ta không thể không chịu phục. Tĩnh Khôn cười ha ha, có đạo lý a. Bất quá, người cố ý dùng tiền mua tin tức của ta. Vương đạo nún như bay, ta muốn đi ra la lộn, đương nhiên muốn tìm một cái đáng tin cậy lao đại. Ta cũng không muốn mơ mơ hồ hồ đi theo một cái tay nhiệt lão đại, như thế ba ngày đói chín bữa ăn đều là nhẹ nghiêm trọng điểm cả một đời sẽ phá hủy. Nghiêm trọng đến đâu điểm mơ mơ hồ hồ liền mất mạng. Tĩnh Khôn ngạc nhiên, tên vương bắt đản nào như thế hà khắc. Vương đạo thuận miệng nói, có là a. Đông tin có một cái gọi là quả đen ăn cơm nhất mẹ nó yêu nhất bạn. Về phần công ty chúng ta, có một cái gọi là tế bê nhất mẹ nó không phải thứ gì. Vương Bảy có một cái gọi là Thùy Thủy Mẫn ác hơn Tịnh Khôn tranh thủ thời gian đánh gậy hắn, hỏi, "Quạ Đen là ai?" Vương đạo ngạc nhiên nói, "Đại lão ngươi không biết Quạ Đen?" Tịnh Khôn im lặng nói, "Ta mẹ nó tại phòng trực đóng 5 năm, làm sao biết Quạ Đen là ai?" Vương đạo giải thích nói, "Quạ Đen là đông tinh mới quật khởi mã nhân, có người nói hắn sẽ là đời kế tiếp ngũ hộ một trong." Tịnh Khôn biểu thị ra đã hiểu, sau đó nói, "Ta cùng Tế bê tuần tự tiến vào câu lạc bộ, ra hỏa này làm sự tình tạm được. Nơi nào có ngươi nói không chịu nổi như vậy?" Vương đạo vội vàng nói, "Đại lão, phải cẩn thận Tế Cơ hội cùng thời kỳ tiến vào công ty, ngươi thượng vị bao nhiêu gian năm à, thế bê nhiều dễ dàng đâu." Tịnh Côn Kinh thường nói, "Thế bê đó là cho Tưởng Tiên Sinh làm chó." "Bất quá, đi ra lớn bảo, vì lên vị không từ thủ đoạn có là, thế bê đây không tính là cái gì." Vương Đạo rất nghiêm túc nói, "Ta nghe nói qua lời như vậy, có dạng gì đại lao liền có dạng gì anh em. Đại ca là dạng gì, tiểu đệ tám thành cũng là cái dạng gì." Thế bê nhận Tưởng thiên Sinh làm chủ nhân, cái kia Tưởng Tiên Sinh nhuệ hạnh, thế bê có phải hay không cũng là học được cái 89 10. Hắn đã không phải là trước kia thế bê." Tịnh Côn thở dài, Vương cảm thấy Vương đạo nói tế bê có chút để hắn không thoải mái, đi ra lăn lộn giang hồ cái gì đều là hư kiếm tiền là trọng yếu nhất. Thế bê dù sao cũng là sinh tử của ta huynh đệ, ngươi cũng không thể nói hắn như vậy. Vương đạo một câu đem hắn truy sát, vậy ngươi huynh đệ sinh tử vì cái gì hôm nay chưa từng xuất hiện đâu? Tịnh Khôn Long mày co rúm, có lẽ là hắn không biết ta ra tù cụ thể ngày đi. Vương đạo cách hắn lại xa hai bước, cái này khiến Tịnh Khôn rất tức tối, ngươi cái này cái gì ma bệnh? Vương đạo xác nhận khoảng cách này rất là an toàn, lúc này mới nói, Thế B không biết, Tưởng Thiên sinh lại không biết a. Nếu là hắn thật không biết Như thế nào lại để cho ngươi ngày mai đi đâm chết đâu? Đây không phải tự mâu thuẫn a?" Tịnh Khôn lập tức đen mặt, muốn đưa tay đánh người, có thể khoảng cách này quả thực đủ xa, hắn vội không đến. Thế là hắn càng tức giận hơn. Vương đạo nói lầm bầm, "Ta liền biết, may mắn ta có dự kiến trước." Tịnh Khôn phát một lát tính tĩnh, hỏi, "Ngươi nói nghĩa bảy cái kia thổi thủy mẫn, tình huống như thế nào?" Vương đạo thuận miệng nói, "Bắt quái này là ta đi mua sắm tình báo thời điểm, người ta miễn phí tặng, khó giữ được thật, có thể coi như một cái bắt quái nè." Tịnh Khôn không nhịn được nói, lại nhại cả ngày mau nói Vương đạo liền đem cắt miếng bên trên nội dung nói một lần, "Thoại thủy mẫn thế nhưng là cùng tưởng sinh phụ thân một cái bối phận. Theo lý thuyết hiện tại cũng nên về lưu. Cách mỗi 2 3 năm nghĩa bảy đều sẽ đi ra mấy người muốn tranh trợ lý, sau đó à, những người này ngươi không chết thì là ta vong, sau cùng trợ lý hay là thoại thủy mẫn." Tình khôn trong lòng hơi động, "Ý của ngươi là, thoại thủy mẫn ở sau lưng điều khiển?" Vương đạo hai tay mở ra, "Ta không biết ta. Ta liên giang hồ ở nơi nào cũng không biết, lại làm sao biết vấn đề này thật ra. Dù sao ta mua sắm tình báo thời điểm, người ta nói được rõ ràng, tốt nhất cách nghĩa bảy thoại thủy mẫn một chút." Tịnh Khôn gật gật đầu, nói cũng phải a. Về sau nhớ kỹ nhắc nhở ta, muốn cách thổi thủy mẫn xa một chút tên kia là một đầu ăn tươi nuốt sống sói đó. Đứng vậy, vỗ vỗ bụi đất, giả bộ như Lơ đãng hỏi, vậy ta đâu? Vương đạo không chút nghĩ ngợi nói, trên tình báo nói, ngươi người này mặc dù có đủ loại ma bệnh, nhưng đối đãi tiểu đệ là nhất đẳng tốt. Tịnh Khôn lại giận, ta Tịnh Khôn còn có ma bệnh. Vương đạo lại rời đi hắn mấy bước, xác nhận khoảng cách an toàn, lúc này mới nói, trên tình báo nói, ngươi người này hỏa khí lớn, nhất định phải mang theo trong người bệnh chưa cháy, quả thực là sắc bên trong hắn. Trên tình báo còn nói ngươi không phải thích nữ sắc, thuần túy là trên sinh lý cần. Trên tình báo lại nói, ngươi người này xem tài như mạng, chỉ vì tiền rơi nước mắt. Trên tình báo còn nói tỉnh khôn giơ chân nói đi mẹ nó tình báo. Vương đạo mở to hai mắt nhìn, đây chính là ta Hoa 50, không không không khối tiền mua tình báo, chẳng lẽ không chính xác. Tỉnh khôn con mắt so với hắn chừng còn lớn hơn, mẹ nó như thế tuyệt mật tình báo vậy mà Hoa 50, không không không khối tiền liền có thể mua được. Cho ta đến một phần. Chương 8, giang hồ không có trung nghĩa chương 8, giang hồ không có trung nghĩa lão đại ngươi muốn mua tình báo. Vương đạo con mắt trừng rất lớn. Tịnh Khôn dùng sức liếc mắt, ta không có khả năng mua tình báo a. Vương đạo gãi gãi đầu, cao cấp lửa dối thuật bên dưới, con mắt thanh tịnh lại ngu xuẩn, ngươi thế nhưng là giang hồ đại lão a. Tịnh Khôn suýt một tiếng, cái dám giang hồ đại lão? Ta bây giờ còn không có có đâm trước, cũng bất quá là hồng hưng có chút danh tiếng lao tứ cửu. Ngày mai đâm trước đằng sau liền muốn đi vượng rắc liều mạng, có thể hay không còn sống còn hai chuyện. Suy tử, cứ như vậy ngươi còn đi theo ta. Vương đạo chăm chú nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu. thở dài, lại làm một cái không biết trời cao đất rộng. Vương đạo không phục lắm, ta trước đó làm công quá. Bỏ ra không khối tiền mới có thể giang hồ một đống lớn đại lao chúng tuyển ngươi. Nhắc lên tình báo, Tịnh Khôn giật mình, "Vương đạo ngươi mua cho ta một phần tỉ báo." Vương đạo rất bây giờ đưa tay, "Làm gì?" Tịnh Khôn cảm giác chẳng hiểu ra sao. Vương đạo rất là ủy khuất, "Ta bị cùng ngươi tiêu hết ta dự trữ, đây chính là cha mẹ ta để lại cho ta di sản Tịnh Khôn nào nào, toàn tức nói, một hồi cùng ta lấy tiền. Đẹp trai, tiền của ngươi không bỏ phí, làm ta Tịnh Khôn tiểu đệ, không có tiền nói ra đều cho ta mất mặt." Vương đạo rất là bực, "Lão đại, ngươi làm gì dùng tiền mua bắt quánh nghe?" Tĩnh Quân cười lạnh công tôi, "Tiểu tử, đường thân ở trong phúc không biết phúc. Ngươi cũng đã biết hôm nay ngươi nói cho ta biết tình báo quan nhiều dùng. Vương Đạo Hầu nghi nhìn xem hắn, qua đen, Tế B, thổi thủy mận bắt váy có cái gì tốt nghe?" Tĩnh Quân khôn không phản bắt được, nửa ngày sau mới nói, "Không phải cái kia, là công ty tụ nghĩa đường quyết nghị." Hắn bắt đầu cho Vương Đạo lên lớp, "Ta, Cam Từ Thái, Tế bê đâm chức tin tức kỳ thật không tính là gì, công ty sớm muộn muốn thả ra ngoài. Thậm chí ta muốn đâm chức dạy cổ tin tức cũng không có cái gì, công ty Yimen sẽ thả. Nhưng là gia cùng cam tử thái phân biệt đến vượng giặc cùng tiêm sa chớ làm pháo đại sự tình, chính là tuyệt mật. Muốn thả ra ngoài cũng phải chờ chúng ta đâm chức về sau mới có thể. Nhưng mà, ngươi vậy mà có thể mua được, điều này nói rõ cái gì?" Vương đạo thuận miệng nói, con buôn tình báo có thể cung cấp tin tức, rất hiển nhiên là có người nói cho hắn biết." Tính Quân ha ha cười lạnh, "Đúng à, vậy ngươi nói dạng này tuyệt mật tin tức, lại có ai sẽ tiết lộ đâu?" Vương đạo không chút nghĩ ngợi nói, "Tú nghĩa đường người thôi." Tĩnh Quân cười lạnh lắc đầu, "Không không không không, Tú nghĩa đường người không phải người ngu, bọn hắn cũng sẽ không cùng không dám lộ ra dạng này muốn mạng tin tức." Đệt trai, ta đến nói cho ngươi một chút quý củ. Vương đạo lập tức đứng thẳng người, "Thật tốt nghe." Tình Khôn rất là hài lòng Vương đạo thái độ, đi ra lan lộn, muốn dạng quý củ. Giang hồ có giang hồ quý cũ, câu lạc bộ có câu lạc bộ quý củ. Công ty quý cũ là đồng môn ở giữa không được tương tàn. Cũng không thể tiết lộ công ty tình báo cho đối định câu lạc bộ. Bằng không, một khi bắt lấy, đó chính là bà Đào Sáo Động." Vương đạo mở miệng nói, "Cái kia tin tức này là làm sao toát ra tới?" Tình Khôn đương nhiên không biết Vương đạo là trực tiếp thông qua hệ thống có được tình báo, hắn cười lạnh nói, "Sự tình rất rõ ràng." Hắn lại nói cho người điều tình báo này nhân thần thông rộng rãi, ngay cả tụ nghĩa đường hội nghị đều biết rõ ràng. Vương đạo lắc đầu nói, nếu là dạng này, Hồng Hưng đã sớm nát thành một đống liệm ta sẽ không gia nhập. Đây là chuyện không thể nào. Tĩnh Khôn con mắt biến thăm thúy, như vậy chính là khả năng thứ hai. Vương đạo hiếu kỳ truy vấn, là cái gì? Hắn là thật hiếu kỳ. Chuyện này nói rõ là hệ thống trực tiếp từ tụ nghĩa đường lấy được tin tức, sẽ không có người tiết lộ. Vương đạo muốn biết Tĩnh Khôn sẽ nghĩ như thế nào. Về sau hắn chính là Tĩnh Khôn đầu mã biết Tĩnh Khôn hành vi hình thức dễ dàng hơn hắn gần nút. Tịnh Khôn cười lạnh nói, vậy chính là có người cố ý đem tin tức này thả ra. Vương Đạo Thất Thanh nói, có người cố ý. Cái này mẹ nó không phải hại người a. Cam Tử Thái cùng Tịnh Khôn nhưng là muốn đi Du tiêm vượng làm tháo đài. Du tiêm vượng người chơi đủ nhiều ai cũng không muốn lại tăng thêm một cái. Vương Đạo trợt nhớ tới hôm nay tình báo, có vẻ như Đông Tình đã biết Cam Tử Thái muốn đi Du Tiên vượng làm tháo đài. Thậm chí Đông Tinh thuốc phụ A bản đã thiết tốt cục đang chờ hắn. Tịnh Khôn sắc mặt tâm trầm đối với cá nhân ta tới nói, có thể là cái muốn mạng tin tức. Nhưng đối với công ty chúng ta, chưa chắc là tin tức xấu. Ân Tịnh Khôn giải thích nói, tốt xấu ta cũng là hồng hưng cha phi người, nếu là ta xảy ra sự tình, công ty liền có lý do xuất thủ. Vương Đạo trận mắt hồ mồm, nói như vậy, có thể thiết hạ như thế một bán, còn dám đem tin tức để lộ ra đi người. Há không chính là Tịnh Khôn ngăn lại Vương Đạo sau đó phải nói đến nói, có một số việc chính chúng ta biết liền tốt, hoàn toàn không cần thiết nói ra. Vương Đạo hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá nên đi. Tịnh Khôn ngoài cười nhưng trong không cười nói, đây chính là giang hồ. Vương Đạo gãi gãi đầu, không phải nói đi ra lẫn vào đều muốn giằng nghĩa khí a. Điều này cùng ta nghĩ không giống với a. Tịnh Quân nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn, ngươi vì cái gì muốn đi ra la lộ? Vương đạo đương nhiên nói, đây không phải là trong phim đều nói rồi thôi, đi ra lẫn vào người giáo chỉnh Tịnh Khôn mặt không chút thay đổi nói, thương gian công ty truyền hình điện ảnh trên cơ bản đều bị câu lạc bộ không chế, những cái kia diễn viên muốn đóng phim, đều muốn tại câu lạc bộ treo cái danh tự. Thậm chí có người càng là câu lạc bộ một trong nhân vật trọng yếu. Những cái kia công ty truyền hình điện ảnh vì nịnh nọt câu lạc bộ, cũng vì an toàn của mình, tự nhiên không dám nói thật. Trong phim hành động vật, 10 cái có 9 cái là điểm tô cho đẹp. Câu lạc bộ nếu là thật tốt như vậy, Vì cái gì hiện tại hay là phi pháp đâu? Đẹp trai, ngươi phải học được phân biệt lý lẽ. Vương đạo không cam tâm nói chẳng lẽ giang hồ liền thật không có nghĩa khí a? Tĩnh Côn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại không hiểu cảm thấy bi thương. Ta lúc còn trẻ, giống như ngươi, cũng cảm thấy gia nhập câu lạc bộ đằng sau liền sẽ có một nhóm lớn nghĩa bạc vân thiên huynh đệ. Hiện thực theo ta mấy cái bàn tay, nếu không phải lão đại ta Long Ca đối với ta cũng không tệ lắm, lúc này ta đều muốn đi bán trứng bị muối. Nghĩa khí? Ngươi biết cái gì gọi là nghĩa a? Mở ra xem xét chính là ta, là Cửu Non trung tâm, đó chính là một thanh kiếm bắt chéo trong lòng. Vương đạo trợn mắt hốt hoẩn, tiếp trước cắt miếng bên trên nội dung cứ như vậy sống sở sở xuất hiện. Tình côn còn tưởng rằng Vương đạo không tin, thế là còn nói thêm, nếu là thật có chúng nghĩa, ngươi có thể thu đến như thế tình báo a. Nếu là thật có chúng nghĩa, đại nhân vật muốn làm cục cũng sẽ không, không cho chúng ta biết. Tại một ít người trong mắt, chúng ta có thể tại vượng rắc đứng vững, vậy dĩ nhiên là tốt. Nếu là đứng cung vững, vậy cũng không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao công ty đều không lỗ. Cuối cùng, hắn lệnh như băng nói, đi ra lan lộn, hết thảy đều là hư chỉ có tiền tài mới là thật. Chương 9, đêm mưa kẻ sát nhân chương 9, đêm mưa kẻ sát nhân Tịnh Khôn móc ra một số tiền đến giao cho Vương đạo. "Đại ca, người đây là?" Tịnh Khôn vua vua Vương đạo bảo bà bai, "Đây là mua tình báo tiền, 10 bạc khối, ta muốn biết vượng giấc điểm yếu kém." "Đương nhiên, người nếu là cảm thấy cái nào tình báo hữu dụng, có thể chính mình nhìn xem mua." Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh, thần sắc trầm thấp, "Ngày mai là ta đâm chức thời gian, hôm nay hết lần này tới lần khác mưa to gió lớn, thật là không phải ngày tháng tốt." Nhắc tới cũng kỳ, hôm nay ban ngày rõ ràng mặt trời chói chang, nhưng đến chạm bạc tối, liền lập tức thay đổi mặt. Gió mưa nặng hạt đột nhiên, mưa rào xối xả, trời hoàn toàn liền đen. Vương Đạo lại có khác biệt ý kiến, "Đại ca, điều này nói rõ ngươi may mắn a." Tình Khôn Kỳ quái nhìn xem hắn, "Ta cái này còn may mắn." Vương Đạo hai tay mở ra, "Hôm nay ngươi ra tủ thời điểm thời tiết tốt bao nhiêu, bằng không ta cũng không có khả năng đuổi tới Sở tạm đi đi. Buổi chiều chúng ta đi Long Ca nơi đó thời điểm thời tiết cũng không tệ, chúng ta cũng thuận lợi tổng Long Ca nơi đó xác nhận tin tức thật giả. Chúng ta chuyện nên làm đều làm, buổi tối hôm nay không bằng cùng với tiếng mưa rơi hảo hảo đi ngủ, ngày mai lại là một tốt thời tiết." Tình Khôn cười lắc đầu, ngươi cái tên này ngược lại là sẽ an đuổi người. Hắn đánh ra rạn phòng, người nhà này không tệ a. Trong Long Ca nơi đó trở về, Vương đạo trực tiếp liền đem Tịnh Khôn mang về trong nhà mình. Đây là một loại cực kỳ thân cận biểu thị, ta không có bất kỳ vật gì đối với người dấu giếm. Vương đạo tất cả tư thần đồ vật, những cái kia có thể bại lộ chính mình một nghề nghiệp khác đồ vật, tất cả đều đặt ở không gian tùy thân bên trong. Trong nhà khắp nơi đều có màn gạ, băng ghi hình loại hình. Đương nhiên bên trong cũng có sắc sắc đồ vật, nam nhân a, đều không khác mấy. Tỉnh tiện tay móc ra một bản đến, phía trên có rất nhiều nếp gấp, rất rõ ràng Vương bình thường không có thiếu lật. Vương đạo mà không chút thay đổi nói, "Phòng này không phải ta mua, là cha mẹ ta để lại cho ta." Tỉnh côn trùng điệp vô vô vương đạo bả bay, đổi một đề tài, "Ngày mai ta đâm chức, thuận tiện dẫn ngươi đi đăng ký đáy biển danh sách. Ngươi là của ta đồ mã, vô luận như thế nào cũng phải đi một lần này." Vương đạo hỏi, "Lão đại, đâm trước đằng sau có phải hay không muốn đi trong truyền thuyết đại lao tiểu lâu ăn một bữa?" Tỉnh côn rất là bực, "Trong truyền thuyết đại lao tiểu lâu là cái gì?" Hắn cảm giác ngồi 5 năm, năm dám, có vẻ như cùng xã hội này tách rồi. Vương đạo đương nhiên nói, loan có cốt khí A. Tĩnh Khôn sỉ một tiếng kinh miệt, "Vương gia bao nhiêu phòng ca múa, không phải đi trên loan ăn một bữa." Hắn lắc đầu nói, "Ngày mai ta muốn đi không rồi. Quay đầu chúng ta đi xem một chút đi." Vương đạo suy đơn nói, "Đâm trước sau tụ nửa đường có hội nghị." Tĩnh Khôn mặt không chút thay đổi nói, "Không phải, ta phải đi ngồi tù." Vương đạo giật này mình, "Đại ca." Tĩnh Khôn đặc biệt bất đắc dĩ, "Ta là nói thật. Không riêng gì ta, cam tử thái, tế bệ bọn hắn đều được đi ngồi tù. Đây cũng là giang hồ quy củ." Vương đạo không biết nên khóc hay cười, cảm thấy hoang đường, đây là môn nào giang quy củ. Tĩnh Khôn thở dài, Đây là xui xẻo quán quy củ. Phạm là đại xã đoàn tinh anh một khi đâm trước trở bị, liền muốn đi xui xẻo quán đi một chuyến. Xui xẻo quán sẽ nhốt người 24 tiếng hoặc là 48 giờ. Vương đạo cau mày nói, công ty không phải có luật sư a, bọn hắn không thể nộp tiền bảo lãnh a. Tịnh Quân lắc đầu, đây là truyền thống. Đi ra lăn lộn giang hồ, liền phải tiếp nhận giang hồ quy củ. Có chút quy củ là trên mặt nội có chút quy củ là ước định thành tục. Ngày mai ta liền phải đi đi một chuyến, câu lạc bộ luật sư là bất kể dùng. Cái này, chính là sát vị động. Vương đạo bừng tỉnh ngộ. Liên cùng năm đó võ tùng kinh lịch một dạng, Tĩnh Khôn rất là bất đắc dĩ, không sai, liền cùng võ tùng năm đó kinh lịch giống nhau như lúc. Vương đạo mỉm môi nói lão đại, ta ngày mai sẽ lấy ngươi ra ngoài. Tĩnh Khôn cười ha ha, cảm thấy vui mừng, ngươi có lòng này liền tốt. Bất quá không cần, dù sao chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Vương đạo cũng không nói cái gì, trực tiếp hỏi, lão đại, ngươi nếu là sớm đi ra, có thể hay không tốt một chút? Tĩnh Khôn thuận miệng nói, đó là đương nhiên. Xui xẻo quấn đều giam không được ta, lại có ai có thể bắt giam ta? Bất quá, đó là sự tình không có khả năng. Hắn đem hai cái chân đặt ở ghế sofa trên lan can, thở dài, "Ha tao, đừng cho là ta ngày mai đâm chức liền vì phong, nhưng khắp nơi là khảm nhị a." Xui xẻo quán sẽ nhìn ta chằm chằm, "Công ty để cho ta khi nào, mà khác câu lạc bộ ước gì ta đi chết một bước một cái hố." Thật mẹ nó. Vương Đạo mím môi, đột nhiên hỏi, "Vậy ngươi tại sao muốn thượng bị đâu?" Một câu để tỉnh cơn cảm xúc đang gọi, đương nhiên muốn thượng vị. Giang Hồ này cái gì chung nghĩa đều là hư ảo, chỉ có tiền tài mới là chân thực, chỉ có tiền tài mới sẽ không cô phụ ngươi. Không lên vị chỗ nào có thể kiếm tiền a. Vương đạo cũng cười, nói cũng phải a. Đại ca, ta đã cho ngươi cất kỹ nước tắm, còn có tươi mới lá lưỡi, đi đi suối quẩy. Tịnh Khôn khẽ giật mình, ngươi suy tính như thế cẩn thận. Vương đạo thảm nhiên nói ta chuẩn bị đi theo ngươi lăn lộn a, tự nhiên muốn bắt mắt một chút. Tịnh Khôn cười ha ha, tiểu tử ngươi, không chỉ dáng rất định, tâm tư cũng thông thấu, có lòng. Vương đạo cười nói, hẳn là. Tịnh Khôn đứng dậy liền đi toilet. Vương đạo ở sau lưng hô, đại ca, chúng ta nhất định sẽ thuận lợi lập cờ. Tịnh tay, hắn so Vương đạo càng muốn lập cờ thành công. Vương đạo cũng không đợi Tịch Cồn, trực tiếp về phòng ngủ chính mình ngủ. Dợi Dương thời điểm xem xét hôm nay tin tức. Chỉ là đầu thứ nhất con người đột nhiên coi dù lại, đêm mưa kẻ sát nhân lại lộ ra hải tùng, hôm nay rạng sáng có người tại Tây Cửu Long nào đó bờ biển phát hiện một bộ nữ thi, nữ thi hình dạng vô cùng tê thảm, hạ thể bị dao đâm đến, hai cái đại lôi bị cắt mất, cổ trạch thâm xem xét, hung thủ là tại người bị hại khi còn sống bị cắt. Một cơn lửa giận phóng lên tận trời. Vương đạo cấp tốc xem xét mặt khác tin tức, rất nhanh liền tra được hung thủ danh tự. Đỏ gà taxi lão Lâm quá vân đêm qua công tác thời điểm, là một người mặc bại lộ sóng lớn lâu phượng, trên người đối phương đê tiện nước hoa lập tức để hắn nhớ tới khi còn bé nhận tổn thương, tại đêm mưa kích thích bên dưới, phản vật về tới 20 năm trước, buổi tối hôm đó, vào ngày hôm đó tuổi nhỏ Lâm Quá Vân giết chết chính mình phóng đảng mưu thân cùng cái phụ. Lâm Quá Vân mỗi lần lúc giết người đều muốn cắt lấy người bị hại đại lôi làm kỷ niệm, chỗ ở của hắn bày ra bảy cái tiêu bản bình, bên trong tất cả đều là người bị hại mất tích bộ vị khối bột, Lâm Quá Vân nơi ở đặt lấy một bộ quan tài, ở trong đó có hai bộ đã hoàn toàn bạch cốt hóa khô lâu. tâm lý cực độ biến thái, Mỗi lần lúc giết người đều muốn cùng người bị hại chụp ảnh chung dùng cái này giữ vị ngay lúc đó khoái cảm. Hắn tại vượng giác mỗ mỗ ảnh lâu cọ dựa nội bài thi. Lâm Quá Vân điệu chỉ là mỗ mỗ. Đêm mưa kẻ sát nhân người bị hại mới xuất hiện, lao đại chấn động, giao trách nhiệm cây cũ lòng xui xẻo quán kỳ hạn pha án, thượng cấp đem cái này bản án giao cho Trần Quốc Trung, hắn rất đau đầu. Chương 10, xui xẻo quán sát uy bổng chương 10, xui xẻo quán sát uy bổng báo tố đến nhanh đi cũng nhanh, lại là ánh mang theo đạo đi Hồng Công luyện từ giờ khác này, hắn liền thành hùng hưng một tên Bô tục xưng đèn lồng đỏ. Về phần lam đèn lồng, tương đương với thực tập sinh, cũng không khả năng tại đáy biển bên trên lưu danh. Tu nghĩa đường tiền trưng bày hùng hoa đỉnh. Tại quan nhị gia, trước sau ngũ tổ cùng hồng hưng lịch đại tổ tiên chứng kiến bên dưới, tưởng tiên sinh trao tặng cam tử thái cùng tế bê đỏ côn, trao tặng tịnh khôn rãy cổ đỏ côn là thật đỏ côn, rãy cổ cũng là thật rãy cổ. Một bên xem lễ vương đạo âm thầm môi, tốt xấu cây vậy kia có thể coi như vũ khí sử dụng, cũng là không tính quá thiệt. Có thể tịnh khôn trong tay rãy cổ tính là gì? Nếu thật là xuyên qua cái đồ chơi này ra ngoài, sợ không phải bị người khác cười rơi răng hàm. Nhưng mà cái này không có cái nào, đây là quy cụ A. Lễ nghi hoàn thành, tưởng thiên sinh đầy mặt dáng tươi cười, ba vị đâm chức thừa bị, ta hồng hưng lại thêm ba viên đại tướng. Chúc mừng các vị thành công thượng bị cha phịt người. Ta tại tụ nghĩa đường, hy vọng đạt được chư vị tin tức tốt. Thái tử cung tình khôn mặt lập tức liền đen. Hai người bọn họ thế nhưng là bị công ty xem như pháo đài ném ra tâm tình có thể tốt mới là lạ. B trung thành tuyệt đối nói tượng sinh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trung tâm vì công tư làm việc, ngươi chờ tin tức tốt của chúng ta đi." Tĩnh Khôn nhíu môi, "Ngươi nói chuyện liền nói chính mình, đường tiện thể ta, ai cùng ngươi là chúng ta." Tưởng Tiên sinh trên mặt y nguyên cười ha hả, nửa điểm cũng không nóng giận. Thế bệ mặt đỏ lên, "Tĩnh Khôn, ngươi làm người phải có lương tâm. Nếu không phải tưởng sinh cấp nhắc, ngươi có thể tự bị. Làm sao có thể làm cha phi người?" Tĩnh Khôn vốn là muốn đi ngay vậy, đột nhiên quay người, đối với tụ nghĩa đường vừa chặt tay, khàn khàn "Ta vì công tử làm 5 năm dám, ta thượng vị đây chính là dùng chính mình thanh xuân đổi lấy." Ngươi vị công tư làm cái gì? Ngươi làm rõ ràng, công ty cho ta cha phịt người tên tuổi, là để cho ta làm khai sơn trách. Không có lương tâm chính là ngươi đi. Ngươi mẹ nó có tư cách gì làm từ Vân Sơn trả phịt người? Thế Bê chán đều rõ. Tịnh Khôn Âm Dương quái khí mà nói, không phục a. Nếu không hai người chúng ta địa bàn thay đổi, ngươi tới làm pháo đài này, ta đi làm cái này từ Vân Sơn đường chủ. Thế Bê khí không lên tiếng. Tưởng Tiên sinh mỉm cười nói, A Khôn, các ngươi ba vị chức vị là tụ nghĩa đường trung nhân thức, ngươi cùng thái tử năng lực nhưng so sánh thế Bê cao hơn. Tịnh ha ha cười không ngừng. Tưởng Sinh, ta nhưng không có nói ngươi. Ta người này từ đi ra lăn lộn bắt đầu liền chịu không nổi khi dễ, nếu không có người chọc tới ta, ta mới lười để ý tới hắn đâu. Hắn cũng không đợi Tưởng Thiên Sinh đáp lời, trực tiếp hô, á tao, chúng ta đi." Vương đạo đáp ứng một tiếng, co càng liền đi. Thế bê bị Tịnh Khôn rơi xuống mặt mũi, nóng lòng vấn hồi, nhịn không được đối với Cam Tử Thái nói ra, rõ ràng Tưởng Sinh hảo tâm để bạn chúng ta, Tịnh Khôn thật mẹ nó không có lương tâm. Cam Tử Thái nhìn hắn một cái, trực tiếp đi thẳng về phía trước. đem Thế B đụng cái lão đạo." Cam Tử Thái lạnh lùng nói, "Ngươi nói chuyện từ nói Đường tiện thể bên trên chúng ta. Nói đi, nên ngang rồi đi." Thế B đầy mặt vào bừng, Tính côn rơi mặt mũi của hắn, không nghĩ tới thái tử cũng rơi mặt mũi của hắn. Thế B chỉ cảm thấy chính mình gặp vô cùng nhã, nhịn không được đối với Tưởng Tiên Sinh nói ra, "Tưởng Sinh, ngươi xem một chút bọn hắn." Hiển nhiên giống một cái bị người khi dễ đằng sau, liền về nhà tìm phụ huynh học sinh tiểu học. Tưởng Tiên Sinh mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, "Thế B, ngươi phải hiểu hai người bọn họ, hai người này gánh bắt trách nhiệm là làm câu lạc bộ pháo đài đi ra. Ngươi muốn thông cảm bọn hắn." Thế B rủ dụ đầu nói, "Ta đã biết Tưởng Sinh Bốn dĩ cho rằng tưởng Tiên Sinh sẽ vì hắn làm chủ, tuyệt đối không ngờ rằng lại là để hắn dàn xếp hỗn tọa. Đây cũng quá quy cước, chỉ là hắn không có phát hiện, tưởng Tiên Sinh trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Vương Đạo vừa ra cửa liền kiến thức đến sát vị bổng. Hồng Ngưng bản bộ môn bên ngoài ngừng lại một cỗ công kích xe, Trần Quốc Trung mang theo tiểu đội đã sớm trở lấy bọn hắn. "Ba vị, các ngươi nên minh bạch lưu trình." Vương Đạo cả giận nói, "Đây coi là cái gì?" Tình không ngăn lại Vương Đạo độc ác, "Á tao, đây chính là giang hồ quy củ. Chúng ta đi ra bảo, liền muốn tuân thủ quy củ." Nhớ kỹ hôm qua ta nói cho ngươi đến sự tình a, ngươi một mực đi làm liền tốt." Vương đạo cắn răng nói, "Lại ca ngươi yên tâm, ta một hồi liền thả ngươi đi ra." Tịnh Quân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết đây là cố định quá trình, ngay cả câu lạc bộ luật sư đều không được, Vương đạo một cái mới ra đời tiểu tử càng không được. Bất quá, Vương đạo quan tâm hắn đây là chuyện tốt. Liên để Vương đạo thử một chút đi, nếu là không thử một chút, sao có thể biết tiền bối dùng máu tươi tổng kết ra kinh nghiệm là trọng yếu cỡ nào đâu? Thế là Tịnh khôn không nói lời nào, trực tiếp lên công kích xe. Qua thời gian thật dài, Cam thử Thái cùng Tế B tuần tự đi ra cùng cùng nhau lên công kích xe. Trần Quốc Trung mỉm cười đối với Tưởng Thiên Sinh gật đầu, lên xe nên ngang rời đi. Vương Đạo nắm chặt nắm đấm, Tưởng Sinh, chẳng lẽ liền mặc cho xui xẻo quán như thế đem lão đại ta lôi đi? Công ty luật sư không làm được à? Đối với Vương Đạo, Tưởng Thiên Sinh phô bày đạm mặt, ngươi một cái vừa mới nhập môn tiểu tử chín muốn hiểu quý củ. Tính côn bọn hắn đi một chuyến, đây là giang hồ quý củ, không hiểu không nên nói lưu tung. Vương Đạo lớn tiếng nói, ta chỉ biết là đại ca của ta bị xui xẻo quán lôi đi, công ty chỉ cần phái luật sư đi đảm bảo là có thể đem hắn báo ra đến. Tưởng Tiên Sinh thẳng lắc đầu, vương đạo gia hỏa này vẫn là một cái lăng đầu thanh a đừng nói Tịnh Khôn có thể ngồi vào tụ nghĩa trong nội đở người, ai lại không có trải qua một lần này đâu. Rất nhiều người muốn kinh lịch như thế một lần đều không có cơ hội đâu. Vương đạo cao giọng nói, Tưởng Sinh, các người nếu là không bảo đảm đại ca của ta, ta liền chính mình đi. Nói xong, xoay người rời đi. Tưởng Tiên Sinh bên cạnh trần rượu cao mày nói, Tưởng Sinh, Tịnh Khôn cùng tiểu đệ của hắn rất có hòa khí a. Tưởng Tiên Sinh con ngươi hơi có lại, trên mặt lại có vẻ mây trôi nước chảy, lẽ con mới đẻ không sợ của tôi, chờ hắn đụng đầu rơi máu chảy, liền biết ai là lao đại rồi. Lâm Diệu khẽ gật đầu. Tưởng Tiên Sinh nhìn thật sâu Vương Đạo bóng lưng một chút, quay người liền lên xe. Vô luận lời xa giao nói đến dễ nghe cỡ nào, thì côn cùng Vương Đạo sát thực đối với hắn không đủ tôn trọng. Hắn nhớ kỹ. Vương Đạo rời đi tụ giữa đường, thân hình đột nhiên chậm lại, thậm chí tìm một cái băng thất, điểm ly đá uống chậm rãi trích dẫn. Thu lão hổ quá lợi hại đứng tại dưới Thái Dương, hai phút đồng hồ liền mồ hôi ướt. Hắn mới sẽ không đi bị phần tội này. Suy nghĩ chênh lệnh thời gian không nhiều lắm, Vương Đạo gọi xe thẳng đến Tây Cửu Long Tông Sau đó Liền Quang Minh Chính Đại tìm được Trần Quốc Trung, ở ngay trước mặt hắn nói ra, "Ta muốn bảo đảm đại ca của ta." Trần Quốc Trung con người co rúm lại, hoàn toàn không biết rõ Vương đạo tại sao muốn làm như vậy, đây là giang hồ quý cũ, tính cốt nhất định phải giam giữ 48 giờ. Vương đạo âm thanh lạnh lùng nói, "Ta chỗ này có một tin tức, chúng ta làm giao dịch như thế nào?" Trần Quốc Trung trong lúc nhất thời đầu óc quá tải đến, "Vương đạo, a Vương đạo, ngươi biết ngươi đang nói cái gì?" Chương 11, Quang Minh Chính Đại chấp đầu chương 11, Quang Minh Chính Đại chấp đầu Trần Quốc Trung không biết Vương đạo muốn làm gì, hắn chỉ biết là, vị này chính mình tỉ bị chọn lựa ứng. Không phải ngu xuẩn. Tịnh Quân là ai, chúng ta đều rõ ràng. Chúng ta hoài nghi hắn tham dự hội tam hợp hành động, vì vậy giam giữ hắn 24 giờ. Nếu là ngươi không đi, vậy thì không phải là 24 giờ vấn đề. Gấp bội, ngươi nếu là nếu ngươi không đi, ta liền giam giữ hắn 48 giờ. Trần Quốc chung lời trong lời ngoại ý là đổi người, Vương đạo dù sao cũng là nội ứng, khó mà đảm bảo có thể hay không bị người nhận ra. Ai biết xui xẻo trong quán có hay không đen xui xẻo. Dù sao lôi lạc vừa mới đào tẩu không có thời gian 10 năm, muốn thay đổi phong tục còn sớm đây. Vương đạo rất là trấn định, "Trần Sơ, các ngươi là mình, chúng ta là tà." Minh bắt Tặc Thiên kinh địa nghĩa. Bất quá, các ngươi không có chứng cứ rõ ràng, toàn bộ nhờ suy đoán. Lão đại ta cũng không phải các ngươi muốn bắt mục tiêu chủ yếu, không bằng chúng ta tới làm một cái giao dịch như thế nào?" Trần Quốc Trung tức giận cười, "Chẳng lẽ ngươi phải hướng chúng ta báo cáo hồng hưng tượng tiên sinh tình huống?" Vương đạo ngạc nhiên nói, "Cái gì tưởng tiên sinh? Ta nhưng không biết. Ta nói chính là đêm mưa sát nhân của tình báo." Đại sảnh đột nhiên an tĩnh. Trần Quốc Trung cùng Vương đạo đối thoại vốn là hấp dẫn toàn bộ Trần Quốc Trung toàn bộ tiểu đội. Tất cả mọi người lúc đầu đều đang nhìn náo nhiệt. Vương đạo vừa thốt lên xong, tất cả mọi người ngậm Bao quát Trần Quốc Trung. Thiên tri đạo xoa quán tổng bộ cấp cho Tây Cửu Long xui xẻo quán áp lực lớn bao nhiêu. Trong hai năm qua, đêm mưa quần ma đã sát hại năm người. Không đối, Chuẩn Sát mà nói, bọn hắn phát hiện năm cỗ tàn phá không chịu nổi nữa thi. tất cả nữ thi trên cơ bản đều là một cái bộ dáng, hạ thể bị người đâm nát, trước ngực bị cắt đi. Trải qua pháp y nghiệm chứng, tất cả người bị hại đều là tại sống sót thời điểm bị cắt đi. Nói cách khác, các nàng là bị ngựa sát chết. Càng lo lắng chính là Các chứng đồng sự thông qua kiểm tra phát hiện, đêm mưa cuồng ma thủ pháp giết người càng ngày càng tinh tụ. Phạm án thời gian càng là càng lúc càng ngắn. Nếu là không đem ra hỏa này mau chóng quy án để tội, người bị hại sẽ càng ngày càng nhiều. Không nói vụ án này đưa tới ác liệt ảnh hưởng, qua tay vụ án sai nhân đối với đêm mưa cuồng ma là hận thấu xương. Đây là cực đoan một mạt tình cảm, không xem lẫn bất luận cái gì tư nhân tính toán, lại càng không cần phải nói xui xẻo quan tổng bộ cho bọn hắn áp lực. Trần Quốc Trung âm thanh run rẩy, ngươi có đêm mưa cuồng ma tình báo. Vương đạo rất là trấn định, So sánh đêm mưa của ma, đại ca của ta cùng nhị ca đối với các ngươi tới nói căn bản không tính là gì đi, không bằng liền đến làm giao dịch đi. Đêm mưa của ma tin tức cho các ngươi, các ngươi thả đại ca của ta cùng nhị ca. Trần Quốc Trung không tự chủ được mí môi, nhìn hai bên một chút. Sau đó hắn thấy được nóng bóng ánh mắt, tiểu đội tất cả mọi người đồng ý giao dịch này. Bọn hắn minh bạch, so sánh đêm mưa của ma, Tịnh Khôn cái gì hoàn toàn không chọ yếu. Ngư đạo nói đúng, bọn hắn không có chứng cứ, kéo Tịnh Khôn đến nhận việc còn đến, bất quá là đi theo quy trình mà thôi. Đến thời gian liền phải đem người đem thả. Cùng rằng này Vậy còn không như cùng Vương đạo làm giao dịch đâu. Trần Quốc Trung nhìn xem Vương đạo bình tĩnh ánh mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên minh ngộ, nói với chính mình đêm mưa của ma tí tức, mới là gia hỏa này mục đích thật sự đi. Ngươi có thể bảo đảm ngươi nói cho chúng ta biết tin tức có thể bắt được đêm mưa của ma. Vương đạo rất là khẳng định, ta có thể bảo chứng các ngươi hôm nay liền có thể bắt được hắn, còn có thể đem cái này bản án hoàn thành văn sát. Nếu như các ngươi động tác nhanh nói, chỉ cần nửa giờ. Trần Quốc Trung hung hăng gật đầu, tốt, giao dịch này ta làm. Chỉ cần tìm được đêm mưa của ma, ta tự nhiên sẽ thả Tỳ côn. Vương đạo cải chính, cái gì Tỳ côn? La Lý Càn Khôn cùng Cam Tử Thái. Trần Quốc Trung cũng lười cùng Vương đạo phân biệt, hiện tại, người muốn nói cho ta biết đêm mưa của ma ở nơi nào đi." Vương đạo vỗ tay nói, "Trần Sơ quả nhiên sảng khoái. Đêm mưa cùng ma bạn danh lầm quá bận, hắn thiếu niên thời điểm, phụ thân qua đời, mưu thần dẫn hắn tài giá." Lấp Quá Vân mưu thần là tính dục rất mạnh người. Cơ hội cùng hắn kế phụ không phân bạch thiên hắc dạ làm loại kia chuyện xấu, hoàn toàn không tránh người. Giấc từ lời dâm để láng giềng láng giềng khổ không thể tả. Lấp mỗi lần đi ra thời điểm, đều sẽ nên đón lãng riệng ánh mắt khát thượng. Như vậy, bọn hắn một nhà liền bị cô lập. Đám láng giềng căn bản liền không cùng bọn hắn cùng nhau đùa giỡn. Vương đạo đối mặt một đám sai nhân chậm rãi mà nói, Trần Quốc Trung cao mày nói, "Ta muốn Lâm Quá Vân, ngươi rắc hắn khi còn bé làm cái gì?" Vương đạo hỏi, "Ngươi biết Lâm Quá Vân mụ mụ hình dạng thế nào a?" 20 năm trước, nàng thế nhưng là tân triều nữ tính, toàn thân sống lớn, trên thân phun nồng đậm giá rẻ nước hoa, Trần Quốc Trung con ngươi co rụt lại, "Lâm Quá Vân với người, tất cả đều là mâu thân của nàng đi nương." Vương đạo gật gật đầu, đối với Trần Quốc Trung đột nhiên hỏi, "Lâm Quá Vân mâu thân còn tại a?" Vương đạo đạm mặt nói, "Chết sớm 20 năm." Trần Quốc Trung con người đột nhiên co rú lại, tựa hồ đang đoan trước ở trong. Ngay tại 20 năm trước cái nào đó ngày mưa to, Lâm Quá Vân đem mẹ của mình cùng kế phụ đều giết. Hắn sở dĩ lựa chọn tại đêm mưa giết người, thuần túy là lúc trước hành vi ứng kích. Đúng rồi, các ngươi đi Lâm Quá Vân trong nhà thời điểm, nhớ kỹ xem xét trong đại sảnh quan tại. Ở trong đó có chứng cứ. Trần Quốc Trung đơn giản không thể tin được Vương đạo động tác nhanh như vậy, tin tức như vậy linh thông, ngươi biết Lâm Quá Vân địa chỉ. Vương đạo gật gật đầu, biết a. Lâm Quá Vân địa chỉ là tại Cửu Long cái nào đó phòng tôn. Trần Quốc Trung lập tức liền muốn dẫn người ra ngoài. Không nên gấp gáp, lúc này Lâm Quá Vân hẳn không có ở nhà. Hắn là đỏ gà taxi lão, lúc này hẳn là tại đầy cựu Long Kiếm Phát đâu. Biển số xe của hắn mã số là Lâm Quá Vân rất biến thái mỗi lần lúc giết người, đều sẽ lưu lại người bị hại một bộ phận lấy thờ dư bị, các người phát hiện mất tích nữ hải thi thể không được đầy đủ, cái kia biến mất bộ phận tất cả đều tại Lâm Quá Vân trong nhà. Trừ cái đó ra, hắn vẫn yêu dùng máy ảnh đập xuống chính mình gây án thời điểm tấm hình. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn gõ giữa tấm hình địa phương ngay tại miếu nhai nào đó ảnh lâu, chỉ bất quá hắn là giả tá nhà tang lễ danh nghĩa đi cọ giữa tấm hình. Loại hành vi này Hắn làm không chỉ một lần. Trần Quốc Trung cao giọng quát chói thai, đều nghe rõ ràng chưa? Tiểu đội một đám sai nhân đồng nói, minh bạch. Trần Quốc Trung cả giận nói, nghe rõ còn không nhanh đi làm việc. Tiểu đội đám người cùng tê lên hô to, "Là, trưởng quan." Có như thế rõ ràng tình báo tại, nếu là còn bắt không được lầm quá vân, cái kia thật thành thùng cơm. Đợi đến tiểu đội đám người cùng nhau rời đi, Trần Quốc Trung sụ mặt đối với Vương đạo nói ra, "Ngươi đi theo ta." Tiến vào phòng làm việc đằng sau, Trần Quốc Trung mới đổi một bộ gương mặt, thấp giọng nói, "Ngươi làm sao như vậy mạo hiểm?" Giáng đến xui xẹo quấn đầu. Chương 12 Tiểu lệ đương nhiên muốn cứu lao đại rồi chương 12, tiểu lệ đương nhiên muốn cứu lao đại rồi nếu là không có biện pháp, ủy tài đến xui xẹo quán chấp đầu. Vương đạo bắt đầu đậu đen dao muốn ta thuận lợi làm Tịnh Khôn đầu mã, sau đó phiền bãi sự tình tới. Tưởng Tiên Sinh đem Tịnh Khôn cùng Cam Tử Thái xem như pháo đại dùng ta đi theo Tịnh Khôn bên người, nơi nào có thời gian ở không đến cùng ngươi chấp đầu. Tịnh Khôn hiện tại cũng ở tại trong nhà của ta. Đêm mưa sắp nhân cùng tình báo lại đặc biệt khẩn cấp, ta có thể làm sao? Chỉ có thể mạo hiểm tới đón đầu, hi vọng ngươi tiểu đội thủ hạ không có đen xui xẹo đi. Trần Cốc Trung trong lúc nhất thời không nói gì. Vương đạo nói rất có lý có theo, cho dù dị địa ở chung, hắn cũng không dám cam đoan có thể làm so Vương đạo có tốt, bất quá cũng không phải không có chỗ tốt. Trải qua chuyện này đằng sau, Tịnh Quân sẽ càng phát tín nhiều ta. Mà ngươi cũng tử chính quy con đường biết tin tức ta linh hồn, lần sau chúng ta có thể làm lấy Tịnh Quân mặt giao dịch. Trần Quốc Trung gặp quỷ giống như nhìn xem Vương đạo, cái này cũng tại ngươi trong tính toán. Vương đạo nhún nhún vai, nếu không muốn như nào? Trần Quốc Trung nhìn thật sâu hắn một chút, theo giọng nói, hay là quá mạo hiểm. Ngươi muốn đi làm nội ứng không phải cùng Hồng Hưng một nhóm lớn người liều mạng. Nếu là có một cái vận Ta cũng không thể cứu ngươi đi ra." Vương đạo nhìn hắn một cái, "Ngươi coi ta nguyện ý đến a? Có khác tin tức?" Trần Quốc Trung mười phần không hiểu, "Ngươi còn có so đêm mưa sát nhân quần tình báo quan trọng hơn." Vương đạo thấp giọng nói, "Vậy phải xem ngươi ý kiến gì tình báo. Ta được đến tin tức, Johnny Hoan dự định đối với Quan Hải Sơn độc thủ. Điểm đột phá chính là A Lãng." Trần Quốc Trung kinh hãi nhìn xem Vương đạo, "Loại tin tức này ngươi cũng có thể hỏi tham gia được." Vương đạo cười khổ nói, "Còn có tin tức đâu." Trần Quốc Trung hầu nghi nhìn xem đạo, "Ngươi vẻ mặt này không đúng, lại có cái gì tin tức độc trời?" Vương đạo suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, Quan Hải Sơn thủ hạ đầu mã gọi là A Lãng ta giống như tại lục hiệu trưởng trong nhà nhìn qua hình của hắn. Trần Quốc Trung đột nhiên giật mình, ngươi nói là A Lãng là người một nhà. Vương đạo lắc đầu, ta nhưng không có nói như vậy à, có phải hay không người một nhà, được ngươi chính mình phản đoán. Trần Quốc Trung nhìn xem Vương đạo trong lúc nhất thời không nói gì, nửa ngày sau mới nói, ta có chút hối hận. Vương đạo ngạc như nói, hối hận cái gì? Trần Quốc Trung giận dữ nói, ta nếu là sớm biết ngươi thu thập tình báo năng lực mạnh mẽ như vậy, liền không nên đem ngươi đặt ở Tịnh Khôn bên người nội ứng. Bất luận là đặt ở hình sự khoa tình báo hay là đội cho săn, đều có thể. Vương đạo thuận thế nói ngươi coi tình báo của ta đến không? Trần Quốc Chung ngạc nhiên, có ý tứ gì? Vương đạo hư lạnh nói, đều là dùng tiền mua được. Hôm nay Tịnh Khôn còn để cho ta dùng tiền mua một chút vượng rắc chung quanh tình báo đâu. Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi. Hai người này đi du tiêm vượng cắm cờ sự tình, Thượng Thiên Sinh tám thành tiết lộ cho người khác. Hắn đây là cầm hai người khi dao dùng. Hai người thành, Hồng Hung tự nhiên lại thêm hai cái đường cậu, hai người thua, Hồng Hưng vừa, Hồng Hung vừa bạn có cớ để đầu tụ. Xui xẻo chỉ có hai người này. Hồng Dung dù sao không thể tỏi. Trần Quốc Trung không chút nào cảm giác kỳ quái, không có gì bất ngờ xảy ra, tưởng thiên sinh người này âm hiểm rất sáo trá, ngươi phải cẩn thận. Vương Đạo cười hắc hắc nói, ta chính là một cái tiểu lâu la, có tịnh côn đệ ở phía trước đâu, tìm không thấy trên người của ta. Trần Quốc Trung hỏi, ta có thể đi mua tình báo a? Vương Đạo lắc đầu, ngươi là sai nhân, không được. Trần Quốc Trung cũng không thất vọng, dù sao có Vương Đạo làm người trung gian thôi. Hắn cũng không có hoài nghi Vương Đạo nói láo, là thật là giả, hắn có thể nhìn ra. Trọng điếu hơn nữa là, hiện tại Vương Đạo trên thân cảm nhận được một cỗ nghĩa tín niệm. Trần Quốc Trung suy nghĩ một chút nói, cái kia không sao, ta sẽ cho ngươi xin mời người liên lạc phí. Vương đạo gật gật đầu, Lâm Quá Vân cũng nhanh bị mang về, đem ta đưa đến Tịnh Khôn nơi đó đi. Tịnh Khôn bị kéo về Xui Sẻo quán, khá bình tĩnh. Đại xã đoàn trung tầng muốn thượng bị, đều được kinh lịch như thế một lần. Đối với nhân vật giang hồ tới nói, kinh lịch dạng này cũng tương đương với Xui Sẻo quán chứng nhận, từ nay về sau cũng là trên giang hồ có chút danh tiếng nhân vật. Đây là đại xã đoàn đường chủ mới có tư lịch, câu lạc bộ nhỏ đám gia hỏa là không có tư cách này. Vì vậy, Tịnh Khôn hướng giường bên trên một chuyến, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị đi ngủ. Giam giữ Tịnh Khôn nhà giam chỉ có một mình hắn, Thế Bê cùng Cam Tử Thái bị giam giữ tại khác biệt trong nhà giam. Xui xẻo quán rất là coi trọng, biết ba vị này đều là đại lão, vì vậy cấp cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng. Đương nhiên, đối với bọn hắn ba người tới nói, có lẽ trà rằng ba người tại một căn phòng, dễ nói chuyện dài buồn. Đạp đạp đạp tiếng bước chân vang lên. Tịnh Khôn nghi ngờ mở to mắt, liền thấy một cái rất đẹp trai đẹp trai tại phòng trực trước cửa mỉm cười, "Lão đại, ta mang ngươi về nhà." Tịnh Khôn lập tức từ trên giường nhảy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương tao, không phải nói cho không nên tới à?" Đây là làm chuyện bố ích. Vương đạo đến kinh động đến mặt khác hai cái gian phòng, Thế bê âm dương quái khí mà nói, hồng hương tra phịt người ăn sát đi đồng, đây là truyền thống. Tưởng Sinh cũng không thể cải biến truyền thống này, ngươi một cái tiểu tứ chín còn có thể lạ trời. Vương đạo thu liễm dáng tươi cười, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Thế B, Thế B rất là phách lối, tiểu tử, Tịnh Côn không có dạy ngươi quy củ a. Ngươi nhìn ta làm gì? Coi chừng ta dẹp ngươi a. Vương đạo cũng không nói chuyện, cứ như vậy theo dõi hắn. Cao cấp xạ kích tinh thông giao phó Vương đạo chuyên môn tìm kiếm được điểm năng lực, ánh mắt của hắn rơi vào Thế B từng cái yếu hại bên trên. Bích Đồng, huyện Thái Dương, trái tim, hạ thể. Thế B đột nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi, không hiểu cảm thấy trước mắt cái này để cho người ta thấy một lần khó quên đẹp trai, không được trêu trọc. Sợ hãi để hắn phát cuồng, Thế B cao giọng nói, người mẹ nó nói chuyện a. Thế B, nơi này là xui xẻo quán, không phải từ Vân Sơn. Trần Quốc Trung khoan thai tới chậm. Thế B đạt được Trần Quốc Trung trợ giúp cả người đều đúng lòng, chính hắn biết tại Vương đạo trước mặt ném đi mặt mũi, tranh thủ thời gian ngủ, suy tử, lần sau gặp được người, không phải đánh ngươi không thể. Tĩnh Khôn âm thanh lạnh lùng nói, Thế B, ngươi muốn chết a? Trần Quốc Trung kiến trách, "Làm sao? Hai người các ngươi muốn đánh một chậu? Có muốn hay không ta cho các ngươi mở gian phòng nhìn xem hai người các ngươi đánh nhau? Có được hay không a?" Tề Côn quay đầu không nói lời nào, tỉnh côn chỉ là không ngừng cười lạnh. Trần Quốc Trung sụ mặt đối với Tịnh Côn nói ra, "Tề Côn, ngươi ngược lại là thu một tốt tiểu lệ. Ra đi, ngươi có thể đi." Tịnh Côn khẽ giật mình, có chút hoài nghi nhân sinh, "Ta có thể đi." Trần Quốc Trung cả giận nói, "Ngươi nếu là không muốn đi ra ngoài, đại khái có thể ở chỗ này giam giữ 48 giờ." Tịnh Côn lập tức lấy lại tinh thần, sải bước đi ra, cười ha, ha vì đã cá nguyện ý ở chỗ này lợi đâu. Tế Bê con mắt trừng căng trọn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, đầu góc đều quá tải đến, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra. Càng làm cho Tế Bê cảm thấy khó có thể tin chính là, Trần Quốc Trung lại mở ra cam tử thái cửa nhà lao, Cam Tử Hải, Vương đạo đem ngươi cũng bảo đảm mau chạy ra đây. Chương 13, châm ngòi ly gián, không, là lôi kéo chương 13, chấm ngòi ly gián, không, là lôi kéo hương Giang đại xã đoàn phạm là có đường chủ cấp bậc trở lên đại lao thư bị, không thiếu được đến năm một bữa xui xẻo quan sát uy Cái này cùng võ tùng tại Mạnh Châu lao doanh kinh lịch mở dạng, để cho câu lạc bộ các đại ca biết tại Hương Giang ai nói đến tính tế bên nói không sai, đây là truyền thống, cho dù là câu lạc bộ luật sư đều không thể ngăn, ngăn dựng. Bình thường đại lão đều được giam giữ 24 giờ đến 48 giờ, tuyệt đối không có ngoại lệ. Vậy mà hôm nay, xuất hiện ngoại lệ. Trần trước Tỉnh Khôn cùng Cam Tử Thái vừa mới bị kéo đến xui xẻo quán, Trần sau Vương Đạo liền đem bọn hắn hai người cho vớt đi ra. Nhiều lắm là chính là nửa giờ thời gian. Tỉnh Khôn cùng Cam Tử Thái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều đang hoài nghi nhân sinh, Vương Đạo là thế nào làm được? So với bọn hắn càng hoài nghi nhân sinh chính là Tế B, ngươi làm sao cũng không đem ta cũng vứt ra ngoài đâu. Thì ra Hồng Hưng ba vị cha phịt người cùng một chỗ trực ban phòng, liền ta phải bị giam giữ a. Dựa vào cái gì a? Tịnh Khôn cũng đang hỏi dựa vào cái gì? A tao, ngươi là thế nào đem chúng ta vứt đi ra? Cam Tử Thái chăm chú nhìn chằm chằm Vương đạo, muốn biết được chân tướng. Vương đạo hỏi, chúng ta vừa mới lúc đi ra, nhìn thấy cái kia bị mẫu giấy bắt được ra ngoài đi. Tịnh Khôn xem thường, xui xẻo quán cả ngày kéo người, ra ra vào vào có nhiều lắm. Thêm một cái thiếu một cái không có gì đi. Vương đạo giận nói, Nếu là không có ra hỏa này, ta nhưng không có bản sự đem các ngươi vớt đi ra." Tịnh Côn cùng Cam Tử Thái lấy làm kinh hãi. Người sau cao mày nói, tên kia không giống như là đại nhân vật gì a? Trừ ánh mắt có chút tà khí bên ngoài, thấy thế nào đều không cảm thấy là nhân vật nào. Vương Đạo cười hát hắc nói, Thái tử, ngươi có thể nói sai. Vị kia thanh danh so với các người hai vị lớn hơn nhiều. Cam Tử Thái không tin, không có khả năng đi. Vương Đạo giải thích nói, vị mẫu giấy bắt lấy ra hỏa gọi là Lâm Quá Vân, hắn còn có một cái tên, đêm mưa của ma. Tịnh Côn cùng Cam Tử Thái giật nảy cả mình, hai người không tự chủ được quay đầu muốn xuyên thấu qua sương xẻo quán vách tưởng thấy rõ Lâm Quá Vân tướng mạo, đó là đương nhiên là không thể nào. Sát uy bằng là giang hồ truyền thống, thế nhưng là ta cảm thấy, chúng ta cũng không có tất yếu ăn cái này sát uy động. Lão đại, đến nói với ngươi một tiếng có lỗi với, ngươi để cho ta nghe nóng tin tức, ta vừa lúc nghe được Lâm Quá Vân sự tỉnh, thế là liền tự tác chủ trương dùng nó cùng Trần Quốc Trung làm giao dịch. 10 bạn khối kia tiền, để cho ta hoa sạch sẽ, sẽ. Càng Tử Thái nghe chút lời này, lập tức nói, Tịnh Quân, ta thiếu ân tình của ngươi, cái này 10 vạn ta gánh vác 50. 0000. Tịnh Quân mạnh bỉ vào bi tiền, Ô Cam Tử Thái nói ra, huynh đệ chúng ta hai người nói cái này làm gì? Ta xui xẻo cái này 50, không không không a. Cam Tử Thái nghĩ nghĩ nói ra, đúng là lỗi của ta, muốn từ xui xẻo quán đi ra, 50, không không không khối tiền có thể không đủ a. Tịnh Quân vừa muốn nói chuyện, Vương Đạo nói chuyện, Thái tử nói đến không có sai, 50, không không không khối tiền thật không được. Tính Quân lập tức gián giải nói a tao, đại lao nói chuyện, không nên tùy tiện chen vào nói. Ta cùng thái tử tình nghĩa, cũng không phải chỉ là tiền tài có thể thay thế. Vương Đạo gật đầu nói phải. Cam Tử Thái nhìn xem Vương Đạo nói ra, À tao, ngươi có phải hay không còn có sự tình khác? Vương đạo nhìn về phía tình khôn, người sau lướt mắt, nơi này có không có người ngoài, thái tử hỏi ngươi ngươi liền nói thôi. Vương đạo thế là lên đường, thái tử, ta phục lao đại mệnh lệnh đi thu thập tình báo, vốn là vì chúng ta tại vượng giác lập cờ chuẩn bị. Không nghĩ tới vượng giác tin tức không có thu thập được, ngược lại tiêm sa chớ tin tức góp nhạc điểm. Cam tử thái không phải người ngu, không khỏi hỏi, là liên quan tới ta. Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, không sai, chính là liên quan tới ngươi. Tịnh Khôn buông bài lên, ba chúng ta lăn lộn câu lạc bộ tại Tây Cửu Long Xui Xẻo quán luôn cảm thấy có chút khó chịu, đổi chỗ khác. Thế là a, ba người đi Vương đạo nhà. Đến một lần Vương đạo nhà lớn, thuận tiện nói chuyện. Thứ hai Tịnh Khôn còn không có mua phòng ốc, hắn mụ mụ nơi đó ngược lại là có một đơn vị, chỉ là Tịnh Khôn không muốn tại sự tình không có kết quả trước đó quấy giày lao nhân ra. Càng tử thái không kịp chờ lại hỏi, A Đao, ngươi vừa rồi nghe nóng tin tức gì? Vương đạo trở giải, thái tử, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Tịnh Khôn nhàn nhàn nói, A tao, vừa mới tiến công ty, nhưng không biết thái tử là người Hàm trung nghĩa chất phát, không sợ nhất khiêu chiến. Cam Tử Thái cười nói, ta bất quá là cái yêu luyện võ người thô kệch, không cần như thế cho ta lời tân bộc. Vương đạo lên đường, hai vị đại lao đâm chức là trước đây mấy giờ sự tình, nhưng ta thu thập tình báo biểu hiện, ít nhất tại hôm kia, đông tinh liền có người biết thái tử muốn đi tiêm xa chớ là cờ. Cam Tử Thái lập tức đứng lên, thất thanh nói, cái gì? Tịnh Côn lôi kéo Cam Tử Thái một lần nữa ngồi xuống, "Thái tử, không nên kích động à, nghe à tao tin tức." Vương đạo giận dữ nói, "Cái này kỳ thật không tính là gì, dù sao, chúng ta muốn đi du tiêm lập cở tin tức, sớm muộn cũng sẽ truyền đi." Trong điều là, Đông tình A bản thế lực ngay tại Tiêm xa chớ, hắn đã làm tốt hoang nên người chuẩn bị. Cam Tử Thái hừ lạnh nói, "Hoang nên ta, là muốn mai phục ta đi." Càng Tử Thái rất tức giận, sắc mặt đỏ lên, "Đây là ai đem tin tức lộ ra?" Vương đạo thuận miệng nói, "Ta như vậy tiểu lâu là cũng không dám." Tỉnh côn âm thầm cho hắn điểm cái lai, like. "Túc mục đạo, hôm nay tụ nghĩa đường sự tình đã nói đến rất rõ ràng, thế bên là tưởng sinh một con chó, người ta lấy được đãi ngộ là tốt nhất. Hai người chúng ta đúng vậy tụ tưởng tiên sinh chào đón." Nói dễ nghe là tra phi người, nói đến cũng dễ nghe là phá hồi. Có thể tại Du tiêm vương đứng thẳng là tốt nhất, nếu là lập không nổi. Thường Thiên sinh xác định vững chắc có hậu thủ. Cam Tử Thái nắm chặt hai nắm đấm, như vậy nói cách khác dù sao công ty không thể tỏi. Tần Khôn hừ lạnh nói, công ty đương nhiên không thiệt tỏi thua thiệt chỉ có thể là chúng ta. Chúng ta nếu là lập cờ thành công, đó là chúng ta tốt số, công ty có mới thu nhập nơi phát ra. Chúng ta nếu là thất bại, đó là chúng ta mệnh xấu, công ty có lý do cùng người khai chiến, làm theo có thu nhập. Chúng ta chính là tiểu nhân vật, chúng ta vận mệnh tất cả đều tại đại nhân vật trong tay. Cam Tử Thái trầm mặc thật lâu, lúc này mới nói, ta không tin số mệnh A Khôn, người tin hay không? Tĩnh Khôn cản rỡ cởi to, mệnh ta do ta không rõ trời. Thật muốn tin số mệnh, ai mẹ nó đi ra lăn lộn a. Cam Tử Thái hít một hơi thật sâu, ta cũng không tin mệnh. Có người để chúng ta chết, chúng ta nhất định phải còn sống. Ta muốn cùng ngươi kết thành đồng minh. Tĩnh Khôn đưa tay ra, Cam Tử Thái cùng hắn vỗ tay, hai người vỗ tay là mình. A Khôn, quay đầu ta sẽ cho ngươi đưa 10 bạn gọi đến. Tĩnh Khôn vỗ tay nói, vậy ta cũng không khách khí. Cam Tử Thái nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, thân huynh tính sổ sách rõ ràng. Tin tức này đối với ngươi mà nói không đáng 10 bạc khối, nhưng đối với ta tới nói, xa xa vượt qua 10 bạc khối. Hôm nào chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta xin mời. Nói xong, vô cùng lo lắng đi. Tĩnh Khôn nhìn xem Vương Đạo thẳng lắc đầu, "A tao, ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh hỷ lớn a." Chương 14, trung tâm nghĩa đảm đạo của ta ca chương 14, trung tâm nghĩa đảm đạo của ta ca từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh vỡ sát huy bổng. Chúng ta phá bữa. Ngươi trả lại cho ta kéo tới một cái cường đại minh hữu. Tài hoa của ngươi vượt quá dự liệu của ta không là ta." Tĩnh Khôn rỡ cười to, hắn thật cao hứng dùng sức vô ghế sofa. Vương đạo chờ hắn cười xong mới nói khôn ca, vừa rồi thái tử tại, ta không tiện nói tịnh khôn tiếng cười im bặt mà dừng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương đạo, ngươi còn có tin tức khác. Vương đạo gật gật đầu, có a. Tịnh Khôn rất là hứng vấn, tinh tế nói một chút. Vương đạo thẳng thắn nói tin tức này cũng không biết là tên Vương bắt đạn nào phóng xuất buồn nôn ca. khôn ca. Tịnh Khôn hồ nghi nhìn xem hắn, tin tức gì? Ngôi tú 5 năm, hắn cảm giác cùng thế giới này cách rồi. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không nghĩ đến, lại có người dùng lời đồn đại đến bôi đen hắn. Giết cha loại này không hợp với thường sự tình làm sao có thể phát sinh ở trên người mình? Chém giết đại ca của mình tự bị, đó càng là vô sỉ. Long ca hiện tại sống rất tốt đây này. Tịnh Khôn không biết là ai tại liên tục không ngừng thả ra tin tức như vậy, cái này mẹ nó là không muốn để cho mình trên giang hồ lăn lộn đâu. Đi ra lẫn vào người không có mấy cái trung nghĩa ra hỏa, nhưng mà tất cả mọi người đến giờ cao lên trung nghĩa cờ sí. Giết cha, lấy hạ khất thượng, nghe là rất hung tàn rất vi phòng, trên thực tế cho Tịnh Khôn giáng lên bất trung bất nghĩa nhãn hiệu. Dù là Tịnh Khôn căn bản không quan tâm cái gì trung nghĩa hắn cũng không có khả năng cháng trợn nói ra. Có một số việc là có thể làm không thể nói. Trung nghĩa chính là như thế một cái đồ chơi. Vương đạo ngay thẳng nói tất cả mọi người biết chúng ta Hồng Hưng không đi phấn, một khi phát hiện có người đi phấn, liền sẽ bị gia pháp xử trí. Hết lần này tới lần khác có người hướng phía trên này dẫn. Tịnh Khôn mặt ngoài kinh ngạc, trong lòng kém chút không có bị hô chết. Cái này mẹ nó đến cùng là ai thả ra tin tức? Làm sao ngay cả mình dự định đều nói rồi? Ta đi mua sắm tình báo thời điểm, phát hiện lời đồn đại như vậy, nói ngươi cùng hợp A Kistan là kết minh đệ. Chờ ngươi sau khi đi ra, muốn cùng A Kistan cùng đi phẫn. Tĩnh Khôn gọi to, nói xấu. Vương đạo lòng đầy căm phẫn, không sai, đây tuyệt đối là nói xấu. Đi phấn lòng người đều là đen căn bản liền không có bất luận cái gì danh giới cuối cùng. Khôn ca có tiền trình thật tốt, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Tĩnh Khôn mặt sạm lại nhìn xem kích động vương đạo, hưu tâm nói chuyện, hết lần này tới lần khác còn nói không ra miệng. Hắn nhận biết vương đạo mới 2 ngày thời gian, nhưng mà vương đạo năng lực đạt được hoàn toàn chứng minh. Cái này đẹp trai chẳng những tin tức linh hồng, thậm chí cổ tay cũng thực cam minh. Tĩnh Khôn cũng sẽ không ngây ngốc cho là 10 bạn gói tiền có thể mua được nhiều như vậy tin báo. Liền ngay cả cam tử thái cái kia Võ Si cũng sẽ không cho rằng như vậy. Chỉ bằng lấy vương đạo chiêu này, chỉ cần có hắn trợ giúp, làm cái gì sẽ không thành công a. Vương đạo ý kiến, liền phải suy nghĩ thật kỹ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, người ta vương đạo tập trung tinh thần vì chính mình cân nhắc, đây mới là trọng yếu nhất. Tịnh Côn khôn không có khả năng hiện tại liền đối với vương đạo nói, đi phấn sinh ý đến tiền nhanh à, chúng ta có thể làm, cái này thuần túy là buộc vương đạo đi. Lấy vương đạo biểu hiện ra năng lực, mặc kệ hắn đi nơi nào, đều sẽ có người muốn. Hoặc là nói, người khác sẽ đuổi theo tìm cầu hắn gia nhập. Hay là lấy hôm nay làm ví dụ, Vương đạo thuận miệng nói ra được tình báo, mỗi một đầu đều giá trị 100. Không không không nguyên trở lên. Trên thị trường sợ nhất là cái gì? Người có tiền cũng mua không được đổ bật. Tĩnh Khôn để tay lên ngược tự hỏi, nếu để cho chính hắn đến thao tác, đó là tuyệt đối không có khả năng thu đến nhiều như vậy tin tức có giá trị. Hắn là bán cá hoàn lập nghiệp nhất là minh bạch có giá trị tình báo trọng yếu cỡ nào. Hiện tại Vương đạo thái độ là như vậy, Tĩnh Khôn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể ừ ừ a đồng ý, nhưng mà theo Vương đạo nói ra được tin tức, Tĩnh Khôn trên mặt vậy mà lộ ra vừa kinh vừa sợ thần sắc. Thật sự là Vương đạo tin tức quá mức cái người. Ta nghe được lời đồn đại này rất tức tối, sau đó liền trang một chút cùng Pakistan tương quan tin tức, Pakistan hồn qua bị xui xẻo quấn lôi đi. Tịnh Khôn đột nhiên đứng dậy, Pakistan bị bắt. Vương đạo thần sắc nghiêm trọng, là Nguyên nhân gây ra là hắn một tên thủi hạ tàng bang bị bắt, nghe nói hắn bị bắt thời điểm, nhưng càng cũng lấy được. Mẫu giấy trọn bệnh lấy ra 300 gam cao độ tinh khiết tứ ra. Nếu là thông qua pha chế rượu, chọn bệnh có thể bán 1 triệu. Cũng bậy bạ, Pakistan bị bắt, thủ hạ của hắn đem hắn khai ra. Hoàng là xui xẻo quấn còn tìm hiểu một chút. Vào tới Pakistan nhà kho, lên lấy được đại lượng cao độ tinh khiết tứ gia. Nghe nói, nhóm hàng kia giá trị cao tới 10 triệu. Tịnh Quân lầm bẩm nói, không có nhận được tin tức a. Vương đạo thần tình tĩnh động nói đây chính là trả lời đồn đại người ác ở chỗ. Như vậy bí ẩn tin tức, xui xẻo quán tại không có phá án trước đó là tuyệt đối sẽ không thả ra, có thể trên giang hồ đã có tin tức lưu truyền. Hết lần này tới lần khác tin tức này cùng chúng ta hoàn toàn không liên quan gì. Không đa ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi nhận được tin tức, không phải đi tìm Pakistan lý luận, vậy cũng không liền bị mẩu giấy để mắt tới rồi sao? Chúng ta vị công tử làm việc Mẫu giấy nơi đó đã sớm có chúng ta hồ sơ, có thể đi phấn danh nghĩa bị để mắt tới, vậy liền hoàn toàn là hai việc khác nhau a. Tính Khôn lúc đầu xem thường, hắn ngốc hiện tại đi tìm Pakistan a, không tầm thường đợi đến Pakistan sự tình qua đầu ngọn gió đằng sau, sẽ liên lạc lại thôi. Nhưng mà Vương đạo đem sự tình một phân tích, Tình Khôn lập tức đã nhận ra trong đó hiểm ác. Nếu là chính mình thật ngốc không cứ thế trèo lên đi, cái này mẹ nó chẳng phải lọt vào người khác trong bẫy dập rồi sao? Vậy mình tình cảnh liền nguy hiểm. Còn có Pakistan cũng là một tên hỗn đản, tại sở tạn nghị thời điểm cùng chính mình nói quát con đường của chính mình cỡ nào an toàn. Đây chính là an toàn. Chính mình vừa mới đi ra, hắn ngược lại tiến bảo. Nguy hiểm thật, thật mẹ nó nguy hiểm thật. Và cũng một lần đằng sau, tỉnh Khôn Thể cũng không tiếp tục tiến cùng. Ai nguyện ý đi ai liền đi, dù sao hắn Tịnh Khôn không đi. Vương đạo bây giờ còn đang kích động, Khôn ca, ngươi nói người như vậy có phải hay không dụng ý khó dò? Hắn đây là đang cho ngươi bôi đen, muốn thông qua mẫu giấy còn có giang hồ đồng đạo đánh giết người a. Đây là mượn dao giết người a. Tịnh Khôn ánh mắt rất là âm lãnh, ngươi có thể điều tra ra tin tức này là ai thả sao? Vương đạo lập tức dịu đi, cao cấp lừa dối thuật cơ hồ toàn bộ chiến khai, ta cũng đã hỏi, bất quá cái giá tiền này cao kinh người. Tịnh Khôn truy vấn, bao nhiêu tiền? Vương đạo trùng điệp thở dài, 10 triệu. Tịnh Khôn trực tiếp phá phòng, hắn bị chọc giận quá mà cười lên, ta mẹ nó hoa 10 triệu mua cá nhân tên. Hắn tại sao không đi đoạn? Vương đạo giải thích nói, đối phương nói, hắn chính là cái con buôn tình báo, những người liên lạc kia là hắn áo cơm phụ mẫu, phải dựa vào lấy bọn hắn đến thu thập tình báo. Bán người liên lạc, tự nhiên phải có đầy đủ báo. Tịnh Khôn hừ lạnh nói, gia hỏa kia nói đúng, đi ra la lộ kiếm tiền thứ nhất, cũng không đủ rồi báo, tại sao phải giết có thể gà đẻ trứng bằng đâu. Chương 15, Khôn ca tâm phúc chương 15, Khôn ca tâm phúc gia tao, ngươi nói không sai, chúng ta là hừ hừ, nửa điểm không có khả năng nh nh bạch phiến. Nếu ai làm cái đồ chơi này, ai liền muốn tiếp nhận gia pháp. Người khác ta không có được, ta bự giác không có khả năng nhậm thứ này. Vương đạo lập tức nói, Khôn ca, ta sẽ nói cho sau này mỗi một cái tiểu đệ. Tỉnh côn lông mày chân không khỏi run rẩy, hán hưu tâm giải thích, nhưng nhìn lấy Vương đạo dáng vẻ, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Từ từ sẽ đến đi chính mình có thể hay không lập cờ thành công còn hai chuyện đâu, nếu là cửa này làm có dễ, cho dù tốt sinh ý cũng cùng hắn không quan hệ. Hiện tại chính là qua cửa hải này. Tịnh Khôn lông mày cao chặt, "A tao, đầu óc ngươi linh hoạt, ngươi cảm thấy chúng ta muốn từ nơi nào cắm cờ cho thỏa đáng. Vương đạo hỏi, "Khôn ca, ý của ngài là muốn tìm một cái câu lạc bộ khai chiến?" Tịnh Khôn hỏi ngược lại, "Nếu không muốn như nào?" Dấu nhọn vượng khắp nơi trên đất hồ đêm, là điện hình động tiêu tiền. Nơi này địa bàn còn có vô chủ a. Chúng ta muốn lập cờ, liền nhất định phải cùng người đánh một trận." Vương đạo cảm thấy ngạc nhiên, liền hai ta Tịnh Quân hừ lạnh nói, đương nhiên không thể chỉ là hai người chúng ta. Hai người chúng ta đi người ta địa bàn bổ bạn, đó là muốn chết. Dừng một chút, Tịnh Quân hỏi, ngươi biết muốn lăn lộn giang hồ, trọng yếu nhất chính là cái gì? Vương Đạo nghĩ nghĩ, không hiểu lại nghĩ tới cái nào đó cá miếng, có cái gia hỏa nhắc qua, hắn nói hắn xã hội đen liền rựa vào lấy ba món đồ, đủ hung ác, nghiệt khí, huynh đệ nhiều. Tịnh Quân khịt mũi coi thường, đừng nghe hắn nói liếc nói bựa, người như vậy tuyệt đối là trong tay người khác quân cờ, sớm muộn là đột tử mình. tao, ngươi cho là thế nào? Vương lại nghĩ đến một hồi lâu, làm bộ do dự nói, Tiền tài. đùng, Tình côn trùng điệp đập bàn tay, cười ha ha, ta liền biết ngươi có linh tính. Không sai, đi ra lăn lộn kéo bẹ kết phái là vì cái gì? Còn không phải là vì kiếm tiền? Tiền mới là trọng yếu nhất. Có tiền, liền có thể thu tiểu đệ, có tiểu đệ đằng sau liền có thể mở rộng địa bàn, có địa bàn đằng sau liền có thể kiếm tiền, sau đó lại có thể thu tiểu đệ. Dạng này tuần hoàn xong, sinh sôi không ngừng. Nói tới nói lui, trên giang hồ danh lợi đều có thể cụ hiện thành tiền. Hai người chúng ta là không đủ, thế nhưng là ta có tiền a. Không tầm thường chúng ta đi mở binh. Những cái kia mèo chỉ còn lại có một đầu bệnh nát ra họa có lạ. Cho hắn một vạn gối là hắn có thể cho người bắn mạng. Vương đạo Trần chờ nói, thế nhưng là Khôn ca, dạng này đưa tới người, trong con mắt của bọn họ chỉ có tiền. Nếu là người khác cho tiền nhiều hơn, bọn hắn liền sẽ bị thu mua tịnh không tở dài. "Tao, người đem trong nhà mạn gạ cùng hắc bang bang ghi hìnhút đi, chớ bị bọn hắn lừa gạt. Đi ra lỗ bảo, vì chính là kiếm tiền." Những cái kia cổ hòa tử, thường thường nói mặt mũi lớn hơn trời. Nếu là có người quét mặt mũi của bọn hắn, bọn hắn sẽ cùng người liều mạng. "Ta cho ngươi biết, vậy cũng là đánh giám." Tại tiền trước mặt, bọn hắn có thể đem chính mình trời giẫm tại dưới chân, quy xuống đến cùng con chó một dạng. Mặt mũi, mặt mũi nếu là không có thể biến hiện, dĩ nhiên chính là bọn hắn sau cùng tiêu nào. Chỉ khi nào có thể biến hiện. Ngươi muốn để bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó. Trung tâm, đó bất quá là phản bội thẻ đánh bạc không đủ thôi. Vương đạo rất là chấn kinh hắn thật không nghĩ tới Tịnh Khôn đem vấn đề này nhìn như vậy minh bạch. Cái kia, trên giang hồ liền không có người đáng giá tin tưởng. Tịnh Khôn đầu, có a. Ngươi biết vì cái gì trên giang hồ đều giơ cao lên trung nghĩa đại kỳ a? Vật hiếm thì quý a. Nếu là người người đều là người trung nghĩa, ai mẹ nó sẽ cả ngày đem vấn đề này treo ở bên miệng. Nói xuống khẩu hiệu là không chỗ hữu dụng. Muốn tiểu đệ không phản bội, rất đơn giản a, dùng tiền nện là được. Lương lại báo hòa một trận no bụng cái nào trong yếu, tin tưởng bọn họ có thể sách rõ ràng. Vương Đạo như có điều suy nghĩ, Tĩnh Khôn tiện tay móc ra hai cái tiền vẹn, ném tới. Vương Đạo một phát bắt được, không rõ ràng cho lắm, "Khôn ca, người đây là?" Tĩnh Khôn nói đến rất là ngay thẳng, tại ta chỗ này, làm sự tình tưởng phạt phân minh. Ngươi đem ta từ xuôi sẹo quán bắt lên đến, phá vỡ sát uy bổng truyền thống lại lấy được các loại tình báo, nên tưởng Vương đạo không biết làm sao, không cần như vậy đi. Tình côn rất là chăm chú giải thích, đi ra lăn lộn câu lạc bộ vì kiếm tiền, hết thảy đều là hư. Người đi theo ta làm rất tốt, có ta một miếng ăn, liền thiếu đi không được ngươi. Vương đạo áng chừng nghĩ về tiền quyền, lập tức biết nơi này có 20. Không không không khối tiền. Cần biết hiện tại Bạch Lĩnh một tháng cũng mất quá 3000 khối. Hắn trung thực không khách khí đem tiền cho nhét vào trong túi. Đà tạ lão đại. Tình côn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt mang tới dáng tươi cười, làm như vậy là được rồi. Về sau huynh đệ chúng ta hai người chén lớn ăn thịt, miệng lớn uống rượu, tán gái một lần muốn hai cái. Vương đạo ăn ngay nói thật, mặt khác đều có thể, tán gái hai cái không thể được, ta sợ đến bệnh đường sinh dục. Tịnh Khôn dùng sức liếc mắt, ngươi cái tên này thật không có ý tứ. Quan hệ giữa hai người không hiểu tiến thêm một bước. Vương đạo hiếu kỳ nói, không ca, ta thu tiễn, ngươi vừa rồi giống như nhẹ nhàng tỏ ra. Đây là vì cái gì a? Tịnh Khôn cười nói, kỳ thật cũng không có cái gì, chủ yếu là không yên lòng ngươi. Vương đạo yên lặng, thứ này có thể thuận miệng nói ra được. Tịnh Khôn là thật đem Vương đạo trở thành người một nhà. Thế là giới thiệu với hắn lên trong đó ý vị, đi ra lẫn vào con lừa lồn nhất định có đủ loại dục vọng. Có người thích tiền, có người hào sắc, có người muốn chiếm tiện nghi bất luận như thế nào, dù sao cũng phải chiếm một ma bệnh. Vương đạo cau mày nói, nhưng nếu là hắn không có ma bệnh đâu. Tình côn mở to hai mắt nhìn, không có ma bệnh giá hỏa ngươi dám thu. Một người thứ gì đều không mà ngươi, vậy hắn toán tính càng lớn. Thứ lớn có thể là muốn mạng của ngươi. Vương đạo như có điều suy nghĩ, nói cách khác, loại người này nếu là xuất hiện, có thể là xui xẻo quán nội ứng. Tình côn nghĩ nghĩ hồi đáp, cũng không nhất định là mẩu giấy nội ứng. Còn có thể là thế lực đối địch nội ứng." Vương đạo trầm rãi gật đầu. Tịnh Khôn mở ra TV, nói ra: "A Đào, người tin tức linh hồn, chú ý một chút có hay không đi ra lẫn vào hạt giống tốt, nếu là gặp, đã thù hắn." Vương đạo thuận miệng đáp ứng. Hắn vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác khác thượng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tịnh Khôn người đều trắng báng. "Khôn ca, xảy ra chuyện gì?" Tịnh Khôn chỉ vào TV nói: "Ngươi hôm nay dám nói đêm mưa sát nhân vụng, bị đột kịp." Vương đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Quốc Trung xuất hiện tại trong TV, đang chỉ một giới thiệu đêm mưa cuồng ma tội ác. Tình Quân càng nghe càng giận, cả người đều bặm méo, "A tao, ngươi nếu là sớm nói cho ta biết tin tức này, ta tuyệt đối sẽ đem giá hỏa này si măng chừng hại." Trên giang hồ, bộ bạn là rất bình thường sự tình, có thể ngược sát mấy cái nữ tử, thật để cho người ta xem thường. Vương Đạo xem TV, thầm nghĩ, "Đêm mưa cùng ma thế nhưng là căn cứ tử mình tình báo đền tội tư bị này, không sai a." Chương 16, mỗi tháng tình báo chương 16, mỗi tháng tình báo Vương Đạo sinh sinh kể đến rạng sáng. Đương nhiên, đối với cổ hoặc tử tôi nói, ban đêm mới là thiên hạ của bọn hắn. Tiếp trước cắt miếng bên trong liền có không biết trời cao đất rộng của hoặc tử nói qua, qua 12 giờ khuya, hắn nói chuyện. Vương đạo liền múa cười. 12 giờ đằng sau, người từ từ giảm bớt, hắn cho ai nói chuyện, cho quỷ a. Lá gan thật to lớn. Hôm nay là thời gian đặc thủ, qua 12 giờ đằng sau chính là số 1. Hệ thống sẽ mở ra một cái công năng mới, mỗi tháng hệ thống tình báo. Vương đạo tương đối yêu kỳ. Johnny Wan đã tìm được Quan Sơn Hải tập đoàn, hắn quyết định đối với hắn phát động đột nhiên tập kích, muốn chiếm đoạt Quan Sơn đoàn, trở thành dầu nhọn vượng lớn nhất xuống đạn được bốc nhà. Tin tức này có thể bán cho Trần Quốc Trung, tin tưởng là hắn cần thiết. Ân, cho dù là chính mình lệ thuộc trực tiếp cấp trên, muốn thu hoạch được tình báo cũng phải dùng người liên lạc phí mua sắm. Hàn Sâm, mạ gì, hoàng chí thành là bản thân, mạ gì đối với nghe Khôn hận ý bị hoàng chí thành biết được, hắn mê hoặc mạ gì giật dây hắn giết chết nghe Khôn, dạng này có thể cho Hàn Sâm tự bị. Mạ gì đồng ý, cũng lựa chọn nội ứng sai nhân lưu kiến minh đến chấp hành nhiệm vụ này. Tình báo này đồng dạng ném cho Trần Quốc Trung, hoặc là cũng có thể thao tác một chút, nhìn thấy thời điểm đến tình báo đi. Cam cùng Hắc Quỷ hợp tác đi phẫn, Hắc Quỷ hoang sưng 20 triệu hàng hóa lật ra thuyền. Chí Biển, dùng cái này lừa gạt được cam trên thực tế những hàng hóa kia đều đặt ở hắc quỷ nhà kho, địa chỉ là. Tình báo này, ngược lại là có thể lợi dụng một chút, có lẽ liền có thể giải quyết bọn hắn đặt chân vượng rắc vấn đề Tưởng Thiên Sinh đối với Tịnh Khôn cùng Cam Tử Thái vậy mà phá vỡ xui xẻo quán truyền thống sát uy động sinh ra hoài nghi, hắn hoài nghi hai người bị sai nhân thu mua, âm thầm đem tin tức truyền lại cho dầu nhọn vượng thế lực đối địch, muốn mượn đau giết người. Không hổ là Tưởng Tiên Sinh, đơn giản có bệnh. Chẳng lẽ ngươi không đi nghiệm chứng một chút nguyên do trong đó a? Đúng, bọn hắn là câu lạc bộ a, coi trọng tự do tâm chứng. Cái kia không sao. Long gia ban long hổ võ sư lớn mật, Nguyên Danh Lý Kiệt, vốn là đặc công bên trong một thành viên, đáng tiếc thê tử chết tại tội phạm bác sĩ thủ hạng, vì thế hắn từ xui xẻo quán từ trước tiến hành truy sát, đáng tiếc bác sĩ giàu hoạt, từ đầu đến cuối không có truy sát đến. Lớn mật thề, nếu ai có thể trợ giúp hắn báo thù, hắn liền vì ai làm việc. Lý Kiệt cũng không biết là Tuệ chân ở nơi nào, dù sao đây chính là toàn hương giang nam nhân dục bảo a. Sa Nga hoàng gia Châu Đáo muốn tới Hương Giang thi chuyện, là tại Kim Long đại tiểu điểm 49 tầng bên trên. Bác sĩ một đám đã để mắt tới đối phương, chuẩn bị tại triển lãm trong lúc đó đột thủ. Có điều tình báo này giống như có thể thu lớn mật nha. Hàn Tân càng ngày càng không thể chịu đựng hợp hình thuốc vụ bọn họ, hắn quyết định tháng này liền muốn tìm một cái câu lạc bộ nói qua ngăn sự tình. Tân Nghi hổ là một nhân tài, có lẽ có thể thao tác một chút. Lê Hồng Quỷ trùng đường sẽ đi vào Dương Giang, lão gia hỏa tại Sâm Hoa thời đại là một tên đạo phụ, đầy tay đều là hương giang người lợm máu. Tình báo này hay là giao cho vua sát thủ đi. Lý Phú mơ mơ hồ hồ gia nhập phòng tắm bên ngoài, hắn muốn kiếm đồng tiền lớn, chỉ tiếc mỗi lần nhiệm vụ đều là thất bại, phòng tắm quyết định từ bỏ hắn. Lại một vị ca, có như có thể lôi kéo đặt đất cổ phiếu sẽ nên đón một tháng đại bạo phát, ngay sau đó giá cả là bảy lông, tháng sau sau sẽ đạt tới năm cuối ba. Túc chủ có thể yên tâm to gan thao tác. Cha mẹ nó nhất định phải cùng Khôn Ca bay tiền. Vương đạo đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Những tin tình báo này ra sức a. Mấu chốt nhất là, những tin tình báo này tất cả đều là dự đoán hình, mà không phải là hậu tính. Trước đó Vương đạo lấy được mỗi ngày tình báo có dự đoán hình cũng có việc sau hình chủng loại không đồng nhất. Mỗi tháng tình báo liền hoàn toàn khác biệt, tất cả đều là dự đoán hình tình báo. Vương đạo bỗng nhiên cảm thấy một trận đau lòng, mẹ nó, thua thiệt lớn. Loại thông tình báo đều như vậy cái kia hàng năm tình báo đâu? Cái này lại có thể trách ai đâu? Ai bảo hắn xuyên qua thời điểm là mùa thu mà không phải mùa đông khắc nghiệt, càng không phải là tiết Nguyên Đán. Tính bóng, hảo hảo lợi dụng hiện tại hệ thống tình báo mới là thật. Vương đạo ổn định tâm thần, lần lượt phân tích những tin tình báo này, đột nhiên phát hiện những tin tình báo này tất cả đều là hắn có thể dùng tới. Ở trong đó trên cơ bản đều là chuyện trên giang hồ, chỉ có đầu thứ 10 là tuần tuy kinh tế tình báo. Dựa theo Vương đạo suy đoán, vậy đại khái cùng hắn hai ngày này lực chú ý có quan hệ. Tháng sau nếu là đem lực chú ý phân tán điểm Cô Lê có thể thu hoạch được không giống với tin tức. Ân, nhớ kỹ, từ từ thí nghiệm. Vương đạo rất nhanh liền đem trong đầu tình báo phân loại các kỹ. Thao tác rất đơn giản, chỉ cần cho bọn hắn dán lên tương ứng nhãn hiệu là có thể. Tỷ như đặt đất cổ phiếu sự tình, đơn giản biên tập một cái kinh tế nhãn hiệu liền có thể phân loại, đơn giản nhất tu thiện. Vương đạo ổn định tâm thần, bắt đầu xem xét mỗi ngày tình báo. Hắn phát hiện hôm nay thật sự chính là gió êm sóng lặng, nhưng cũng không thiếu sóng ngầm mấy Trần Quốc Trung đã đem hồ sơ của chính mình phục chế một phần, đem nguyên kiện đưa đến Hoàng trúc khanh lục hiệu trưởng nơi đó để đó. Xu Sở quán đối với Trần Quốc Trung phá án và bắt giam đêm mưa của Ma Mù Đán đặc biệt tán thưởng, nhưng mà lại yêu cầu hắn lập tức phá án và bắt giam Johnny Hoan Mù Đán. Vương đạo cảm giác Trần Quốc Trung tựa như trịu mẹ nhỏ con la, liền không có nghỉ một ngủ thời điểm. Chỉ bất quá, Trần Quốc Trung dù sao cũng là sĩ thiên sứ thôi, nhất là có tinh thần nhiệt nghĩa, đối với loại tình huống này ngược lại là vui vẻ chịu đựng. Cam Tử Thái lặng lẽ tìm hiểu, xác định tin tức của mình quả nhiên sớm đã bị người bán rẻ. Tưởng Tiên Sinh đã nhận ra cùng Tử Thái sớm đã bị phong thích, trong lòng của hắn có chút hờn nghi. Sau đó chính là có người tại sở tạn nghi rơi xuống cái ba lộ, bên trong có 1 triệu. Hệ thống nói đây là cái nào đó giặc cướp chuyển vận thời điểm rớt, bọn hắn cướp đồ vật thực sự quá nhiều, vì vậy lãng quên mất rồi. Vương đạo lúc này đứng dậy, lái xe thẳng đến sở tạn nghi. Đây chính là 1 triệu a. Loại số tiền này nếu là không đi nhặt, đơn giản có lỗi với chính mình. Tại hệ thống cho ra địa điểm, Vương đạo rất dễ dàng đã tìm được cái kia một túi lớn tiền. Vương đạo rất là vui vẻ, đạt được hệ thống mới 3 ngày, hắn đối với tiền tài quyết giá trị đã rất cao. Phổ thông một hai bạn tiền tài, đã kích phát không được hắn vui vẻ tâm tình chỉ có mười mấy vạn hai mươi mấy vạn mới được, rõ ràng hiện tại một vị bạch lĩnh tiền lương cũng mất quá 3000, ai có thể nghĩ tới hệ thống vậy mà cho hắn một cái kinh thì lớn, vậy mà không công nhận được một triệu. Nếu là hệ thống mỗi ngày đều có dạng này tình báo, hắn cảm thấy mình chính là cái gì cũng không làm, cũng sớm muộn có thể hôn thành đại phu ông, hay là hương giang phu ông bài danh phía trên cái kia một chẳng. Vương đạo rất là hiếu kỳ, đến cùng là ai như thế tâm lớn, ném đi một triệu đều không đợi tìm. Sau đó quay đầu tinh tế kiểm tra hệ thống cấp cho tin tức, tìm được bầu vốn, chắc tự cường. Vương đạo trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới Tiền thân nhìn qua báo chí, Trác Tử Cường bị xui xẹo quán lên án cướp bó xe chở tiền, ở trong đó có hơn 100 triệu tiền mặt. Chỉ bất quá, bởi vì chứng cứ không đủ, Trác Tử Cường bị vô tội phong thích. Nếu như là hắn, rơi xuống hai 200 vạn không có gì lớn. Vương đạo chỉ hy vọng chuyện tốt như vậy càng nhiều càng tốt. Chương 17, Vương đạo cái thứ nhất tiểu đệ chương 17, Vương đạo cái thứ nhất tiểu đệ qua ngày đến, Tình Khôn đối với Vương đạo ném đi một quần tiền, người sau rất mừng mừng, "Khôn ca, đây là cái gì?" Tình Khôn giải thích nói, mạng lưới tình báo của ngươi lạt rất khủng tệ tiếp tục nhìn chằm chằm bộ rác, nhìn xem có hay không chúng ta dùng được tình báo. Vương đạo im lặng nói, chúng ta vừa mới mua qua. A. Hai ngày này còn sẽ có tình báo a? Tịnh Quân xem thường, a tao, ngươi còn trẻ, căn bản không biết xã hội hiểm ác. Câu lạc bộ sinh hoạt tựa như hiện tại thời tiết, một khắc trước hay là ánh nắng tươi sáng, sau một khắc khả năng liền sẽ biến thành mưa to gió lớn. Ngươi biết trên thế giới này chỗ nào bẩn bậnwidetilde nhất a? Vương đạo lắc đầu, không biết. Tịnh Quân giải hoặc nói tầng cao nhất cùng tầng dưới chót nhất. Tầng cao nhất còn nhiều giết người không thấy máu thủ đoạn. Vấn non nhất chính là bọn hắn làm sự tình cũng đều hất lên hợp pháp áo ngoài, tương trang quý lão nhưng so sánh trong tưởng tượng của người ác liệt gấp trăm ngàn lần. Dưới nhất tầm chính là chúng ta câu lạc bộ chỉ bất quá câu lạc bộ ác là thấy được sơ được, ủy lao ác là bao hàm tại mận đường bên trong. Trên thế giới này còn nhiều người ngu, bị người bán còn cảm thấy người ta muốn tốt cho mình. Ngươi một mực đi mua tình báo tốt, ta đoán chừng hai ngày này sẽ có thu hoạch. Ngư đạo thầm nghĩ Tịnh Khôn nhìn thật chuẩn, mỗi ngày hệ thống tình báo đổi mỗi đồ đổ có tái diễn, hắn cũng không biết một ngày có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tịnh Khôn đứng lên nói, công ty để chúng ta làm pháo đại Vậy ta liền phải đi chiêu tiểu đệ. Bằng hai người chúng ta chạy tới vượng giác lực cờ, đó chính là muốn chết một dạng. Người là của ta đồ mã, có thích hợp tiểu đệ cũng nên thu một cái. Vương đạo chỉ mình nói ta cũng có thể thu tiểu đệ. Nghiêm chỉnh mà nói, bốn chín là không có tư cách thu tiểu đệ. Chỉ có tại câu lạc bộ đâm trước đỏ gôn, quạt giấy trắng, giày cỏ mới có thể có tư cách. Bọn hắn tuyển nhận tiểu đệ cũng đều có thể đi vào đáy biển, trở thành câu lạc bộ đệ tử chính thức. Nhưng mà quy củ này chấp hành đứng lên rất là rợu rãi. Trong xã đoàn hết thảy nhưng không có người hai tay giơ lên, trừ những câu lạc bộ kia đời thứ hai không có người sẽ cho ngươi chuẩn bị xong hết thể để cho ngươi cái thừa. Câu lạc bộ chỉ là cho ngươi làm trước, tiểu đệ cái gì tất cả đều muốn chính ngươi từ từ đi thu, câu lạc bộ có thể đưa cho ngươi trợ giúp chính là một cái tép rồi. Chỉ thế thôi. Tại hiện thực trong xã hội, một cái đường khẩu đều là có đường chủ các tiểu đệ nâng lên đại lao thu tiểu đệ, tiểu đệ lại thu tiểu đệ, tiểu đệ tiểu đệ lại thu tiểu đệ, lòng vòng như vậy. Nói một cách khác, rất nhiều cái gọi là đại ca, cũng bèn bèn bốn chín mà thôi. Tĩnh Quân hừ lạnh nói, ngươi là của ta đồ mã, ngươi nếu là không có tiểu đệ, đây không phải là gãy mặt mũi của ta à? Có đạo lý à? Tịnh Khôn thưa tay nói, "Ta vào tổ trước đó cũng là có hai cái tiểu đệ, cũng không biết bọn hắn hiện tại ra sao, ta đi xem một chút. Hôm nay ngươi tự do hoạt động đi tốt." Vương Đạo gật gật đầu. Tịnh Khôn là hắn đại lão, không phải trên người hắn vật trang sức, không có đạo lý cả ngày đi theo bên cạnh hắn. Đôi này Vương Đạo là một chuyện tốt, dù sao, hắn nhưng là Trần Quốc trung an bài tại tỉnh Khôn bên người nội ứng tới. Vậy ta liền đi đi dạo." Tịnh Khôn nện bước bá vương bước, tự mình đi. Vương Đạo mỉm cười, làm một nhóm yêu một nhóm, nếu hắn hiện tại đã là Tịnh mã, vậy dĩ nhiên phải có tương ứng mật bài. Tiểu đệ cũng nên tu mấy cái Vừa vận hắn có hai cái thí sinh rất tốt. Cương nước sóng xuôi, lại nhìn một lát TV, tận đến giờ phút này, hắn mới biết được Trần Quốc Trung có bao nhiêu nổi danh, tùy tiện mở ra một cái kênh bên trong đều là đối với đêm mưa cuồng ma sa lưới chuyên đề phân tích, tiện thể lấy Trần Quốc Trung thật nổi danh. Trong TV không có nói tới Vương đạo danh tự, nhưng tin tức là hắn cung cấp, cái này khiến Vương đạo rất là sảng khoái. Nghỉ ngơi một hồi, Vương đạo ra khỏi nhà, 7 lần hoặc 8 lần rẽ đi tới cái nào đó bằng cầu, gặp được một cái sương mặt sương mũi ra hỏa. Trần Đĩnh Nhân cảm giác mình không may thấu. Rõ ràng tại Hoàng Quốc khanh cảnh sát trưởng học đợi rất tốt, kết quả không tới Tới gần lúc tốt nghiệp, chính mình nghe Khôn thân phận con tư sinh lại bị hoàng chí thành trò khám phá. Cũng không biết hắn từ nơi nào lấy được tin tức, lại muốn hắn nội ứng nghe nhà. Bang không liền phải đem thân phận của hắn đem ra công khai. Trần Vĩnh Nhân không được chọn, đành phải tiếp nhận hoàng chí thành nhắn bài, làm nội ứng. Hắn lúc đầu coi là làm nội ứng làm việc rất là dễ dàng, chỉ cần mình dám đánh rằm giết, muốn dung nhập bang phái, đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Dấu nhọn vượt bang phái thế lực phức tạp, hắn một cái lăng đầu thành, 460 rự bảo, cùng nơi đó câu lạc bộ không hợp nhau. Ai cũng không chào đón hắn. Lối đó cổ hoặc tử nhìn thấy hắn liền muốn đánh hắn, hắn ăn mặc bộ dáng xem xét liền không giống người tốt, sai nhân gặp cũng đuổi hắn. Một năm Trần Vĩnh Nhân không phải tại bị cổ hoặc tử truy sát chính là đang tránh né sai nhân. Kém chút hằng mất. Trần Vĩnh Nhân là một cái rất có nghị lực người, bằng không, hắn cũng sẽ không đến ghi danh trưởng cảnh sát. Nhưng bây giờ gặp phải quả thực để hắn gặp không nổi. Trên nhục thể đau đớn còn dễ nói, mấu chốt là trên tâm linh thương tích thật gặp không nổi, trời đất tuy lớn, nhưng hắn xử suốt cũng có một cái nào thu hoạch được nhận đồng địa phương. Thật sự gặp không nổi Trần Bính Nhân cho Hoàng Chí Thành đánh xin giúp đỡ điện thoại, chỗ nào ngờ tới đối phương chỉ lưu cho hắn một câu cứng rắn tự nghĩ biện pháp liền không có đoạn dưới. Trong lúc nhất thời, Trần Bính Nhân lòng như cho ngựa, hắn thật sự là tìm không thấy nên làm gì bây giờ. Hai ngày này, hắn lẫn vào như cái kẻ lang thang mùa dạng, chỉ có thể đợi tại vỏn cầu xuống qua. Trần Bính Nhân tự giễu cười một tiếng, ai có thể nghĩ tới, năm ngoái thời điểm, hắn muốn đang làm một cái có mỹ hảo tiền đồ cảnh sát học nghề, bây giờ lại lẫn vào ngay cả tiểu Lưu Mạnh cũng không bằng. Đột nhiên, cảm giác có một người đi tới trước mặt của hắn phản xạ có điều kiện tính làm ra động tác phòng ngự. Cẩn thận ngẩng đầu, liền thấy một tấm làm cho người khó quên mặt. Vương đạo quan sát tỉ mỉ Trần Vĩnh Nhân, thực sự khó mà đem giá hỏa này cùng tắt miếng ở trong tiêu sái tự nhiên nội ứng sai nhân liên hệ với nhau. Trần Vĩnh Nhân đoán không ra Vương đạo lai lịch, coi chừng hỏi, người là ai? Vương đạo ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cổ hòa tử. Trần Vĩnh Nhân gật gật đầu. Vương đạo hỏi, với ai? Trần Vĩnh Nhân không lên tiếng là, nếu là hắn có lao đại cùng, còn có thể vốn thành cái dạng này. Vương đạo khẽ gật đầu, tự giới thiệu mình một chút, ta là Vương đạo, cùng Tinh Côn. Ngươi có thể gọi ta đạo ca, có cần phải tới làm tiểu đệ của ta? Trần Vĩnh Nhân đột nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, ngươi muốn thu ta? Vương đạo thở giải, nhìn ngươi suy dạng, vốn là không có năng lực cùng ta. Bất quá, ai bảo ta nhìn ngươi thuận mắt đầu. Trần Vĩnh Nhân đột nhiên đứng lên, hồ nghi nhìn xem hắn, Tịnh Quân là ai? Vương đạo thẳng trợ dài, ngươi ngay cả Khôn ca đều biết, còn dám nói mình là đi ra lớn bảo. Trần Vĩnh Nhân rất mờ mịt, Tịnh Quân rất có danh tiếng. Vương đạo nhún nhún vai, hờ hững người, nói đi. Trần Bính Nhân hạ ta cùng ngươi. Vương đạo kỳ thật không biết Tại Vô Giang đạo trong kỳ bản, Trần Bính nhân nội ứng thời điểm, nghe Khôn Đa kêu, cái này có lẽ chính là hiệu ứng hồ được đi. Chương 18, Đại lừa dối thượng tiến chương 18, Đại lừa dối thượng tiến Vương đạo trưởng thành thời điểm, Hồng Kông hoàn toàn xuống dốc, thỉnh thoảng có hương Giang đạo diễn chạy tới nội địa chỗ ảnh, có thể bởi vì hương Giang tiên tiên tính hạn chế, cách cục không đủ, miếu đường chi tranh đều có thể đập thành hắc ba sống mái với nhau. Hồng công bởi vậy xuống dốc. Vương đạo một đời kia người trẻ tuổi thật không có xem qua bao nhiêu. Hắn đối với một ít người quen thuộc, còn nhờ vào từng cái bình đại cắt miếng mà dỗ cho dù là Tỳ côn, có thể làm cho Vương đạo nhớ kỹ cũng là mấy cái kêu kinh điện chẳng diện, thì như ta hỏa khí rất lớn a. Muốn cho hắn biết hoàn chỉnh cố sự tình tiết hoặc là dòng thời gian, đó là sự tình không có khả năng. May mắn Vương đạo cũng không phải loại kia hồng công người của Nhật, đây vốn chính là một cái hồng công thế giới, các loại dòng thời gian loạn thất bát tao căn bản liên không phân biệt được. Vương đạo cũng không cần biết hồng Kông kỳ bản, dù sao, hắn có tình báo hệ thống. Tiếp trước hồng công biết đến lại nhiều lại có thể thế nào, còn có thể so hệ thống cho ra tình báo cảnh quyền a. Vương đạo không biết nguyên bản vô gian đạo chi tiết hắn chỉ biết là hệ thống nói, chẩn dĩnh nhân gần nhất rất không may. Như vậy, thu thẳng xui xẻo này làm tiểu đệ, rất hợp lý đi. Thân phận của đối phương tuyệt đối là một cái có thể lợi dụng điểm. Hắn cũng không phải tiền thân, tiền thân người mang chính nghĩa muốn giữ gìn hương giang hòa bình, bằng không cũng sẽ không thông qua Trần Quốc Trung chân truyện. Nhưng mà hắn cũng phải, đây không phải hắn nguyên bản thế giới, càng không phải là hắn xuất thân tổ địa, tại Hồng Công thế giới dạng chính nghĩa, hắn lại không đốc. Vũ chi người lãnh đạo trực tiếp Trần Quốc Trung danh giới cuối cùng lại mười phần linh hoạt. Vương đạo tự nhiên là có dạng dạng. Đây, cái này cho ngươi. Trần Dĩnh Nhân không biết làm sao nhìn xem trong tay một quyển giấy bạc, chẳng lẽ theo lão đại đằng sau liền có thể đạt được nhiều tiền như vậy? Phổ thông Bạch lĩnh tiền lương cũng liền 3000 tả hữu, mà quyển này tiền trọn vẹn là một cái bình thường Bạch lĩnh hơn nửa năm thu nhập. Trong lúc nhất thời, Trần Dĩnh Nhân không biết nói cái gì cho phải. So sánh Hoàng Chí Thành cùng Vương đạo diễn xuất, hắn không hiểu cảm thấy, hay là cổ hoặc tử có nhân vị. Lão đại, ta có thể dạng này lấy tiền? Trần Dĩnh Nhân cẩn thận từng ly từng tí cầm tiền, không biết làm sao. Vương đạo nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi cầm tiền đi tôn trưởng, thật tốt đãi một bộ quần áo. Chúng ta vượng rắc nhất hệ khác không có, chính là kiếm tiền. Người cái dạng này ra ngoài, đơn giản cho chúng ta mất mặt. Trần Vĩnh Nhân sờ sờ đầu, hơi có chút mất mặt. Nghĩ hắn muốn là cảnh sát học nghề bên trong tinh anh, ai có thể ngờ tới phụ mệnh lăn lộn câu lạc bộ vậy mà như thế không chịu nổi, nói ra đều không có người tin a. Trần Vĩnh Nhân hung hăng gật đầu, đạo ca, ta lập tức đi thương trường. Vương Đạo phất phất tay, không nổi, chúng ta nói chuyện một chút. Trần Vĩnh Nhân càng phát ra cảm thấy cuốn bách, cái này mẹ nó có cái gì tốt nói. Vương Đạo chỉ chỉ thân thể của hắn, ngươi cái này một thân thương, ai đánh? Trần Bĩnh Nhân cười khổ nói. Hồng nghĩa cùng Đông Tinh người đánh. Vương đạo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, tiểu tử ngươi châu a, liên tiếp trêu chọc hai cái đại sát đoàn. Không sai, đúng là hai cái đại sát đoàn. Đông Tinh liền không nói Hồng nghĩa cũng không phải một cái câu lạc bộ nhỏ. Làm Hồng chữ đầu một thành viên, Hồng hừ, Hồng nghĩa, Hồng lạc là xếp hạng 3 vị trí đầu đại sát đoàn. Lao đại, thân sĩ thắng tất cả đều là giang hồ hùng nhân. Vương đạo căn cứ làm một nhóm yêu một nhóm tôn chỉ, hai ngày này không có thiếu cùng Tịnh Côn thảo luận chuyện giang hồ. Tịnh Côn cũng vui vẻ chỉ điểm mình mã, thế là Vương đạo thu được rất nhiều trước đó nghĩ cũng nghĩ tưởng không đến tình báo lớn phong phú chính mình kiến thức. Trần Bính Nhân giáng tươi cười càng phát đáng chát, "Ta, ta chính là muốn tìm câu lạc bộ đầu nhập vào, nhưng mà ai biết trời xui đất khiến gặp được bọn hắn đánh nhau. Sau đó liền bị đánh, một mực bị đuổi giết." Vương Đạo khẽ như mày, "Ngươi bị người đuổi giết?" "Ai?" Trần Bính Nhân dụ dụ, hùng nhiên lao đại cùng đông tình tăng ba. Vương Đạo kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi thật là đủ xui xẻo." Trần Bính Nhân cũng cảm thấy chính mình rất không may, bất quá là ngày đó hắn ở trên đường tản bộ, trông thấy có người tại buổi bạn, cảm thấy có náo nhiệt nhìn, ngay tại bên cạnh chăm chú nhìn đêm. Người trong nước đẹp mắt náo nhiệt thôi. Tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà nhìn ra phiền phức tới. Trần Vĩnh Nhân cách gan mặc chính là điển hình cổ hoạt tử, hết lần này tới lần khác Song phương cũng không nhận ra chính mình, đều nhận định hắn là đối phương người. Kết quả tốt, mẹ nó hai nhóm người tất cả đều tới tránh hắn. Nhìn cái náo nhiệt đều có thể nhìn ra phiền phức đến, đơn giản không may cử độ. Nhất mẹ nó xui xẻo là, mặc kệ là Hồng Nghĩa Lao Đại hay là đồng tình Tang Bà, mẹ nó đều theo đuổi giết chính mình. Đơn giản làm cho người ta không nói được lời nào. Trần Vĩnh Nhân rất là tâm thần bất định, đại ca, ta sẽ không cho ngươi gây phiền phải đi. Vương Đạo như có điều suy nghĩ, ngươi cùng Tang Bà có thù? Trần Bĩnh Nhân hoảng hốt bộ nói, "Không phải ta cùng hắn có thủ, là hắn cảm thấy ta cùng hắn có thủ." Lúc trước hắn thế, nhưng là cảnh sát học ngày tới, căn bản liền không có có thể cùng tang ba vị này đông tinh đường chủ có bất kỳ liên quan. Nói cho cùng bất quá là hiểu lầm thôi. Trần Vĩnh Nhân hiện tại còn uy cố đâu? Hắn trêu hay gẹo hay? Chỉ là gia hỏa này đến cùng là tâm tính tiện lương, cho nên thành thành thật thật đem kinh nghiệm của mình nói một lần. Vương đạo trong mắt tránh khác thường sắc, "A nhân, ngươi không biết ngươi gây phiền phức quá lớn a. Nếu là đem sự tình nói, ta khả năng liền không thu ngươi." Trần Bĩnh Nhân trước bởi nói ta, Hoang Luân một ngày nào đó sẽ bị Bạch Trần đi. Lúc này Trần Vĩnh Nhân cũng không phải tại Hàn Sâm bên người thâm niên nội ứng, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không dây lát, hiện tại hắn chính là một cái mới ra đời thái kê. Vương đạo cười ha ha, lời nói này thật tốt, Hoang Luân một ngày nào đó sẽ bị Bạch Trần. Đi, mau dậy đi, đi thương trường đổi một bộ quần áo, hảo hảo tắm rửa, lại tới tìm ta. Trần Vĩnh Nhân bất khả tư nghĩ nói, đạo ca, ngươi nhận lấy ta. Vương đạo gật gật đầu, nhận. Trần Vĩnh Nhân lại hỏi, vậy ta phiền phức? Vương đạo cười ha nói, đâu tính tam ba. Cổ Miện Lao Đại đúng là giang hồ hùng nhân, nhưng ta đại lão cũng không kém ba. Vương Zác cha phi người, đi ra lẫn vào có chút ma sát thì sao? Chúng ta hồng hưng sẽ sợ a. Trần Vĩnh Nhân lại hỷ, vậy chúng ta đường khẩu ở nơi nào? Vương Zác cha phi người, nghe liền bạt khí, thỏa thỏa giang hồ đại lão. Vương đạo mang trên mặt thần bí dáng tươi cười, toàn bộ vượng giác đều là chúng ta đường khẩu. Trần Vĩnh Nhân trong lòng có một cái không tốt dự cảm, đạo ca, ta làm sao không rõ đâu. Vương đạo mở ra đáp án, công ty để ca đến vượng giác lập cỡ, danh hào đã cho, chỉ còn thiếu nhân thủ. Chúc mừng ngươi a nhân. Hiện tại ngươi thành chúng ta vượng giác đường khẩu ngươi láo. Trần Vĩnh Nhân cả người cũng không tốt đỉnh ra là công ty đặt ở vượng giác pháo đài. Vương đạo đúng như mai, loại pháo gì đài, lập cờ mà thôi, lại có cái gì khó khăn. Trần Vĩnh Nhân nguyết miệng cười, nụ cười này so với khóc đều khó nhìn. Nghe một chút, nói gì vậy? dấu nhọn vượng câu lạc bộ nhiều vô số kể, cắm cờ chỗ nào dễ dàng như vậy? Trong lúc bất chợt hắn cảm thấy tiền trong tay quyển có chút khó giải quyết. Lúc này lui ra ngoài, trả lại gấp sau. Chương 19. Tinh thần sa xuất sát thủ chương 19, tinh thần sa xuất sát thủ Trần Vĩnh Nhân đến cùng không có rời khỏi, ở bức mang theo tiền đi thương trường. Vương đạo rất là hiếu kỳ, không biết gia hỏa này có thể hay không cùng Hoàng Chí Thành báo cáo hôm nay hành động. Thu Trần Vĩnh Nhân làm điều lệ, chỉ là kế hoạch của hắn điều kiện trước tiên. Gia hỏa này nhìn xem là một cái giang hồ thái điểu, thế nhưng là liên quan lấy hai đầu tuyến. Một đầu tự nhiên là Hoàng Trí Thành, một đầu khác chính là dầu nhọn Vượng Lê Gia. Đêm qua cùng Tịnh Khôn tán gẫu qua đằng sau mới biết được Lê đến mạnh cỡ bao nhiêu. Toàn bộ nhọn bượng đều là thế lực của bọn hắn ở Mỹ. Trên giang hồ đại xã đoàn rất nhiều đều tại rầu nhọn mượn có đường khẩu, nhưng mà tất cả mọi người không nguyện ý trêu chọc Nê ra. Người ta là đi phấn người ta khẩu súng tùy thân mang theo. Truyền thống câu lạc bộ, bộ bạn vận dụng là truyền thống dao cụ sẽ không tùy tiện giết người, không tầm thường chính là đánh gây tay chân. Nê ra không giống vậy, chỉ cần sống mái với nhau, hiếm khi có thể lưu lại đối phương tính mệnh. Đối với bọn hắn người như vậy tới nói, lưu lại đối phương tính mệnh, đó là tại cho mình chôn mầm tai họa. Nê gia chẳng những dám động súng đạn, suy nghĩ cũng linh hoạt, dù là bị xui xẻo quán truy nã, trốn đi làm theo kiếm tiền. Đi phần A, chỗ nào cần sân bãi? Người khác sân bãi chính là ta tiêu thụ sân khấu A truyền thống câu lạc bộ không giờ mới, gia đại nghiệp đại, hoàn toàn không thể cùng nghe Gia so. Thế là a, tại Dầu Nhỏ Bượng, nghe ra nhất chi độc tú. Đây cũng không phải là một tốt trêu chọc thế lực. Truyền thống câu lạc bộ không có một cái nào muốn cùng nghe ra phát sinh xung đột, nhưng mà Vương đạo không giống với a, hắn là Trần Quốc chúng phái tại tỉnh Khôn bên người nổi ứng. Tại truyền thống câu lạc bộ trong mắt, nghe ra chính là một cái con nhím lớn, nhưng tại Vương đạo trong mắt, cái này rõ ràng là công a. Cái này công tích cũng không thể tặng cho Hoàng Chí Thành. Chính mình cầm nó không tâm sao? Nguyên bản, Vương đạo muốn cầm cái này công kích rất khó khăn, nhưng là bây giờ liền không giống với lúc trước. Trong tay hắn có Trần Vĩnh Nhân A, chỉ cần thao tác tốt, đây chính là hơn một cái thắng của diện. Bố cục mà thôi, nói đến ai không biết một dạng. Vương đạo thoải mái nhàn nhã ngóc ra một bao 3 ba năm, đốt một điếu. Nhìn xem trong tay mình ba năm, thôi có chút xuất thần. Chuyện cũng kể thật tốt, học tốt 3 năm, học cái xấu 3 ngày. Hắn mới theo tỉnh Khôn 2 ngày, liền bị cái này kẻ nghiện thuốc lây bệnh. Vương đạo cười lắc đầu, đi ra lăn lộn, không chơi gái không sao, không hút thuốc la không uống rượu không thể được. Nếu là nửa điểm thói quen xấu đều không dính vào, là cá nhân liền biết người cái tên này có vấn đề. Vương đạo cũng không lo lắng cho mình bại lộ, dù sao hắn có một sáng một tối hai cái nghề nghiệp, tương quan nghề nghiệp kỹ năng đều đã trở thành bản năng, chỉ cần Trần Quốc Trung bên kia không ra vấn đề, hắn bên này liền không có vấn đề gì. Khói đã đánh lên vậy cũng không cần để ý tới. Vương đạo thoải mái nhàn nhã chạy tới cái nào đó công viên, đi gặp một cái thích ý sát thủ. Hồng Hưng muốn Tịnh Khôn tại bượng rắc cám cờ, làm Tịnh Khôn đầu mã, Vương đạo mặc kệ có nguyện hay không, tự nhiên cũng muốn đi theo hành động. Thời gian đúng vậy bọn người a. Vương Đạo không có trông cậy vào Trần Dĩnh Nhân, tên kia mặc dù là chính mình lần trước sư minh, nhưng hắn thực lực a, thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Dù là Tịnh Khôn bọn người thật muốn cùng người bộ bạn, Trần Dĩnh Nhân không tầm thường chính là đứng tại mấy người bọn họ phía sau cho người ta gào to mệnh. Vương Đạo phải lần nữa tìm người đến. May mắn có tình báo hệ thống, hắn không thiếu quyết mời chào mục tiêu. Cũng tỷ như người trước mắt, một người mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen, tướng mạo thật thà tiểu tử, đang ngồi ở trên ghế dài nhìn xem dòng người suốt thần. Vương Đạo đi vào trước mặt của hắn hỏi, "Ta có thể ngồi ở đây a?" Chất phát tiểu tử liên tục gật đầu. Đương nhiên có thể. Vương đạo nói tiếng cảm ơn, trên tay đưa qua một trí ba năm. Chất phát tiểu tử vội vàng nói tạ ơn lúc đầu, tạ ơn, ta không rút. Vương đạo cười cười, "Vì cái gì?" Chất phát tiểu tử mỉm cười nói, "Nghề nghiệp nguyên nhân." Vương đạo ngạc như nói, "Sát thủ chẳng lẽ không hút thuốc?" Chất phát tiểu tử sắc mặt thay đổi, người là sai nhân." Vương đạo nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, người lại không có giết qua người, sợ cái gì sai nhân?" Chất phát tiểu tử sắc mặt đỏ lên. "Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hồng Dương vương giắt cha phịt ngựa Tịnh Khôn Đồ Mã, là đi ra lớn vào." Chất phát tiểu tử không hiểu liền nóng lòng, "Ta, ta gọi Lý Phú, ngươi thật giống như nhận biết ta. Vương đạo cũng không đạt hắn, ta điều tra qua ngươi, đương nhiên nhận biết ngươi." Lý Phú ẩn ẩn có chút hốt hoảng, "Ngươi điều tra ta?" Vương đạo gật gật đầu, "Ngươi người này thật có ý tứ, rõ ràng gia nhập tổ chức sát thủ, có thể ra nhiệm vụ thời điểm, luôn luôn thất bại. Rõ ràng khảo hạch thời điểm, năng lực rất mạnh." Lý Phú nắm chặt nắm đấm, "À, ngay nói thật, ta không phải không dám giết ngươi, chủ yếu là những người kia tội không đáng chết, ta, ta không xuống tay được." Vương đạo vỗ tay nói, Minh bạch ngươi chính là hiệp đạo tá la thức nhân vật. Lý Phú rất mở miệng, "Tà la là ai?" Vương đạo lập tức đổi một cái hình dung tử, "Ngươi là tam hiệp nam nghĩa thức nhân vật, trong truyền thuyết hiệp khách." Lý Phú cười khổ nói, "Hiệp khách quá cao to ta chính là muốn kiếm tiền. Ai nguyện ý làm hiệp khách ta? Nếu là thật muốn làm hiệp khách, hắn có thể đi làm sát thủ a. Phải biết làm sát thủ đằng sau sẽ bị truy nã. Ai, tuy nói ta muốn kiếm tiền, có thể giống như nghề này không thích họ ta, làm sát thủ không có khả năng chọn nhiệm vụ." Vương hỏi, "Ngươi thật muốn kiếm tiền?" Lý Phú thực nói nói thật, ta đều muốn đi làm sát thủ Vương đạo lập tức nói, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta làm việc. Lý Phú ngạc nhiên nói, giết ai? Vương đạo tức giận nói, đừng hơi một tí liền đem giết người treo ở ngoài miệng. Ngươi có thành công giết qua người a? Lý Phú đỏ bừng cả khuôn mặt, trên chiến trường tính a. Vương đạo thẳng lắc đầu, không tính. Cự Ly Sa bắn súng cùng đối mặt mặt chém người là hai việc khác nhau. Lý Phú phi thường hổ thẹn, vậy không có. Vương đạo cũng không nói nhảm, ngươi đi theo ta lăn lộn, cần độc thủ, có đôi khi có thể sẽ liều mạng. Mỗi tháng ta cho ngươi không, có nhiệm vụ thời điểm còn có tiền thưởng. Đương nhiên còn có tàn tật phụ cấp, bất quá ta đoán chừng ngươi không muốn món đồ kia. Lý Phú con mắt trừng lớn, mỗi tháng có không không tuổi nước. Thật thôi lão bản. Vương đạo móc ra hai quẩn tiền, ném tới, nếu là cùng ta lăn lột, liền nhận lấy tiền, đi thương trường đổi một bộ quần áo. Nếu là không nguyện ý, liền đem tiền trả lại. Lý Phú không dám tin nhìn xem tiền trong tay quyền, lập tức nói, lão bản, chúng ta muốn đi trả ai? Cái này mẹ nó là 20. 00000 a, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng. Giờ khắc này, Lý Phú quyết định đem mệnh bán cho Vương đạo. Vương đạo đặc biệt im lặng, thật lâu mới nói thứ nhất, gọi ta đạo ca. Lý Phú ngoan ngoãn nghe lệnh, đạo ca. Vương đạo nói tiếp, thứ hai, chúng ta là cổ hoặc tử là đi ra lẫn bảo, không phải cái gì sát thủ. Cho dù chúng ta bộ bạn, trừ phi bạn bất đắc dĩ, không phải vậy sẽ không giết chết người, nhiều lắm là đem người tay chân cắt được. Lý Phú lập tức búng lòng, đạo ca, ngươi muốn ta chặt hai ta liền chặt hai. Vương đạo rất là hài lòng, đi, ngươi trước cho ta đi đem bộ quần áo này đổi. Một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn. Ngươi cho rằng chính mình là vĩ nhân a? Chương 20, khiếp sợ Trần Quốc Trung chương 20, khiếp sợ Trần Quốc Trung vẫn là mảnh kia cũ làm lái biển. Trần Quốc Trung cùng Vương đạo lại một lần gặp mặt. Ngươi vừa mới tại Tịnh Khôn bên người nội ứng, hai người chúng ta gần nhất gặp mặt ba lần ngươi phải cẩn thận. Trần Quốc Trung lời nói thâm thía nhắc nhở nói. Vương đạo cười hì hì nói, ta có tình báo a, không phải bậy ngươi cho rằng ta muốn tìm ngươi. Trần Quốc Trung gặp vị giống như nhìn xem hắn, ngươi lại có tình báo gì? Không phải tình báo của ngươi đều là bán buôn sao? Làm sao ta liền không tìm được? Vương đạo trên mặt mang phóng đãng không bị chói buộc dáng tươi cười, chúng ta, nếu có thể làm đến tình báo Còn cần đem ta phải đến tỉnh Khôn bên người làm nội ứng." Trần Quốc Trung thở dài, "Không có cách nào, chúng ta là sai nhân a. Ngươi có cái gì nhất định phải nói cho ta biết tình báo." Vương đạo Thu liêm dáng tươi cười, "Tình huống của ta thật không tốt." Trần Quốc Trung giật lại mình, "Ngươi không phải tỉnh Khôn bên người Hồng Nhân a. Làm sao lại tình huống không tốt?" Vương đạo cười khổ nói, "Chính là như vậy mới không tốt. Ngươi cho rằng tỉnh Khôn thượng bị là sự tình ta. Đây là tưởng thiên sinh một hòn đá ném hai chim cánh sách." Hồng Hưng đã sớm nhắm chuẩn rầu cho nên đem Cam Tử Thái cùng phân biệt đặt ở tiệm xa chớ cùng ngựa giác làm thảo đồng thời cho bọn hắn ra lệ, muốn trong 3 tháng cắm cờ thành công. Trần Quốc Trung tao mày nói, tại sao là 3 tháng? Vương đạo giải thích nói, chỉ có thể là 3 tháng, cam thử thái cùng Tịnh Khôn đều bị tưởng tiên sinh cấp nhắc thành tra phịt người một trong. Dựa theo Hồng Hưng quy củ, mới đường khẩu trong 3 tháng không cần giao đến được. Đây là vì thuận tiện đường khẩu phát triển. Trần Quốc Trung bất khả tư nghĩ nói, thế nhưng là hai người bọn họ không treo tra phịt người tới rồi, không có địa bàn a. Vương đạo như nhẩy, cho nên à, muốn lên sừng mới thực, liền phải trong vòng 3 tháng cắm cờ thành công. Trần Quốc Trung lắc đầu, cái kia còn không có thời gian 3 tháng a. Vương đạo thần sắc biến nghiêm túc, không có 3 tháng, nhiều lắm là 3 ngày. Trần Quốc Trung khai nói, làm sao ít như vậy thời gian? Vương đạo trầm trầm nói, đây là tượng tiên sinh kế sách. Cam tử thái cùng Tịnh Khôn nếu là cắm cờ thành công, Hùng Hưng địa bản tự nhiên mở rộng. Nhưng bọn hắn nếu là không thành công, cái kia tượng tiên sinh cũng có lý do cùng với những cái khác câu lạc bộ khai chiến. Trần Quốc Trung hừ lạnh nói, hắn có cái gì khai chiến? Vương đạo thuận miệng nói, Hùng Hưng tấn tấn hai vị cha phật người chí tử, ngươi nói lý do này có đủ hay không? T. Trần Quốc Trung nói, vậy ngươi chẳng phải nguy hiểm thôi. Vương đạo thở dài, cái này còn không phải phiền phức nhất, Tưởng Thiên Sinh đã đem Cam Tử Thái cùng Tịnh Khôn tình báo tiết lộ cho đối địch Câu lạc bộ. Hiện tại muốn người của bọn họ chết không biết bao nhiêu. Xui xẻo là, ta là Tịnh Khôn đồ mã, cũng đã người ta trên danh sách tất sát. Trần Quốc Trung hai tay chống nạnh, thần sắc nghiêm trọng. Cái này, đúng vậy tại dữ liệu của hắn. Trước đó thu tập được tình báo, thế nhưng là nói, Tịnh Khôn ra ngục liền dự bị. Ai có thể nghĩ tới lại là dạng này dự bị? Tưởng Thiên Sinh tại sao muốn làm như vậy? Cam Tử Thái cùng Tịnh Khôn đều là hồng hưng một đời mới tinh anh mà cốt. Vương đạo giải thích nói, Đường Tiên Sinh là tiếp nhận phụ thân hắn tưởng chấn vị trí hắn cần làm ra một phen thành tích. Bằng không trong sa đoàn thuốc phụ sẽ không phục hắn. Còn có chính là Cam Tử Thái cùng Tịnh Khôn đều không muốn giống như thế bề như thế, trở thành tượng thiên sinh chó. Trần Quốc Trung trầm tư lưỡng ngày, vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp đến, cuối cùng nói ra, "A tao, bằng không ngươi trở về đi." Vương đạo cau mày nói, "Câu lạc bộ tin tức có thể rất linh thông, bọn hắn ngay cả đêm mưa của ma tình báo đều có thể tìm hiểu đi ra, ngươi khẳng định muốn ta trở về." Trần Quốc Trung ngay cả do dự đều không có, so sánh an toàn của ngươi. Những tin tình báo kia có thể không tính cái gì. Vương đạo trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cũng là không cần đội vã như vậy, ta có biện pháp có thể ứng phó cục diện dưới mắt. Trần Quốc Trung khẽ giật mình, hầu nghi nhìn xem hắn, ngươi có biện pháp? Vương đạo chỉnh cho gật đầu, thần sắc rất là nghiêm túc, ta sẽ không lấy sinh mệnh của mình nói bừa. Trần Quốc Trung kinh nghi bất định, biện pháp gì? Vương đạo nhún núi bay, ta đều nói rồi ta nhận được tình báo, hôm nay ta thu hai cái tiểu đệ, hướng ngươi báo cáo chuẩn bị một chút. Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, hai cái cổ hoặc tự mà thôi, ngươi cũng cần hướng ta báo cáo. Vương đạo gật, gật đầu. Một cái là tinh thần sát xuất sát thủ nhìn một chút Trần Quốc Trung, Vương đạo giải thích nói, "Yên tâm, hắn chưa từng giết người. Hắn mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm đều không có thành công. Chủ yếu là bởi vì hắn là một cái rất giàu có chính nghĩa tâm người, chỉ giết đáng giết người. Hết lần này tới lần khác hắn nhận được tờ đơn đều là muốn hắn đi giết dã yếu tàn tật Trần Quốc Trung như có điều suy nghĩ, quả quyết nói người kia thân thủ như thế nào?" Vương đạo tán thắn nói, "Rất mạnh. Thân thủ rất lăng lệ, là đỏ côn cấp bậc." Trần Quốc Trung quả quyết nói nhận lấy hắn, sau đó mới giải thích, "Người tốt xấu là nội ứng, có thể khống chế tên sát thủ này lập tĩnh." Nếu hắn không nguyện ý hướng giả yếu tàn tật động thủ, vậy cũng không cần động thủ tốt. Trần Quốc Trung nửa điểm không cảm thấy Vương đạo tu liêu một cái tinh thần xa xuất sát thủ có cái gì không đúng, chính hắn cũng không phải loại người cổ hủ, buộc cho mặt xử lý nhiều người xấu đi. Đơn giản khái quát Trần Quốc Trung sinh hoạt chính là lúc làm việc hợp pháp đả kích phạm tội, lúc tan việc tăng ca thẩm phán tội phạm, kiêm chức sát thủ. Nói đến đây, Trần Quốc Trung hứng thú, cái kia một cái khác cổ hủ từ đâu? Vương đạo hỏi, "Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi Trần Đĩnh nhân A. Trần Quốc Trung mày nói, "Ngươi nói là hư hư thực thực nội ứng một cái kia." Vương đạo gật, gật đầu. Trần Quốc Trung thở dài, ngươi cái này vượt quá giới không nên thu lưu hắn, không biết vị nào động sự làm ra an bài, ngươi dạng này vô cùng có khả năng phá hư đồng sự an bài. Vương Đạo đột nhiên hỏi, Trung ca, chúng ta xui xẻo quán sẽ chiêu thu câu lạc bộ đối cảnh sai nhân a. Trần Quốc Trung không chút nghĩ ngợi nói, sẽ không. Vương Đạo chậm rãi nói, như vậy, cái này có vấn đề. Trần Quốc Trung trong lòng hơi động, hỏi, ngươi lại tra được cái gì? Vương Đạo hít một hơi thật sâu, Trần Vĩnh nhân thân thế không đơn giản, hắn là nghê khôn con riêng. Trần Quốc Trung nhiên nhìn xem hắn, trong ánh mắt có sát khí chớp động, ngươi nói cái gì? Vương đạo quát qua tay, "Sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế, Trần Vĩnh Nhân còn không có ra đời thời điểm liền cùng Nghe côn gái mất quan hệ. Nghe côn khôn liền không có cấp Trần Vĩnh Nhân mẹ con một phân tiền, mà cái sau mười phần căm hận cha đẻ của mình." Trần Quốc Trung trầm tĩnh lại, nói như thế, vậy cũng không có cái gì. Vương đạo từ tốn nói, "Nhưng ta thu đến gió, Trần Vĩnh Nhân làm nội ứng không phải tự nguyện, là có người biết thân phận của hắn, bức bách hắn làm." Bằng Không liền muốn công khai Trần Vĩnh Nhân bối cảnh, đem hắn đá ra xôi xẻo quán. Trần Quốc Trung giận dữ, "Tên huấn đàn nào bô như vậy?" Vương đạo nhìn hắn một cái, Ngươi không ngại đoán xem gia hỏa kia muốn để Trần Dĩnh Nhân nội ứng đi nơi nào? Trần Quốc Trung sắc mặt biến rất khó coi, nghe ra. Chương 21, đạo ca quy cũ chương 21, đạo ca quy cũ thật sự là sai nhân bên trong bạn ngoại. Trần Quốc Trung rất là phẫn nộ, cặp mắt của hắn chính muốn phun lửa, biết tên kia là ai a? Vương đạo rất là rụt khó nói, ta không biết. Bất quá, ta biết giá hỏa này khẳng định phải đối với Nghệ Không ra tay. Lấy hắn đối đãi Trần Dĩnh Nhân thủ đoạn, gia hỏa này mục đích rất rõ ràng. Trần Quốc Trung cả nói, tốt nhất đừng để cho ta biết gia hỏa này là ai. Vương đạo chậm rãi nói, kỳ thật muốn biết đối phương là ai rất đơn giản. Trần Quốc Trung lắc đầu, "A tao, ta biết ngươi tin tức linh hồn, nhưng mà cái này không thể so với mặt khác tin tức. Chúng ta xui xẻo quán điều động nội ứng, từ trước đến nay là một mình liên hệ." Trừ phi ngươi từ Trần Mĩnh Nhân nơi đó ra tay, bằng không muốn biết cấp trên của hắn căn bản không có khả năng. Vương đạo mỉm cười nói, "Kỳ thật rất dễ dàng." Trần Quốc Trung nao nao, mặc dù cùng Vương đạo hợp tác thời gian ngắn, nhưng hắn đã rất là tín nhiệm đối phương năng lực. Hẳn là có cái gì chi tiết là hắn không có nghĩ tới. Trần Quốc Trung mày suy nghĩ. Đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, "Lục Sơ." Vương đạo vỗ tay nói, "Không sai, chính là Lục Sơ." Trần Dĩnh nhân thành tích thế nhưng là xếp tại hàng đầu. Hắn muốn đi làm nội ứng, nhất định phải trải qua Lục hiệu trưởng đồng ý. Trần Quốc Trung cắn răng nói, "Ta cái này đi gặp Lục Sơ, thuận tiện cho ngươi đem hồ sơ đưa đi." Vương đạo gật gật đầu, "Nếu như biết người nọ có tên chữ, nhớ ghi nói cho ta biết." Trần Quốc Trung khó hiểu nói, "Ngươi muốn làm gì?" Vương đạo ngay thẳng nói đối phương Vương Bức Bạch gia nhân nội ứng, đây là đối với nghe Khôn bao lớn toán nghiệp. Ta đoàn hắn nhất định tại thiết kế nhằm vào Nghệ Khôn kế hoạch chỉ là không có mục tiêu, chúng ta không dễ đoán đo, nếu là có cụ thể nhân tuyển, liền tốt làm việc. Vương đạo đương nhiên biết Trần Vĩnh Nhân cấp trên là ai, hắn cũng càng là biết Hoàng Chí Thành muốn làm gì, hệ thống đều đem cái này tháng chuyện sắp xảy ra nói cho hắn biết. Nhưng mà vấn đề là, một ít tình báo có thể giả ta cổ hoặc tử mạng lưới tình báo, một ít tình báo liền hoàn toàn không thể nào. Vương đạo nói những lời này là vì làm cửa hàng. Trần Quốc Trung lập tức cảm thấy có đạo lý, đi, ta sẽ cho người gọi điện thoại. Vương đạo nhẹ giọng cúi đầu, đi. Trần Quốc Trung lần nữa dặn dò, đoạn sự coi chừng. Trước khi đi móc ra một cái phong thư Ném cho Vương đạo. Vương đạo ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Trần Quốc Trung cười nói, đây là đêm mưa cuồng ma treo giải thưởng. Hắn giải thích nói, đêm mưa cuồng ma làm lòng là người bàng hoàng, đoạn thời gian kia, rất nhiều nữ hài tử đều không muốn lên ta đêm. Thế là có lao bản chủ động hướng xui xẻo quán cung cấp hoa hồng. Trong này thế nhưng là có 100000a. Vương đạo nghĩ nghĩ trực tiếp bước ra trở về, lần này đến viên Trần Quốc Trung không hiểu, đây là nghiêm trình treo giải thưởng, đừng vờ ngớ ngẩn. Vương đạo phất phắt tay, đây là đạo cụ, thời khắc khẩn cấp ngươi tìm ta đạo cụ. Trần Quốc Trung ngạc nhiên, ngươi thật đúng là yên tâm ta. Đây chính là 10 bạc khối, so ta một năm tuổi nước đều cao. Vương đạo nhún nhún vai, nếu như ngươi cũng không đáng tín nhiệm, vậy ta còn có thể tín nhiệm người nào? Trần Quốc Trung rất là hổ thụ, chính mình coi chừng. Vương đạo chân thành nói, ngươi cũng coi chưởng. Johnny Hoàn đám người kia cũng không phải cái gì loại lương thiện. Trần Quốc chủ điểm dê gật đầu, ra minh bạch. Hắn nói ra, tin tức của ngươi rất có tác dụng. Cái kia a lãng 89 phần 10 là chúng ta nội ứng. Vương đạo im lặng nói, tin ta không có sai, hoặc là, ngươi còn có thể hướng lục liệu trưởng chứng thực một chút. Trần Quốc Trung lắc đầu, luật sư không nhất định sẽ nói. Vương đạo cười, muốn để luật sư thừa nhận khẳng định cũng được, bất quá, không thể công khai thừa nhận có thể tối lấy thừa nhận tôi. Trần Quốc trung cười ha ha, người cái tên này thủ đoạn đủ linh hoạt. Hai người như vậy phân biệt. Vương đạo hội hợp hai cái tiểu lệ, về tới trong nhà. Tịnh Quân khôn lại không tại. Vương đạo cũng mặc kệ Tình Quân, trực tiếp đối với hai người nói ra, ta là lăn lộn câu lạc bộ lúc đầu muốn không gì kiêng kỵ, nhưng là có một số việc là sẽ không làm cũng không cho phép các ngươi đi làm. Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân lẫn nhau, cùng nhau dựng lên lỗ trước mắt lão bản như thế hạo phóng, bọn hắn cũng không muốn trọng phạt bọn hắn kiếm khí. Bạch haza in, thuốc láp hoặc là đồng loại đồ vật loạn thất bắt ao, tuyệt đối không thể dự bảo. Ai đụng kẻ nào chết. Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân cùng nhau gật đầu, hai người đáp ứng đứng lên là không có nửa điểm áp lực. Người trước là xuất thân nội địa, người sau là bởi vì chính mình thân thế. Vương đạo rất là hài lòng hai người thái độ. Chúng ta đi ra lần bảo, muốn hưu hái đồng môn, không thể lên tâm tư xấu xa. Trần Vĩnh Nhân một ngụm liền đáp ứng xuống tới. Lý Phú đến cùng so với hắn lớn tuổi mấy tuổi, hỏi: "Đạo ca, ngài nói đồng môn là?" Trần Vĩnh Nhân ngạc nhiên nói: "Không phải hồng hư a." Vương đạo dễ dỗ: "A nhân Ngươi muốn bao nhiêu cùng A Phú hợp tập? Làm sự tình muốn bao nhiêu động não? Chúng ta là đi ra lẫn bảo, không phải làm sai nhân. Cùng một cái chữa dưới đầu, tự giết lẫn nhau nhiều hơn. Cho dù là xui xẻo toán, cũng có là đen xui xẻo. Trần Bính Nhân liên tục gật đầu, vậy chúng ta đồng môn là? Vương Đạo Chân thành nói, nhỏ Phương Diện tới nói, Khôn ca, ta còn có ta thu tiểu đệ. Lớn Phương Diện tới nói, Khôn ca thu tiểu đệ đều tính đồng môn. A. Trần Bính Nhân người đều chán báng, cái kia Hồng Hưng những người khác đâu? Vương Đạo Hừ lạnh nói, vậy phải xem thái độ của bọn hắn cùng chúng ta thân mật tự nhiên là tính đồng môn. Muốn đưa chúng ta vào tử địa cái kia tất nhiên là địch nhân a. Trần Bính Nhân có chút hoài nghi nhân sinh, câu lạc bộ rất nguy hiểm a. Vương đạo xem thường, người tầm dưới chót vì thu được gia vị làm đại ca, các loại chiêu số chỉ có người nghĩ không ra, không có bọn hắn làm không được. Cổ hoặc tử không cần não, cả một đời đều là tiểu lưu manh. Trần Bính Nhân liên tục gật đầu, là Vương đạo lại nói cái cuối cùng lệnh cấm, không có khả năng đối với nữ nhân dùng sức mạnh. Chúng ta đều là đại lão gia, thích cô nàng liễn thi chuyện bản sự đi qua, mặc kệ ngươi dùng thực tình mãi vẫn là dùng tiền để đều là cho phép, nếu ai dám dùng sức mạnh, ta thay hắn giải quyết hết phiền náo can." Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân cùng nhau xưng lạ. Vương đạo hỏi hai người, quy củ chính là những này, các ngươi có thể tuân thủ a? Hai người cùng nhau nói có thể tuân thủ. Vương đạo vỗ tay nói, rất tốt, vậy thì chờ Khôn ca trở về, tại hắn chứng kiến bên dưới thu các ngươi nhập môn. Cái gì chờ ta trở lại?" Tịnh Khôn thanh âm truyền bảo. Vương đạo phân phó hai người nói đây là đại ca của ta Tịch Khôn, hầu người. Tịnh Khôn cùng Trần Vĩnh Nhân bằng hô, ca." Tịnh trên dưới dò xét hai người, hài lòng gật đầu, "Á tao Động tác của ngươi rất nhanh A. Cái này hai tiểu tử rất tuyệt A. Trường 22, tưởng thiên sinh ra chiều chương 22, tưởng thiên sinh ra chiều hắn không nghĩ tới vương đạo động tác nhanh như vậy, nói thu tiểu đệ liền thu tiểu đệ, nửa điểm nghiêm túc. Hắn tỉnh khôn liền cần dạng này tái giỏi tiểu đệ. Vương đạo chỉ vào hai người khoe khoang nói khôn ca, ta vừa cho bọn hắn giới thiệu chúng ta cấm kỵ đâu. Tỉnh khôn buồn bực nói, chúng ta có cấm kỵ A. Vương đạo chỉ vào lý phú đạo, A phú, ngươi cho khôn ca nói một chút. Lý phủ lập tức nói, đầu thứ nhất, ta vượng giác môn hạ tuyệt đối không thể đi phấn, ai đụng kẻ nào chết tịnh khôn mặt đều tái rồi." Vương đạo trị trọng đối với Lý Phú cùng Trần Bính Nhân nói ra, "Điều thứ nhất là chúng ta vượng giác nhất mạch khôn ca quyết định quy củ. Đi ra lăn lộn vì kiếm tiền, đi tại khu vực màu xám, không gì đáng trách, nhưng là trộm cũng có đạo. Đi phấn là cấm kỵ, hốt phan càng là không cho phép. Nếu ai dám đi phấn, ba đao sáu động si mang lớp biển." Nói đến đây, Vương đạo hỏi thăm Tịch Côn, khôn, "Khôn ca, đúng hay không a?" Tịnh khôn cười khan một tiếng, "Đúng đúng đúng." Hắn có thể nói cái gì a? Ai bảo hắn vừa mới cùng Vương đạo xác nhận qua vấn đề này đâu? Tỉnh Khôn chỉ có thể đặt trước chết. Vương đạo phủi phủi tay nói, các ngươi muốn tuân thủ quy củ không nhiều, nếu như nguyện ý tuân thủ, ngay tại Khôn ca chứng kiến xuống tới nhập môn y. Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân đương nhiên nguyện ý cái này, mấy đầu nửa điểm không vi phạm đạo đức của bọn hắn quan niệm, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Thế là hai người phân biệt cho Vương đạo tính trà, Vương đạo tiếp nhận bọn hắn uống trà một ngụm. Hai người lại bao hết một cái hồng bao cho Vương đạo, người sau tiếp nhận bao, tay lại rút hai quyền tiền còn cho bọn hắn. Thế là kết thúc buổi lễ. Từ hôm nay trở đi, Hai người có thể trên giang hồ đánh lấy Vương đạo tên tuổi làm việc xảy ra sự tỉnh có vương đạo hỗ trợ ôm lấy Vương đạo có chuyện hai người bọn họ tự nhiên muốn trên đỉnh đây chính là truyền thống câu lạc bộ lao đại và tiểu đệ quan hệ hai người lại gặp tỉnh khôn, đây là bọn hắn định ra tỉnh khôn rất là cao hứng tiện tay lại móc ra hai cái tiền quyển đưa cho lý Trần cái này nhưng làm hai người cho sướng đến phát rồi rồi nếu là bọn hắn sớm biết máy cái lao đại có thể có tốt như vậy chỗ bọn hắn đã sớm máy tốt ra tỉnh khu cũng cao hứng hắn hiện tại nghèo chỉ còn lại có chút tiền Vương đạo Hiếu kỳ hỏi không ca ta nhìn ngơi sắc mặt nhìn không ra Tịnh Quân hùng hùng hổ hổ nói đừng nói nữa. Ta lúc đầu muốn đi Long Ca đường khẩu đi tìm trước kia huynh đệ, ai có thể ngờ tới Tưởng Thiên Sinh vậy mà tổ chức cha phịt người hội nghị. Vương đạo ngạc nhiên nói, cha phịt người hội nghị cũng không có cái gì đi. Tịnh Quân sắc mặt âm trầm nói, bình thường hội nghị ngược lại là không có cái gì, không cẩn thận bê cái nhà này tại trong hội nghị âm dương quái khí, để cho chúng ta cực kỳ phiền chán. Vương đạo suy nghĩ sâu xa nói chúng ta cùng tế bê không có cái gì ân oán đi. Tịnh Quân sắc mặt qué gì nhìn Vương đạo một chút, ai nói đến. Thế bê làm Tưởng Thiên Sinh chó, hôm qua chúng ta thiếu chút nữa chỉ vào cái mũi của mắng ngươi đem chúng ta báo ra tới thời điểm, không có đem Tế B mắng ra, gia hỏa này cảm thấy bị khác nhau đối đãi, rất là khó chịu. Đây là rơi xuống mặt mũi của hắn a. Đi ra lan lột, dựa vào mặt mũi ăn cơm, ngươi rơi xuống mặt mũi của hắn, hắn khẳng định sẽ ghi hận trong lòng. A tao, về sau ngươi phải cẩn thận Tế B. Vương đạo quay đầu đối với Lý Trần hai người nói ra, các ngươi đều nghe rõ chứ? Hưu hái đồng môn, chính là muốn hưu hái cô nương nhất hệ người một nhà. Không người cùng chúng ta quan hệ thân mật, tỉ như Cam Tử Thái dạng này, chúng ta liền hưu gái bọn hắn. Về phần Tế B như thế nhìn thấy đằng sau muốn phòng bị bọn hắn. Tịnh Quân lập tức vỗ tay nói, á tao nói đúng a." Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân liên tục gật đầu. Vương Đạo nghĩ nghĩ, hỏi, "Khôn ca, cái này không nên." Ta rơi xuống tế bê mặt mũi, đối với tế bê tới nói, "Đây là chuyện mười phần mất mặt, há nước gì chúng ta tất cả căm ghét đâu? Làm sao lại tại cha phỉ người trong hội nghị công khai chuyện này?" Tịnh Quân khẽ giật mình, rơi vào trầm tư. Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều u mê bên trong. Hai người bọn họ căn bản không rõ Vương Đạo lời nói, nhưng hai người đều là vương bảng gia hỏa. Định ra rõ ràng lầm vào suy nghĩ bên trong, bọn hắn mặc dù có nghi hoặc cũng sẽ không quấy rầy Tình Côn. Tình Côn nghĩ nửa ngày đỗng nhiên nở nụ cười, ta mẹ nó nhận việc tình không đúng sao? Thì ra là thế a, ta hiểu được. Vương Đạo truy vấn, Khôn ca, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tình Côn nói ra, lần này hội nghị, trên thực tế là Tưởng thiên sinh thúc dục ta cùng thái tử tranh thủ thời gian căng cở. Vương Đạo thông qua hệ thống tình báo đã sớm biết tin tức này, nhưng hắn cố ý đổ thêm dầu vào lửa, cái này không phù hợp với cũ. Công ty chỉ cấp Khôn ca một cái tuổi, vượt rắc đường khẩu cần chúng ta chứng minh tới khai thác. Dựa theo công ty quý cũ, chúng ta tối thiểu có thời gian 3 tháng đến từ từ quy hoạch." Tịnh Quân cười lạnh nói, nói thì nói như thế không sai, hôm trước chúng ta đâm chức thời điểm đã sớm nói xong, vậy mà hôm nay Tưởng Thiên Sinh liền lại lộng. Hắn yêu cầu chúng ta 7 ngày thời gian cắm cờ thành công. Bằng Không liền muốn cân nhắc chúng ta có thể thắng hay không đạm nhiệm tra phịt người trước vị. Vương đạo cọ lập tức đứng lên, khinh người quá đáng. Tưởng Thiên Sinh thật dám mở miệng, để hắn tới đây thử một chút. Hắn thật đúng là dám mở miệng. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua da mặt dày như vậy ra ạ. Tĩnh Khôn mặt đen lại nói, "Nguyên bản ta không nghĩ thông nguyên nhân, hiện tại ta hiểu được." Vương đạo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, cũng bởi vì chúng ta đánh chó của hắn. Cao cấp lừa dối thuật bên dưới, người trong phòng đều có thể cảm nhận được Vương đạo tức giận, không thể tin, cùng đối với Tưởng thiên Sinh thất vọng. Tĩnh Khôn gật gật đầu lại lắc đầu, có lẽ không chỉ là rơi xuống tế bề mặt mũi nguyên nhân. Vương đạo biết mà còn hỏi, "Vậy còn có nguyên nhân gì?" Tĩnh Khôn cười khổ nói, "Tưởng thiên Sinh hoài nghi chúng ta cùng xui xẻo quán hò tác." Vương đạo con mắt đều trừng lớn, "Cái gì? Chúng ta cùng xui xẻo quán hò tác?" Tĩnh Khôn thở dài, "Bằng không Xu sẹo quán truyền thống có thể bị chúng ta đánh bỡ. Vương đạo cả giận nói, "Hai vị lao đại có thể đi ra, đây là ta cùng Trần Quốc Trung làm giao dịch, ta đem đêm mưa cùng Ma tin tức cho hắn, hắn đem các người phong xuất. Đây coi là cái gì hợp tác? Chẳng lẽ mặt khác câu lạc bộ không cùng mẫu giấy hợp tác quá a?" Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân nhìn về phía Vương đạo ánh mắt đặc biệt khác biệt, "Đại ca, đêm mưa kia của Ma lại là người cho xui xẻo quán tin tức. Chính mình cùng vị đại ca này rất uy a tĩnh khuôn mặt môi tràn đầy âm trầm, "Chúng ta là người trong cuộc, tự nhiên biết ngươi nói đúng." Chương 23, tình báo Vương tử thượng tiến chương 23 Tình báo Vương Tử Thượng tuyên có thể tưởng tiên sinh không tin a. Vương đạo nghi ngờ nói, kẻ như vậy thật có thể ngồi lên đầu rồng. Đầu rồng cách cục sẽ không như thế nhỏ đi. Tịnh Khôn buồn bà nói, ai bảo chúng ta không phải hắn dòng chính đâu. Thế bên là cái không có đầu góc vu xuân, là tưởng tiên sinh một con chó, hắn nói chuyện, tưởng tiên sinh tự nhiên liền tin tưởng. Vương đạo cũng thở dài, đúng a, chó cũng sẽ không lừa gạn chủ nhân a. Lời của hắn nhất chuyển, thế nhưng là Khất ca, tưởng tiên sinh lời nói rõ ràng rất vô lễ thôi, người cự tuyệt đi. Tịnh Khôn cười hắc nói, ta đáp ứng. Vương đạo rất nói, đáp ứng. Trần Hắn giống như nghĩ tới điều gì, Tưởng Thiên Sinh yêu cầu như vậy vô lễ, có phải hay không có chỗ tốt. Thế côn loạn thần kinh vỗ tay cười to, cười một hồi lâu mới nói không hổ là a tao, chính là hiểu ta. Mua bán lô vốn ta cũng không làm. Tưởng Thiên Sinh thế nhưng là nói, nếu là có thể tại trong vòng 7 ngày cắm cờ thành công, vượng giấc đường khẩu nửa năm đều không cần cho công ty giao số. Không những như vậy, bọn hắn trả lại cho chúng ta 10 bạn khối trợ rút. Lý Phú thất tiếng nói, mới 100 100000. Trần Bính Nhân cũng là không dám tin, toàn bộ cũng quá keo kì đi. Liền cho 100. 0000 Vương đạo lườm hai người một cái các ngươi cảm thấy thiếu a Lý Phú cùng Trần Vĩnh nhân cùng nhau từ đầu nếu là đặt ở một ngày trước đó bọn hắn khả năng cảm thấy cái này mời bạn khối rất nhiều rất nhiều Liên giống với Lý Phú Vương Đạo lễ gặp mặt cho hắn một bạn khối tiền hắn liền định cho Vương đạo bán mạư không, không không còn như vậy lại càng không cần phải nói 100 không, không không nhưng mà nợ không có khả năng tính như vậy xin mời một người 100 không, không không sắp nhưng là giá trên trời có thể một cái đường đượcẩ 10 bạn khối quá ít đi liền hôm nay hai người thu nhập đều đạt đến 40,0 40, khối cộng lại đều 80. Không không không khối. Có như thế một cái so sánh, 10 bạn khối đương nhiên lộ ra rất ít đi. Vương đạo cười mắng, hai người các ngươi thật là nhà giàu sang, nửa điểm không biết tầng dưới chót thị dân thống khổ. Chúng ta bộ bạn thời điểm, cần mượn binh. Một người lính làm một trận đại long vượng, cũng vẹn vẹn cần 100 khối. Giáng độc thủ, một người lính 300 khối. Dám liều mạng, một người lính 1000 cối. 10 bạn khối, ít nhất có thể kéo 100 người đội ngũ. Bình thường bộ bạn có 50, 60 người cũng liền đủ. 10 bạn cối còn thiếu a. Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân liếc nhau đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Thì ra là bọn hắn lý giải sai a, không phải câu lạc bộ hào phóng, là bọn hắn đỉnh ra lao đại của bọn hắn hào phóng. Trần Bính Nhân kỳ quái hỏi, "Đạo ca, chẳng lẽ câu lạc bộ bộ bạn dùng lại là lính đánh thuê? Sức chiến đấu có thể bảo chứng a?" Tịnh Quân cùng vương Đạo cười ha ha. Ngư Đạo giải thích nói, "Bình thường bộ bạn có rất ít đại lâm vượng, vậy dĩ nhiên không dùng đến nhiều người như vậy. Bất quá thật muốn có dạng này hơn trăm người đại lâm vượng, Ngư là nhất định." Rất nhiều lam đèn lòng đều lấy vờ ngựa mà sống. Ngươi nếu là trên giang hồ lẫn vào lâu, ngươi liền có thể nhìn thấy một cái kỳ quan. Hôm nay cùng ngươi cùng một chỗ chém người ra hỏa, ngày mai không chừng liền có thể tại đối diện nhìn thấy hắn. Những người kia là người nghiệp. Trần Vĩnh Nhân ngột, cái này cũng có thể. Tĩnh Khôn cười nói, có cái gì không thể? Bọn hắn đều là lang đèn lồng, không cố định ở chỗ nào, đi nơi nào là người ta tự do. Trần Vĩnh Nhân vội vàng nói, lỉnh ra, ý của ta là, chúng ta dạng này chính quy câu lạc bộ cho phép làm chuyện như vậy. Tĩnh Khôn nhún vai, vì cái gì không cho phép? Mỗi cái đường khẩu người đương nhiên rất nhiều nhế nhưng là mỗi cái đường khẩu sinh ý cũng nhiều a. Cũng không thể tất cả mọi người đi tham gia bộ bạn đi. Chuyện làm ăn kia xảy ra sự tình tình ai. Lại nói, mỗi cái đường khẩu hạch tâm đệ tử cứ như vậy mấy người, bộ bạn trợ lực cũng là bằng hắn, nhưng cái kia lấy tiền lính đánh thuê bất quá là mạo xương thanh thế mà thôi. Bằng không, một trận đại long phượng xuống tới, ngay cả cá nhân đều không chết. Trần Bính Nhân cái hiểu cái không. Lý Phú cau mày nói, chúng ta muốn tại vượng giắt cắm cờ, có phải hay không cũng phải dạng này. Tịnh Khôn gật gật đầu, đây là chuyện không có biện pháp. Ai bảo chúng ta không có địa bàn đâu? Chỉ có thể dùng lính đánh thuê Lý Phú cắn răng nói: "Đỉnh ra yên tâm, ta sẽ xông vào trước mặt." Tỉnh Khôn im lặng nhìn xem hắn, "Xông vào phía trước làm cái gì?" "Muốn chết ta? Đi ra lẫn vào đều rõ ràng bổ bạn là cái gì, chỉ cần ngươi có thể xuất hiện tại thời khắc mấu chốt là được rồi. Lý Phú ngạc nhiên, "Cái này cùng hắn tưởng tượng không giống với Á Tịnh Khôn cười hát ha nói, tuy nói chúng ta vượng giáp ít người, bất quá không sao, ta có tiền à. Chúng ta chiêu binh liền tốt. Câu lạc bộ cho 100 100000, ta lấy thêm ra 100 100000 đến. Ta cũng không tin chúng ta tại vượng giáp không có khả năng đặt chân." Lý Phú cùng Trần Dĩnh Nhân lập tức yên tâm. Vương đạo tiếp nối đối với Tịnh Khôn nói ra, "Khôn ca, khả năng ngươi sẽ không như nguyện." Tịnh Khôn không hiểu nhìn xem hắn, vì cái gì nói như vậy? Vương đạo thở dài, "Hôm nay ta chỉ chiêu hai người bọn họ nhập môn bên ngoài, còn đi nghe nóng một chút tin tức thật đúng là để cho ngươi nói đúng, thật có đối với chúng ta tin tức hữu dụng." Tịnh Khôn hưng phấn nhìn xem hắn, "Tin tức gì?" Vương đạo thu liễm dáng tươi cười, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tịnh Khôn, "Khôn ca, ngươi không muốn nghe." Tịnh Khôn trong lòng cảm giác nặng nghề miễn cười nói, "Ngươi một mực nói tốt." Vương đạo cắn răng nói ra, "Có người nói cho ta biết, Khôn ca sẽ ở trong vòng 7 ngày tại vượng giác căn cơ." Người kia nói chắc như đinh đóng cột, nói đến giống như thật. Hắn còn nói Vượng Giác thế lực trên cơ bản đều chiếm được tin tức. Ta trước kia còn không tin ta chính là Vượng Giác Đường khẩu đại ca người động tính ta so với ai khác đều rõ ràng, đó là cái tin tức giả. Không nghĩ tới Tịnh Khôn đột nhiên đứng ngậy, hai tay khẽ bổ, mặt đều bặm méo, là ai đem tin tức tiết lộ? Vương đạo mặt đen lại nói, cái này rất rõ ràng a. Tịnh Khôn nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một, "Tưởng, trời, sinh." Vương đạo hừ lạnh nói, "Trừ hắn, cũng không có người khác." Tịnh ha ha cười quá dị, gia hỏa này thật hung ác. Hắn không chỉ đem cam tử thái tin tức tiết lộ cho tiêm sa chớ câu lạc bộ, thậm chí ngay cả ta cũng không đồng tha. Đây là muốn chúng ta chết ta. Vương đạo ngược lại là khách quan lý trí phân tích, cũng không nhất định. Nếu như chúng ta có thể tại hai địa phương cắm cờ thành công, câu lạc bộ ngồi mát ăn mặt vàng. Nếu như chúng ta không có khả năng cắm cờ thành công, tưởng thiên sinh liền có lấy cớ phát động câu lạc bộ đại chiến, kém nhất cũng có thể chiếm chút tiền nghi. Tóm lại, câu lạc bộ sẽ không lỗ. Thua thiệt chỉ có thể là chúng ta. Tiểu nói này, Trình Côn càng thêm nổi giận. Hắn bế tay, khuôn mặt bặm mẻo, đi ra lan lột, tiền trọng điếu nhất. Trường 24, vương gia các đạo chương 24, vương gia các đạo ta mẹ nó có tiền, cùng lắm thì ta nhiều mượn binh. Ta cũng không tin không có khả năng tại vượng giáp đặt chân. Vương đạo hóa thân quân sư, cho tịnh khôn phân tích, khôn ca, chỉ sợ không dễ dàng. Người muốn, vượng giác câu lạc bộ đều biết chúng ta muốn ở chỗ này cắm cờ, bọn hắn tất nhiên sẽ có phòng bị. Ta đều không cần đi chứng thực, vượng giáp một đám câu lạc bộ tất cả đều đang ngó chừng ngại. Chỉ cần chúng ta khẽ động, bọn hắn tất nhiên sẽ làm ra kịch liệt tương đối. Nghiến răng nghiến lợi vượt rắc tra phịt người là ta là A công làm 5 năm nhà ra mới đổi lại vô luận như thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ. Dù là trước mặt là núi dao biển lửa, ta cũng phải tiến lên. Lý Phú cùng Trần Vĩnh nhân nhìn Vương đạo một chút, đồng cảm khó giải quyết. Có vẻ như tình cảnh của bọn hắn cực kỳ gian nan á Tịnh Khôn hai mắt đỏ bừng, "A tao, ngươi có giúp ta hay không?" Vương đạo không chút do dự nói, "Đương nhiên muốn giúp ngươi là ta đại lão a. Đại lao có việc, ta khẳng định phải chống đỡ. Dạng này ta xảy ra sự tình mới có thể có mặt phải lớn lão che đậy." Tịnh cười ha ha, "Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. A Đao, Ngươi có hay không tốt câu lạc bộ lựa chọn?" Vương Đạo Kinh ngắt nói, "Không ca, ngươi muốn cùng vượng giác câu lạc bộ khai chiến." Thịnh Khôn đương nhiên nói, "Không khai chiến, chúng ta từ đầu tới địa bàn." Vương Đạo chậm rãi nói, "Tưởng Thiên Sinh nhất định cũng nghĩ như vậy, hắn nói gì chúng ta cùng mặt khác câu lạc bộ khai chiến, hắn tốt ngồi thum ngư ông thủ lợi." Thịnh Khôn cau mày nói, "Chẳng lẽ ngươi có không khai chiến biện pháp?" Vương Đạo cười hát hắc nói, "Có a." Thịnh Khôn mở to hai mắt nhìn, "A Dao, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta lăn lộn lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua còn có người có thể không thông qua chiến đấu liền có thể chiếm đoạt địa bàn." Vương đạo trên mặt lộ ra tính chức kỹ càng dáng tươi cười, Tưởng Tiên Sinh cũng nghĩ như vậy. Hôm nay tại tụ nghĩa đường, Tưởng Tiên Sinh buộc ngươi tỏ thái độ, chính là chắc chắn, cấm cờ nhất định sẽ xâm chiếm mặt khác câu lạc bộ địa bàn, tất nhiên sẽ phát sinh đại chiến. Hán kịch bản thậm chí đều viết xong, bụng trộm mặt đem chúng ta vượng giáp đường khẩu kế hoạch tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn phát mặt khác câu lạc bộ cảnh giác. Dạng này, một khi chúng ta khế động, liền sẽ dẫn phát một trận hơn trăm người đại long vượng. Mặc kệ chúng ta thắng không thắng, Tưởng Tiên Sinh đều có hậu thủ. Chúng ta thắng, hắn sẽ quả quyết trợ giúp để chúng ta cắm cỡ thành công, thủ địa chúng ta đua, hắn sẽ lấy cơ hùng hưng thương vong quá lớn, yêu cầu đối phương bồi thường. Ta thậm chí có thể tưởng tượng đến Tưởng Tiên Sinh hiện tại đã ý, hắn lại hơi lạnh trong phòng biết các bản, cỡ nào hả Mỹ? Ngươi chỉ cần muốn được bị, liền nhất định sẽ dựa theo hắn cho kịch bản đi, bằng không, ngươi chỉ có thể thủ câu lạc bộ truy cứu trách nhiệm, làm không tốt gái này cha phịt người vị trí đều khó giữ được. Tịnh Khôn nắm chặt nắm đấm. Vương Nạo nói chúng hắn liền xem như biết Tưởng Tiên Sinh kế sách lại có thể thế nào. Tưởng Tiên Sinh bắt lấy nhu cầu, chỉ cần Tịnh bị, liền nhất định phải cùng mượn câu lạc bộ bọn họ đánh một trận. Không tới tới đi đi, cái này cần đánh mấy trận. Cái này mẹ nó là Dương Nưu. Dương Nưu vô giải. Tịnh Khôn đội bằng hỏi, "A tao, ngươi có biện pháp phá giải a?" Vương đạo thở dài lắc đầu, "Không có khả năng." Tịnh Khôn cảm thấy thất vọng, trận phân chân tinh thần nói tưởng thiên sinh tính toán, "Ta nhớ kỹ, vô luận như thế nào, ta cũng muốn liệu một phát." Vương đạo im lặng nói, "Khôn ca, ta chỉ nói là nếu là dựa theo tưởng thiên sinh biện pháp mà tính, chúng ta là không có cách nào né tránh tính toán của hắn. Vấn đề là, chúng ta tại sao muốn dựa theo tưởng tiên sinh tính đi?" Tĩnh Côn há to miệng, nói chuyện đều có chút tức quẵng, "Á tao, ngươi có thể giải thích một chút ta? "Ta, ta làm sao không rõ ngươi nói nói đâu?" Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân cũng tương tự không có minh bạch Vương đạo lời nói, "Vương đạo chăm chú giải thích nói, dựa theo tưởng thiên sinh quy bản, chúng ta muốn cắm cửa, liền phải cùng truyền thống Câu lạc bộ phát sinh xung đột. Nhưng chúng ta tại sao muốn cùng truyền thống Câu lạc bộ phát sinh xung đột đâu?" "Lập cờ mà thôi, chúng ta có khác biện pháp." Tĩnh Côn khẽ giật mình, trong đầu tựa có linh quang đang nhấp nháy, thế nhưng là cảm giác kia quá mức hư vô mà mịt, kết quả sửng sốt không có bắt lấy. "Á đạo?" "Vì của ngươi là." Vương Đạo cười ha hả nói, tưởng tiên Sinh giỏi tính toán, hắn cơ hồ tính toán đến đủ loại sự tình, nhưng hắn quên đi một việc, ai nói mục tiêu của chúng ta liền nhất định là truyền thống câu lạc bộ. Tịnh Khôn đốn nhiên hiểu được, ngạc nhiên nhìn xem Vương Đạo, "A tao, ý của ngươi là nói, dấu nhọn ngựa Nê ra. "Đúng." Vương Đạo vỗ tay phát ra tiếng, dấu nhọn ngựa có thế lực nhất chính là nhà ai, không phải truyền thống thập đại câu lạc bộ, không phải họ hình, không phải dãy số rút, là Nê ra. Tịnh Khôn luống, "A Đao, Nê cũng không dễ trọng. Chúng ta cũng không thể trêu chọc Nê gia, đám người kia người người súng." Chơi chọc bọn hắn thế nhưng là đại phiền bậy a. Trân Dĩnh Nhân trong lòng hung hăng khẽ động, đạo ca muốn đối phó Ngê gia. Cái này tựa như là một tin tức tốt da. Lý Phú hỏi: "Để ra, Ngê gia là làm cái gì?" Tịnh Khôn cười khổ nói: "Ngê gia là giàu nhọn ngựa bá chủ, bọn hắn là đi phấn." Dù là đặt ở toàn hương Giang, bọn hắn cũng là có thế lực nhất thế lực ngầm một trong. Lý Phú lạnh lùng nói: "Đi phấn? Vậy liên chơi hắn bọn họ." Tịnh Khôn im lặng, thậm chí có chút phát điên. Ngê gia nếu là tốt như vậy đánh, dầu nhọn ngựa truyền thống câu lạc bộ đã sớm hô nhau mà lên. Nhưng là bây giờ Dầu nhọn vượng lao đại vẫn là gây ra liền số liền nhau mã giúp bực này thành viên đông đảo câu lạc bộ đều không muốn treoọc ra tính cô cười khổ nói chúng ta là truyền thống câu lạc bộ không cần thiết không nên troọc nên ra Lý Phú khó hiểu nói số người của bọn họ cỡ nào tínhhôn bắt đầu không hiểu Lý Phú càng không hiểu bọn hắn rất biết đánh nhau ha tínhhôn vẫn bắt đầu lực chiến đấu của bọn hắn bình thường Lý Phú trực tiếp hỏi để ra vậy chúng ta tại sao muốn cố kỹ nên ra tính con khôn không thể không giải thích nói nên ra là đi phấn toàn bộầu nhọ vượng liền không có mặt khác bạch phía quốc nhà ca người cũng biết đi phấn loại sinh ý này đến tiền nhanh, kiếm lời nhiều. Thế nhưng bởi vậy, rất dễ dàng liền bị sai nhân cho đè mắt tới. Nghê ra cơ hồ người người phối thương, bọn hắn cùng truyền thống câu lạc bộ đường lối hoàn toàn khác biệt. Truyền thống câu lạc bộ trừ phi đại sự mới có thể dẫn đến nhân viên thủ thương. Nghê ra không giống vậy, chuyện của bọn hắn mỗi một kiện đều là đại sự. Nghê ra chủ yếu sinh ý chính là đi phấn, thu phí bảo hộ loại vật này, đó là thuận tiện sự tình. Chương 25, bảy mưu nghĩ kế, huyết thắng tiên lý chương 25, bảy mưu y kế, huyết thắng tiên lý nói cứng, Nghê gia thế lực không bằng truyền thống câu lạc bộ nhưng bọn hắn toàn biên liều mạng, chúng ta không cần thiết cũng thật không cần cùng bọn hắn sinh ra xung đột. Lý Phú chân thành nói, đem bọn hắn toàn xử lý không được sao? Tịnh Quân lần mình, Trần Đỉnh Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mình bị đồng người này, cái này kêu cái gì nói? Cái gì gọi là đem bọn hắn tất cả đều từ bỏ? Vương Đạo Hợp thời nói ra, a phú là phía bắc tới, xuất ngũ quân nhân. Tịnh Quân cùng Trần Đỉnh Nhân cùng nhau lấy làm kinh hãi. Vương Đạo hỏi Lý Phú, giết chết ngê ra người, không có gánh nặng tâm lý đi. Lý Phú thản nhiên nói, tại nội địa, đi phần năm khắc liền có thể ăn hai hạt đậu đã tách vỏ giết chết bọn hắn là công vân. Tính côn đều nhanh đòi muốn chết, đừng đừng đừng, A Tào, A Phú, các người đừng thật cùng nghe ra người nổi xung đột. Bọn hắn liền đi phấn, cho dù bị người đã kích, che giấu ai cũng tìm không thấy. Có thể chúng ta chẳng tử là ở ngoài sáng a. Người ta vừa tìm một cái chuẩn. Lý Phú lập tức đem con mắt nhìn về phía bốn đạo, người sau cười nói, Khôn ca, hiện tại hình thức rất rõ ràng. Tưởng tiên sinh âm hiểm xảo trá, cho chúng ta thiết kế một cái tử cục, vượt giác câu lạc bộ đều đã làm xong hoàn toàn phòng bị, chờ lấy chúng ta rơi vào bẫy dập của bọn họ. Đi thượng tiên sinh thiết kế cái bản, đó chính là hạ hạ kế sách. Cái này cùng đánh cờ một dạng, bốn phía tất cả đều là địa thủ, đem chúng ta vây khốn, muốn đổ chúng ta đại lòng. Muốn cầu thắng, chỉ có nhảy ra bên ngoài bàn cờ mới được. Lại nói, ngay cả ngươi cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ đối với Ngê ra xuất thủ, như vậy những người khác cũng sẽ không nghĩ đến. Tưởng tiên sinh nghĩ không ra điểm ấy, hắn kịch bản liền sẽ bị phế rừng. Dâu nhọn vượng truyền thống câu lạc bộ cũng không nghĩ ra điểm ấy, bọn hắn liền sẽ làm không vô dụng công. Ngê ra người đồng nghĩ không ra điểm này, cái này cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Nói xong lời cuối cùng, nhìn xem còn muốn phản đối Tịnh Côn, Vương Đạo Mịm cười nói, "Khôn ca, chúng ta muốn tại nghê gia trong phạm vi thế lực căn cơ, không nhất định sẽ như vậy muốn cùng bọn hắn sống mái với nhau à. Tịnh Côn mở to hai mắt nhìn, "Chẳng lẽ ngươi còn muốn hợp tác với bọn họ?" Nghe Vương Đạo lời nói, Tịnh Côn mơ hồ. Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân đồng dạng mơ hồ. Tịnh Côn cau mày nói, "A tao, chẳng lẽ ngươi muốn cùng nghe ra hợp tác?" Vương Đạo khinh thường nói, "Nghê gia là đi phấn người người tiêu đánh, ta làm sao có thể cùng bọn hắn hợp tác?" Tịnh hiếu kỳ nói, Vậy sao ngươi có thể tại không cùng Nê gia khai chiến tình huống giới, tại trên địa bàn của bọn hắn cắm cờ đâu? Nê ra thế nhưng là tương đương coi trọng mình địa bàn." Vươngạo Đốc nhìn ngươi, hắn gai gãi đầu nói ra, "Khôn ca, hôm nay ngươi cho ta tiền tiêu xong, Tĩnh Khôn xem thưởng, đây không phải là hẳn là a? Ngươi cũng hỏi tham gia nhiều như vậy tin tức, tiền tiêu xong bình thường a." "Ha tao, không đủ tiền lời nói trực tiếp hướng ta muốn liền tốt, không cần chính mình hướng bên trong bỏ tiền ra." Tĩnh Khôn thật sâu cảm thán nhà mình đầu mã năng lực cứng hãn, loại tin tình báo này vậy mà chỉ tốn 10 vạn khối tiền liền có thể mua được, thật mẹ nó đủ tiền nghi. Tịnh Côn khôn cũng không phải không có mua qua tình báo, có thể căn cứ kinh nghiệm của hắn, 10 vạn khối tiền không dậy nổi sẽ mua chút tin tức đường miệng, làm sao lại thu hoạch được như vậy bí ẩn tình báo. Nhà mình đầu mã năng lực cường ăn đâu? Vương đạo trầm ý, Tịnh Côn tâm thật là lớn. Một ngày 10 vạn gối tiền, hắn cũng tin. A, có phải hay không ta đánh giá thấp những tin tình báo này tại Tịnh Côn trong lòng giá trị? Cái kia muốn hay không về sau lấy được tình báo giá cả tăng gấp đôi nữa cho Tịnh Côn đâu? Ân, có thể cân nhắc giá bất quá, dưới mắt cần chính sự. Vương đạo giả bộ như ngượng ngùng nói, "Khôn ca, không phải nói Để cho ta nhìn xem thu mua đối với chúng ta tình báo hữu dụng à? Ta mua hơn mấy đầu?" Tịnh Khôn Kinh hỏi nói, "Tình báo kia con buồn nó ca. Dạng này tình báo ngươi vậy mà chỉ phí 10 đồng tiền liền có thể mua xong mấy đầu. Hiện tại tình báo mua bán cạnh tranh kịch liệt như vậy sao? Có thể mẹ nó vì cái gì ta liền không có thu đến mấy đầu tình báo hữu dụng đâu?" Tịnh Khôn ổn định tâm thần, hỏi, "Ngươi nhận được tình báo gì?" Vương Đạo khẽ cười nói, "Ta còn thực sự nhận được mấy đầu tình báo hữu dụng. Bất quá, tình báo này là liên quan tới Ngê gia." Tịnh Khôn trở dài, coi như Ngê gia tình báo Cũng đối với chúng ta cục diện bây giờ không có gì trợ giúp đi. Nghe con làm người tâm toán thủ lạc, nếu là có người nắm được tình báo của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để ý tới, càng lớn có thể là phái tay súng đem chúng ta xử lý." Vương đạo khinh thường nói, "Nghe con tình báo đương nhiên là có. Bất quá, để cho người ta chán ghét là được." Tịnh côn hiếu kỳ nói, "Tình báo gì?" Vương đạo thuận miệng nói, "Nghe con là quỷ đói trong xác, hắn tuổi đã cao, hay là không thể rời bỏ nữ nhân." Y thật lấy tiền của hắn tài, hắn muốn tìm cái gì dạng nữ nhân đều có thể tìm tới. Nhưng mà gia hỏa này có một cái giở hơi. Đương thích làm chuyện kia thời điểm ngược đãi nữ nhân. Tịnh Khôn lộ ra chán ghét thân sắc, nhất mẹ nó chán ghét đối với nữ nhân dùng sức mạnh. Dụ Tiên lệnh nhiều trực tiếp Lý Phú liên tục gật đầu. Trần Bính nhân tay kìm lòng không được nắm lại, trong mắt thần tình thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ bất quá, trong đại sảnh màu không khí đều tại khinh bị Nekon, vì vậy hắn cũng không tính vi họa. Hiện tại Nekon ham chơi nhất nữ nhân gọi là mà gì, trợ phu nàng thân phận, ta tin tưởng Khôn ca nhất định sẽ không lạ lắm. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, mà gì là? Vương Đạo mỉm cười nói, Hàn Sâm. Tịnh khôn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Đạo, Hàn Sâm Nghe rằng ngũ đại đầu mục một trong Hàn Sâm, Vương Đạo Núi Dubai không thể tưởng tượng nổi còn tại phía sau đâu, mà dì bị nê côn của bẩn, Hàn Sâm là biết đến. A. Tịnh Quân đều sợ ngây người, đây là tình huống như thế nào? Hàn Sâm có thể khoan nhượng lao bản của mình cho mình đổi nó xanh. Cái này mẹ nó là cái gì biến thái yêu thích. Vương Đạo Núi Dubai, ta nghe nói tựa như là Hàn Sâm mệnh là nghe côn cứu, hắn cảm thấy vô luận như thế nào chính mình cũng đổi không được, thế là liền chấp nhận. Tịnh Quân hung hăng xì một tiếng cái Phải chả nhân tình có là biện pháp, ra hỏa này chính là không nỡ mình tại nê ra địa vị. "Để ý tìm lấy cơ tôi." Phất phắt tay, Tịnh Khôn hỏi, "Còn có hay không tin tức khác?" Lúc đầu tin tức này ngược lại là có thể lợi dụng, nhưng người ta ngồi trong cuộc hãn xâm đều không để ý nghe khôn cho mình đổi nón xanh, ngoại nhân lại thế nào khả năng xem bảo." Vương đạo mỉm cười nói, "Còn có một đầu nón xanh tin tức lý phú đầu đen rau muốn nói đi phấn người là đỉnh đạo đức của bọn hắn hạn cuối thật thấp." Vương đạo nói ra, nghe Khôn thủ hạ ngũ đại đầu mục một trong quốc hoa, thường thường liền mang theo cam địa lão bà đi hảo giang dung ạ, hai người chơi tương đương đi cùng. Chương 26, an cấp trắng trận cảm giác chính là thoải mái. Chương 26 An Cúc trắng trận cảm giác, chính là thoải mái. Nói hắn móc ra một số tấm hình, giao cho Tỳ côn. Tỳ côn người đều ngọng, Quốc Hoa cho Cam Điệu mang theo nó xanh. Hắn làm sao dám? Cái này nếu để cho Cam Điệu biết không được cho hắn đốt đèn trời a. Nhìn xem Lý Phú cùng Trần Bính Nhân ánh mắt khó hiểu, thế là liền giải thích nói, Ngê côn thủ hạ có ngũ đại đầu mục, trừ phía trước nâng lên hàn sâm bên ngoài, còn có Cam Điệu, Quốc Hoa, Hạ Quỷ, Đoan Trưởng. Ngũ đại đầu mục bên trong, Cam Điệu thế lực là cường đại nhất, làm người cũng là hung nhất. Quốc Hoa cũng giám tái rồi Cam Điệu lão bà, thật mẹ nó có loại. Vương cười hì hì nói. Cô Hoa nếu là biết hắn cùng Cam Điệp lao bà tư tình tiết lộ, sẽ làm sao?" Tình Côn hơi sửng sở, đột nhiên cười to, "A đào, ngươi khẳng định biết Quốc Hoa điện thoại đúng không?" Vương đạo cười móc ra một mảnh giấy đến, "Không hổ là Khúc ca." Tình Côn càng phát ra nhìn Vương đạo thuận mắt, "Vậy ngươi cũng khẳng định biết Quốc Hoa trên địa bàn có cái nào mấy nhà cửa hàng thích hợp chúng ta đặt chân đi." Vương đạo cười lớn móc ra một tấm bản đồ, trên địa đồ đã quyển định mấy nhà cửa hàng. Tình Côn hưng phấn cầm điện thoại lên, gọi ra ngoài, Hoa, ta là Hồng Hưng cha phịt người Tề Côn." Quốc nói, "Tề Côn, thảo khôn đúng không?" Tĩnh Khôn trong lòng tức giận, đáng chết tưởng tiên sinh, cho ta đâm chức vị gì không tốt, nhất định phải đâm một cái dạy cỏ. Thảo Hải Khôn, có chuyện nói sự tình, ta vội vàng đầu. Tĩnh Khôn lập tức tới tính tình, Quốc Hoa ca là xem thường ta đi. Quốc Hoa không chút do dự thừa nhận, người vẫn rất có tự biết rõ. Cái gì vượng giác cha phi người, bất quá là hồng hưng ném tới vượng giác pháo đại mã tôi. Vượng giác là của ta địa bản, là giờ dạ gǒu ngươi đến cho ta của lại, là hổ ngươi đến cho ta nằm lấy, và không để cho ta bắt được ngươi, không phải đánh gãy hai chân của ngươi, lại đi hỏi một chút tượng tiên sinh, đến cùng là thế nào giáo dục thủ hạ. Hắn nói quả nhiên là cường hành bá đạo. Tịnh Quân Hoàng sợ nói, lợi hại như vậy, vậy ta chẳng phải là chết chắc. Quốc Hoa hừ lạnh nói, biết liền tốt. Tịnh Quân bỗng nhiên cười nói, cái kia không biết hôn thúc thủ hạ đại đầu mũ cam điệu biết Quốc Hoa ca lục phu nhân của hắn đằng sau sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Quốc Hoa trong lòng giận mình, vội vàng phủ nhận, ta cũng không biết người đang nói cái gì. Tịnh Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ không ra cam điệu tẩu trên giường vậy mà như thế phong tao, nàng lại còn mặt chỉ đen ngươi nói ta nếu là đem cái này sắp tấm hình giao cho cam điệu, hắn có phản ứng gì? Nếu là ta Đại khái sẽ đem các ngươi một đôi này gian phu dâm phụ đốt đèn trời đi. Quốc Hoa bên kia một hồi thật lâu mà không có lên tiếng, sau một lúc lâu, hắn mới thận trọng nói, Tịnh Quân, đều là hiểu lầm. Tịnh Quân lập tức trở mặt, "Cút mẹ mày đi Quốc Hoa, ta hảo ý nói chuyện với ngươi cho ngươi mặt mũi đúng không? Không phải để cho ta mắng ngươi một trận mới dễ chịu?" Tiếng bắt đầu, "Ta mẹ nó hỏa khí thật lớn a." Quốc Hoa tức giận a, hắn không thể phái tay súng đem Tịnh Quân đánh cái lỗ thủng, nhưng hắn không dám. Tịnh Quân khôn cũng không phải hạng người vô năng, đó cũng là trên giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lẫy. "Thảo hại bất quá là trêu chọc tôi." Nếu thật là không biết tên nhân vật, Quốc Hoa như thế nào lại biết được tên của hắn? Nhưng dù cho như thế, tôn nghiêm của mình cũng không phải tùy con có thể khiêu khích. Quốc Hoa nắm chặt điện thoại tay, gân xanh đều đi ra. Nhưng mà vừa nghĩ tới Cam Điệu, lập tức cái gì hỏa khí đều biến mất vô tung vô ảnh. Cam Điệu tên kia mặc dù đầu góc ngốc một chút, có thể chọc không được ca nếu thật là tin tức này bị hắn biết vậy coi như không xong. Đừng nói có tấm hình coi như không có tấm hình, Cam Điệu cũng sẽ đem chính mình cho điểm thiên đăng. Đi ra lẫn vào ra hỏa xưa nay không coi trọng chứng cứ. Phán án chứng cứ đó là sai nhân. Bọn hắn những này con lừa lồn muốn cái giâm chứng tứ, chỉ cần hoài nghi ngư như vậy đủ rồi. Quốc Hoa nghĩ tới đây, biệt cô nói, "Không ca, là ta không đối, là ta có mắt không tròng. Muốn như thế nào ngươi mới có thể ngu giận?" Tịch Quân cười lạnh, "Tiện bị tử. Lúc đầu muốn cùng ngươi hợp tác một chút, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Di thật thà trên đường có một nhà vàng giòn lộc lấy hộp đêm là của ngươi chàng từ đi. Úp, bóng đêm giang nam giống như cũng là ngươi. Hai cái này chàng tử ta muốn." Quốc Hoa giận dữ, khôn, thật sự cho rằng ta sợ ngươi?" Đi phấn gia hỏa bình thường không kinh doanh chính mình chẳng tự, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu là kinh doanh chính mình chẳng tự, tất nhiên sẽ tại chính mình chẳng tự bên trong đi phấn. Dạng này cực kỳ dễ dàng bị sai nhân để mắt tới. Càng có khả năng tìm hiểu nguồn gốc, đem cả một nhà một mẹ hốt gọn. Tội gì khổ như thế chứ? Nhưng cái này không thể nói đi phấn gia hỏa không có địa bàn của mình. Thân là bản địa lớn nhất thế lực ngầm, phí bảo hộ hay là làm theo thu. Sao rất, tình cô nói đến cái kia hai cái chẳng tự, đầu kia đường phố chính là quốc hoa địa bàn, cũng là trên giang hồ công nhận. Phí bảo hộ nhìn không đáng chú ý. Câu lạc bộ nào đều thu, nhưng mà đây cũng là trong tầng hầm ngầm nhất là ổn định một cái tài nguyên, không có cái thứ hai. Mặc kệ xã hội kinh tế như thế nào, cửa hàng là đến mở chỉ cần có người mở cửa hàng, liền có liên tục không ngừng phí bảo hộ. Đây là tế thủy trường lưu mua bán, an toàn nhất bất quá. Quốc Hoa làm sao có thể đủ đôn xuống lớn như vậy một tảng mỡ dày? Tịnh Khôn so với hắn giận quá, ngươi không ngần ý. Vậy ta trực tiếp đem tin tức này nói cho Cam địa tốt, ta muốn, hắn khẳng định sẽ xuất ra ngươi một nửa gia sản đến cẩm ta ta. Có lẽ ta sẽ thêm một cái địa bàn đâu. Quốc Hoa đại khủng Toàn thân hỏa khí biến mất vô tung vô ảnh. Cho, ta cho, khôn ta ngàn vạn ngôi giận. Tĩnh Khôn lộ ra chính mình hung ác sắc mặt, cái kia hai cái chẳng tử, ta ngày mai sẽ phải. Đầu kia đường phố cũng thuộc về ta. Quốc Hoa bất đắc gì nói, ngươi phải bảo đảm cầm tới hai cái này chẳng tử đằng sau, thủy đi tấm hình. Tĩnh Khôn cười ha ha, đó là đương nhiên, đi ra lẫn vào là vì cầu tại, không phải là vì đắc tội với người. Chỉ cần ngươi đem đường phố kia cho ta, hai chúng ta rõ ràng. Quốc Hoa hiếu khí vô lường nói, ngươi tốt nhất làm như vậy. Tĩnh Khôn cả giận nói, ngươi đi trên giang hồ hỏi thăm một chút. Ta A Khôn từ trước đến nay là dựa vào mặt tang cơm. Giang hồ đồng đạo ai không cho ta mấy phần chút tình mọn? Quốc Hoa cắn răng nói, "Đi, ta hôm nay liền đồng trì, ngày mai người của người đi tiếp thu tốt." Tĩnh Khôn cười ha ha, thanh âm khàn giọng lại khó nghe, hợp tác vui vẻ. Quốc Hoa căn bản liền không nói nói. Người mẹ nó đương nhiên là hợp tác vui vẻ cái này từ trong miệng ta đoạt lương từ căn a. Tĩnh Khôn cúp điện thoại vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi, ta mẹ nó từ Quốc Hoa trong tay đoạt một con đường. Chương 27, bị cười, Vương đạo đã thắng được tiến nhiệm, mục, chương 27, bị cười. Vương đạo đã thắng được tín nhiệm, một, Vương đạo lập tức nói, "Khôn ca phi vũ." Lý Phú cùng Trần lĩnh nhân lập tức chúc mừng. Chỉ là trong lòng hai người lẩm bẩm, giống như mặc cho hai có quốc hoa nhược điểm đằng sau, chỉ cần không đưa ra quá phận yêu cầu, tên kia đều sẽ đáp ứng đi. Dạng này xem xét, công lao lớn nhất hẳn là nhà mình đại ca a. Định ra tựa hồ chỉ là một cái công cụ hình người. Tịnh côn kém chút mừng như liền, "Ô Vương đạo, khen, đầu ta lần gặp người, liền biết giá hỏa ngươi là một nhân tài. Sự thật chứng minh, ánh mắt của ta thật mẹ nó tốt. À, tao ngươi không cần cho ta lời chúng ta nhẹ nhàng như vậy từ quốc hoa trong tay đạt được một con đường, công lao của ngươi là lớn nhất." Vương đạo cười hát ha nói, "Lão đại ngươi đi phòng, ta ra ngoài cũng tốt đánh lấy tên tuổi của ngươi làm được a." Tịnh Quân càng phát hài lòng, không chút kiêng kỵ cười to. "Cái này trắng trận cướp đoạt cảm giác thật sự sảng khoái. Không lãng phí một binh một tốt liền có thể tại vượng giắt cầm xuống một con đường, càng là sướng rồi." Thịnh Quân cảm giác có chút lâng lâng. Vương đạo chờ hắn cười một hồi lâu, mới giải thích nói, "Vạn son lấy cùng bóng đêm Giang Nam, đều là xếp hạng 20 vị trí đầu chẳng Mỗi tháng chỉ là tu phí bảo hộ liền phải một nhà 1 triệu." Tịnh Quân lấy làm kinh hãi, nhiều như vậy. Vương đạo núi núi bay, bọn hắn dòng nước lớn đến đáng sợ, mỗi tháng ít nhất đến có hơn ngàn đoạn dòng nước. Chỉ bằng vào điểm này, chúng ta về sau liền không thiếu tài nguyên. Tịnh Quân càng phát ra cười to, hắn kem chút không có cao hứng điên rồi. Tưởng tiên sinh thế nhưng là nói, chỉ cần vượng rắc đường khẩu có thể cắm cờ thành công, như vậy trong vòng nửa năm, vượt rắc số không cần lên, lên giao. Nói cách khác, những tiền tài này, tất cả đều là vượng rắc chính mình. Bằng vào hai nhà này một đêm, bọn hắn liền có thể vớ vàng thu nhập 10 triệu. Quả nhiên cổ học tử muốn thượng vị mới có thể phát nhanh vật quá không ca, địa bàn của chúng ta hay là nhỏ một chút." Tịnh Côn Dương tươi cười im mặt mà rừng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vương đạo, "Ha tao, tâm của ngươi thật to lớn. Dâu Nhọn Vượng là hương giang chất béo đủ nhất địa khu một trong, nơi này càng là bốn trận chiến tri địa, có thể ở chỗ này đặt chân đường khẩu, phái ra nhân thủ tất cả đều là đỏ côn cấp bậc. Chúng ta vượng rắc vừa lập, có thể ở chỗ này chiếm hữu một con đường địa bàn đã đủ có thể, mà khác từ từ sẽ đến đi." Tịnh Côn gọi thẳng khả lắm. Hắn cảm thấy mình đủ cường nhưng không nghĩ tới vương đạo so với hắn nghĩ còn muốn cuồng bạc nhiều. Một con đường còn chưa đủ à? Vậy mà như thế không vừa lòng. Tiểu lệ có lòng cầu tiến là sự tính tốt, có thể quá có lòng cầu tiến. Tình Quân cảm giác mình được nhiều nhiều truyền tụ tiểu để một chút cách đối nhân xử thế đạo lý. Vương đạo đặc biệt không có ý tứ, ngại ngùng nói khất cả, ngươi có chỗ không biết, ta hôm nay nghe ngóng tin tức thời điểm, còn nhận được một người khác tin tức. Tình Quân nhìn Vương đạo ánh mắt tựa như đang nhìn quỷ thần, ngươi mẹ nó đến cùng là bỏ ra bao nhiêu tiền đến mua tin tức? 10 vạn khối tiền thật sự có thể mua được nhiều tin tức như vậy à? Ngươi mẹ nó không phải đang gạt ta đi? Chính ngươi bên trong dán bao nhiêu tiền? Tại du tiên vương ngươi có thể không biết có cái nào đại xã đoàn vị nào đại lão, nhưng ngươi không thể không biết ai nói chuyện. Không sai, tại du Tiêm vượng, có thể nói chuyện chỉ có một nhà, đó chính là du Tiêm vượng Nghê ra. Nghê ra thủ hạ ngũ đại đầu bục, cơ hồ chia cắt du Tiêm vượng tất cả địa bàn. 5 người này chia cắt đằng sau địa bàn, mới có mặt khác câu lạc bộ tới đón. Không hợp thói thường đi, kỳ thật không ngoại hạng. Truyền thống câu lạc bộ, chiếm điệu bàn nuôi tiểu đệ, kinh doanh là lâu dài sinh ý dù là cùng là thế lực ngầm, bọn hắn bất thiên môn, cũng chỉ bất quá là màu xám sản nghiệp. Cái gì là màu xám sản nghiệp? trên pháp luật không có minh xác định nghĩa, nhưng lại trái với công tục lương tự ngành nghề. Cho dù Lâm vào trên pháp luật không có khả năng cho phép mua bán, cũng liên quan đến không sâu. Dù sao, nhiều như vậy tiểu đệ muốn nuôi, tự nhiên không có khả năng tùy tùng người gây quá cứng nhắc. Thế là làm sự tình là thu lấy. Liên giống với bộ bạn, mấy chục người cùng một chỗ bộ bạn, nghiêm trọng một chút bất quá gãy tay gây chân, hiếm có người chết thời điểm. Nếu thật là nháo đến người chết, muốn đẩy người gánh tội thay. Cho dù câu lạc bộ muốn đưa người vào chỗ chết, cũng sẽ không để gương mặt Wendy làm việc. Bọn hắn có người đặc biệt viễn tới làm chuyện như vậy, đó chính là đạo thủ Cổ học tử cũng như con bịt, là dựa vào mặt tan cơm. Đao thủ cũng là cổ hoặc tử một loại, nhưng mà thật muốn làm việc thời điểm, bọn gia hỏa này tuyệt đối sẽ không lộ ra diện mục thật sự, bọn hắn sẽ giống giặc cướp một dạng mang theo che đầu che người. Đao thủ không có khả năng lộ ra diện mục thật sự, nếu ai bại lộ, hạ chàng liền sẽ là chết. Rất rõ ràng, truyền thống câu lạc bộ làm sự tình rất quy củ càng là cẩn thận. Nhưng mà nghe ra hoàn toàn không giống ai bọn hắn muốn làm sự tình thời điểm, trực tiếp phái ra thủ hạ vận dụng đạn, trực tiếp để cho người ta vật lý biến mất. Cho nên không có truyền thống câu lạc bộ sẽ nghĩ đến cùng Nghê gia người ganh đua trách Trang tử cái gì, nghe ra người không quan tâm. Truyền thống câu lạc bộ ai có thể chịu nổi tổn thất? Tịnh Quân nhận được câu lạc bộ mệnh lệnh muốn tới nơi này cấm cửa, chưa từng có nghĩ tới muốn cùng nghe ra bắt tay. Loại ý nghĩ này cho dù là tưởng tiên sinh đều khó có khả năng sẽ có. Nhưng mà nhờ vào Vương đạo tình báo, Tịnh Quân vậy mà ngạnh sinh sinh từ quốc hoa trong tay cướp được di diôn đạo bên trên một con đường. Cái này đã đột phá Tịnh Quân tưởng tượng. Tịnh Quân cảm thấy thỏa mãn. Đối với, cho dù lấy Tịnh Quân lòng tham cũng đãi, hôm nay thu hoạch đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Có đầu này được đã có thể cùng A Công giao kiếm. Vô luận là ai đều khó có khả năng chất vấn chính mình đối với câu lạc bộ làm công hiến. Tưởng tiên sinh dù là có ý kiến, cũng phải kìm nén khẩu khí này. Chỗ nào có thể tưởng tượng Vương đạo vậy mà không hài lòng, lại còn có tình báo. Cái này nhưng làm tỉnh Khôn giật nảy mình. Tình báo trọng yếu bao nhiêu, Tình Khôn rõ ràng nhất. Bản thân hắn là mua cá hoàn lập nghiệp thích nhất lấy tiền để người. Nhưng nếu như có tình báo phối hợp, như vậy, hắn thậm chí đều không cần nền tiền cũng có thể làm cho người chịu phục. Tình Khôn không có thiếu từ phong môi nơi đó mua tình báo, tình báo giá cả, hắn đều rất rõ ràng. Hai ngày này Vương Đạo Thuận Miệng nói ra bất luận cái gì một đầu tin báo, liền không có vứt xuống 200. Không không không, giống quốc hoa tái rồi Cam Điệu lão bà tin báo, ít nhất phải 500. Không không không. Dù sao, tin tức này nếu là nói cho Cam Điệu, hắn có thể cho cùng tiền tài tuyệt đối là gấp bội. Chỉ mất quá, cái này tính nguy hiểm quá lớn. Chương 28, mỉ cười, Vương Đạo đã thắng được tín nhiệm, 2. chương 28, mỉ cười, Vương Đạo đã thắng được tín nhiệm, hai, không có mấy cái nam nhân sẽ để cho người khác biết chính mình chuyện xấu, càng lớn khả năng là Cam Điệu sẽ đem người khẩu. Tuyệt đối không ngờ rằng, cấp bậc như vậy tỉ báo, vương đạo còn có. Tịnh Khôn im lặng nhìn xem vương đạo, "A đạo, ngươi đến cùng hướng bên trong thêm bao nhiêu tiền?" Vương đạo cười hắc hắc nói, "Khôn ca, ngươi muốn tại vượng giắt cắm cờ, công tác tình báo tự nhiên chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Chỉ cần ngươi có thể cắm cờ thành công, xài bao nhiêu tiền đều đáng giá." Vương đạo tuyệt đối sẽ không ngây ngốc nói cho Tịnh Khôn chính mình hệ thống tình báo bí mật, đối phương cho là mình hướng bên trong thêm tiền, vậy hắn đem hắn ngồi vững. Hùng chi, chính mình người lãnh đạo trực tiếp trấn quốc Trung từ hắn nơi này thu hoạch được tình báo cũng phải cho người liên là phí, Tịnh Khôn tự nhiên cũng không ngoại lệ." Tịnh Khôn bắt miệng, hung hăng vô vô Vương Đạo bả bai, "Hảo huynh đệ, bất quá ngươi mới ra đến Lạc Lộ, từ đâu tới nhiều tiền như vậy?" Vương Đạo nhún nhún vai, "Cha mẹ ta gì sẵn lạ?" Tịnh Khôn nhìn hắn một hồi, từ trong ngực móc ra một đại quyển tiền đến, nhét vào trong tay hắn, suy tử, phủ Mâu di sản không nên động. "Không có tiền hỏi ngươi lão đại ta muốn, có ta một miếng ăn, liền sẽ không bị nói ngươi." Vương Đạo cũng không khách khí, lập tức đem tiền tài nhét vào trong túi, đà tạ lao đại. Tịnh Khôn lắc đầu, "Là ta cảm ơn ngươi mới lạ, đầu ma trung thành như vậy, để Tịnh tâm tình càng phát vui vẻ." Hắn cảm thấy từ khi ra khỏi sở tạn uy đằng sau, vật ký liền thay đổi tốt hơn. Dù là câu lạc bộ cùng giang hồ biến hóa để hắn xem không hiểu, nhưng mình đầu mã ra sức cá chẳng những trung tâm, nghiệp vụ năng lực còn mạnh hơn. Thật đúng là như là lần thứ nhất lúc gặp mặt đối phương nói như vậy tin tức rất linh thông. Cái này mẹ nó ở đâu là tin tức linh thông có thể hình dung. Quả thực là tiên lý nhãn và thuận gió thái thôi. Quốc hoa cùng cam địa bẩn tiểu, tuyệt đối là xui xẻo quán đều nắm giữ không đến tình báo. Dạng này tiểu đệ đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm tiểu đệ như vậy trung tâm, tính côn cái này làm lão đại đương nhiên sẽ không hỏi. Tịnh Khôn làm khác khả năng kém một chút, nhưng muốn nói là đối với đối thủ hạ, vậy tuyệt đối không có nói đến. Chỉ bất quá, tiểu lệ chịu lên tiến là sự tình tốt, lòng cầu tiến quá mức thì vượng, cũng làm cho Tịnh Khôn đau đầu. A Dao, chúng ta đương nhiên muốn mở rộng địa bàn, bất quá trước muốn ổn đánh ổn năm thôi. Tịnh Khôn ý đồ hướng Vương đạo tỏ rõ trong đó lợi hại, nhưng mà Vương đạo nói ra, Khôn ca, ta còn nghe ngóng một tin tức. Dù Tiên Vương mặc dù là nghe ra cường đại nhất, có thể nghe Khôn là một cái cáo giả hồ ly. Hắn đem phần lợi của mình phân cho chính mình ngũ đại đầu đột. Nghê gia chỉ đem không lấy bạch xuất hàng. Nói cách khác, Ngũ đại đầu mục bất quá là hắn nhà phân phối, cho dù Ngũ đại đầu mục bên trong có người xảy ra vấn đề, cũng không ảnh hưởng tới nghe Khôn. Cũng bởi vì dạng này, xui xẻo Quán nhìn chằm chằm Ngê Gia rất lâu, nửa điểm bắt không được nghe ra nhiều điểm. Tính Khôn khẽ giật mình, hãi nhiên nhìn xem Vương đạo, dạng này tình báo là có thể nghe ngóng đến a. Ngê Khôn Ngũ đại đầu mục, Cam địa không hề nghi ngờ là thực lực lớn nhất cái địa, chỉ tiết hắn chí lớn nhưng tài mọn. Đương nhiên liền thành những người khác bịng đắm. Quốc Lương liền cùng Cam Điệu lão bà có một trận. Rất khó bảo đảm không phải Quốc Lương muốn tại phương diện nào đó ép Cam một đầu mà đổi thành một cái phương diện. Hắc Quỷ cũng đang đánh cam địa chú ý. Tình Khôn quả thực nhịn không được, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng nhận được Hắc Quỷ nhút điểm. Vương đạo rất là ngại ngùng, Khôn ca, ta không cẩn thận nghe được. Tịnh Khôn ngắc, đơn giản muốn hoài nghi nhân sinh. Cái này mẹ nó là người có thể nghe ngóng tình báo a. Xui Tiểu Quán đều khó có khả năng a. Lê ra cũng không có khả năng. Nếu để cho hai cái này bất kỳ một cái nào nghe được, dù tiêm vượng đã sơ biên thiên. Bu nơ nửa ngày, Tịnh Khôn đột nhiên hung hăng cho mình một bàn tay, Si Tuyến a. A tao là đầu của mình ngựa, hắn có năng lực như thế sẽ là bao lớn trợ lực a. Chính mình còn tại lo lắng, lo lắng cái bóng a. Tịnh Khôn đột nhiên nổi điền, đem Lý Phú cùng Trần Bĩnh Nhân giật lại mình. Đỉnh ra đây là thế nào? Vương đạo cũng là ngoăng tới quan tâm ánh mắt, Tịnh Khôn tốt như vậy dùng một cái công cụ hình người, cũng đừng đầu óc hỏng. Tịnh Khôn nhìn xem ba người giải thích nói, không có việc gì không có việc gì, ta vừa rồi cho là mình là trong ngọng, cho nên đánh chính mình hai lần. Vương đạo im lặng nói, Khôn ca, về sau dạng này thí nghiệm hay là lặng lẽ bóp bắt đuổi mình tương đối tốt. Tịnh Khôn im lặng nói, nói ít ngồi châm chọc mau nói nói nghe được tình báo gì? Vương đạo cười hắc hắc nói, "Cam điệu trước đó cùng Hắc Quỷ hồn vốn làm ăn, hai người từ nghe khôn nơi đó mua 20 triệu hàng." Tĩnh Khôn thẳng lắc đầu, "Chúng ta không đi phân đáng tiếp." Dựa theo ý nghĩ của hắn, đi phấn cũng là vất tiền môn, chỉ cần kiếm tiền, kỳ thật cũng có thể đi. Nhưng mà vấn đề là, Vương đạo không nguyện ý, ai chẳng những Vương đạo không nguyện ý, dưới tay hắn Lý Phú cùng Trần Bính Nhân cũng không nguyện ý hiện tại Vương đạo thế, nhưng là đầu của hắn mã điều đệ, làm người lại trung tâm lại có năng lực. Trong khoảng thời gian ngắn liền để hắn có một con đường địa bàn. Vương đạo tại tỉnh Khôn trong lòng địa vị có thể rất nặng số so sẽ dưới, đi phấn chẳng những có phong hiểm, thậm chí có khả năng để cho mình như vậy có năng lực đầu mã nội bộ lục đục. Đem hai cùng so sánh, hay là nhân tài trọng yêu A Vương đạo đặc biệt im lặng. Khôn ca, ngươi hãy nghe ta nói hết. Hai người từ nghe khôn nơi đó mua 20 triệu hàng hóa, chuẩn bị phát đến hải ngoại đi bán. Chuyến vận sự tình là có hắc quỷ phụ trách. Sau đó liền xảy ra sự tình. Tỉnh Khôn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, cái này có thể tính được điểm. Vương đạo nhún nhún vai, hắc quỷ nói cho cam vận tải gặp sóng to gió lớn, Trên thực tế đâu Tỉnh Khôn há to miệng. Trên thực tế nhóm này hàng bị hắc quỷ cho đen. Vương đạo buồn cười nói, hắn đều gọi hắc quỷ tâm nhãn khẳng định so người khác nhiều hơn nhiều. Tịnh Khôn muốn dỡ, có chứng cứ a? Vương đạo đương nhiên nói, khẳng định có a, nếu là không có chứng cứ, ta làm sao có thể mua sắm dạng này tình báo. Hắn vừa muốn nói chuyện, Tịnh Khôn đột nhiên mở miệng, điều tình báo này bỏ ra bao nhiêu tiền? Vương đạo thuận miệng nói 70, hắn đột nhiên bừng tỉnh kỳ thật không có hoa bao nhiêu tiền. Tịnh Khôn trùng điệp vô Vương vai, thầm thán, không nghĩ tới ta Tịnh bệnh mà thu trung thành như vậy tiểu đệ. Bất quá, quay đầu còn phải nói cho hắn biết. Cái thứ hắc đạo phiến cùng mạn gạ không nên nhìn. Cái thế đạo này chung lẽ người sống không dài ái tịnh khôn quyết định chú ý, ngay đầu liền hào hảo liền cho Vương đạo bội thượng. Cũng không thể mắt thấy tiểu đệ đem phụ mỗ di sản đều bại đi. Chương 29, cướp bóc đương nhiên thoải mái a. Chương 29, cướp bóc đương nhiên thoải mái a. Về phần Vương đạo phụ mẫu đến cùng có hay không để lại cho hắn đầy đủ di sản, xem bọn hắn đợi phòng ở liền biết. Cái này mẹ nói thế nhưng là ngàn tốt biệt thự Vương ổn định tâm thần, còn nói thêm, căn cứ ta được đến tình báo, nhóm hàng kia không có trầm hại, tương phản chính đặt ở hắc quỷ trong có hàng. Tịnh Quân Thất thanh nói, ngươi ngay cả Hắc Quỷ nhà kho địa chỉ đều nghe được. Vương Đạo nhếch môi, bằng không có thể mắc như vậy a. Quá mẹ nó hợp lý. Nếu là tin tức này để xoa nhân tu đến, một triệu bọn hắn cũng nguyện ý giao. Cái này mẹ nó không chỉ có 20 triệu hàng, còn có mặt khác hàng hóa. Nếu là thời cơ đầy đủ, vậy liền có thể đem Hắc Quỷ đặt trước chết, thậm chí có khả năng đem Cam Địa cùng nghe Khôn cũng lôi xuống nước. Cái này cỡ nào lớn chiến tích a Trần Bính nhân hỏi, đạo ca, khôn ca, tin tức này đối với chúng ta hữu dụng a. Tịnh Quân cười ha, ha đương nhiên hữu dụng a. Hắn quay đầu hỏi Vương Đạo Hắc thủy điệu bản bản đồ phân bố có a." Vương đạo mỉm cười, "Ta làm việc, lao đại yên tâm." Đùng đùng. Tĩnh Côn hung hăng đập hai lần bàn tay, cứ bóp thời khắc lại tới. Trần Vĩnh Nhân vẫn không hiểu, "Định ra, loại tin tức này chúng ta cầm không dùng đi." Tĩnh Côn nhìn Trần Vĩnh Nhân một chút, đối với Vương đạo nói ra, "A tao, ngươi phải thật tốt dạy A Nhân a, hắn kinh nghiệm giang hồ có chút thiếu." Vương đạo cười nói, "A Nhân năng lực học tập rất mạnh." Trần Vĩnh Nhân im lặng, hắn đều đã trên giang hồ lăn lộn 1 năm kết quả bị đánh giá là kinh nghiệm thiếu a. Vương đạo giải thích nói, "Ngươi không phải đang hoài nghi chúng ta cũng không đủ chứng cứ, cho nên hắc quỷ có thể không thừa nhận. Trần Vĩnh Nhân liên tục gật đầu, hắc quỷ có thừa nhận hay không không dùng được. Trần Vĩnh Nhân ha to miệng, Vương đạo chăm chú nhìn hắn, chúng ta là đi ra lẫn vào cổ hoặc tử, không phải xoa nhân. Chúng ta làm sự tình không phải nói chuyện chứng cứ, chỉ cần hoài nghi là đủ rồi. Trần Vĩnh Nhân bạn phần không hiểu, đi ra lẫn vào đều là cuồng rãi như vậy a? Thật không sợ giết nhiều người. Vương đạo thản nhiên nói, nghe khuôn nắm giữ lấy bạch phiến phân phối, dù Tiên xuất hàng số lượng là nhất định, cụ thể tới nói, ngũ đại đầu mục trong tay hàng là có thể tra minh bạch. Như vậy Hắc Quỷ nếu là đột nhiên ra nhiều như vậy hàng, hoàn toàn giải thích không ra. Trần Vĩnh Nhân tốt ra, Hắc Quỷ có thể không ra hàng a." Vương Đạo ha ha cười nói, "Hắc Quỷ nếu là không xuất hàng, một nhóm tiêu hàng chỉ có thể đặt ở trong kho hàng. Đây là một quả bom hẹn giờ." Cam Điệu Phàm là nghe được một chút xíu tiếng gió, hắn đều sẽ đi điều tra một phen. Nếu để cho Cam Điệu biết sự tình chân tướng, Hắc Quỷ còn có thể chơi a." Chân Bính Nhân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, "Đạo ca, ta quá ngủ nốc." Vương Đạo lắc đầu, "Không phải ngươi quá đần, chỉ là ngươi không có trải qua những chuyện này." Tin tức không đúng lắm xương mà thôi. Nếu là ngươi có thể nắm giữ tất cả tin tức, dễ như trở bàn tay liền sẽ đạt được giống như ta phán đoán." Trần Vĩnh Nhân cắn răng nói, "Đạo ca yên tâm, ta biết." Vương Đạo ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Tình Quân đã bắt đầu gọi Hắc Quỷ điện thoại, dãy số này đương nhiên cũng là Vương Đạo cung cấp, Tình Quân càng xem Vương Đạo càng là thuận mắt. Tiểu lệ này thật trung tâm có năng lực, còn biết tiến thôi. Làm náo động sự tình biết được tặng cho chính mình cái này lao đại, không hổ là đầu của mình ngựa. "Cho ăn, Hắc ta là Hồng Hương Vương rác cha phịt người Tịnh Quân a." chẳng thèm mò tới, Tình Quân Trừ nghe nói qua, Hồng hưng có người dạng này một người. Tình Côn nửa điểm không tức giận, hiện tại ngươi biết có ta như vậy một người. Hắc Quỷ cau mày nói, ngươi muốn làm gì? Tình Côn nhún nhún vai, Đồ Lao Chí đạo cùng Di Đôn đạo giao giới nghe hùng hổ đêm lả của ngươi chàng tự đi, ta nhìn chúng giao nó cho ta đi. Hắc Quỷ tức giận cười, Tình Côn, ngươi mẹ nó muốn chết ta. Tình Côn ha ha cười lạnh, Di Đôn đạo dạ thượng Hải Phòng ca múa giống như cũng là ngươi chẳng tử, ta cũng muốn. Không chỉ có như vậy, đường phố kia về sau cũng là của ta. Hắc Quỷ giận điên lên, Tình Côn, ta mẹ nó giết chết ngươi. Tịnh Khôn trầm giọng nói, "Nước sâu khu neo đậu tàu bến tàu B khu 322 hảo là của ngươi nhà kho đi, bên trong có đồ vật gì cũng không cần ta nói đi. Nếu là Cam Điệp biết nói, chẳng những người đường phố kia không có, người cả người đều sẽ không có đi." Nói đến đây, Tịnh Khôn trên mặt lộ ra sảng khoái dáng tươi cười. "Cứ bóc, thật mẹ nó thoải mái. Người nằm mơ, ta cùng Cam Điệp là sinh tử bản thân, hắn sẽ không tin tưởng người cho ngồi." Hắc quỷ miệng rất cứng. Trên giang hồ chỉ có khởi thác danh tự tuyệt đối không có lấy sai ngôi hiệu. Hắc quỷ cho tới bây giờ đều là chiếm người thiện nghi, nơi nào có người chiếm chính mình thiện nghi? Quả thực là đảo ngược thiên cương. Tịnh Côn căn bản không tức giận, "Được à, đã ngươi không nguyện ý tiếp nhận hào ý của ta, vậy ta tìm cam địa nói chuyện rồi." Hắc Quỷ khoé miệng kém chút cho tức điên. "Ngươi mẹ nó là hào ý? Ngươi đây là đang trắng trận cướp đoạn. Đơn giản kinh người quá đáng a." Hắc Quỷ giận dữ, hắn thật nổi giận một chút, sau đó nói, "Lúc nào phái người tới tiếp thu?" Tịnh Côn mỉm cười nói, "Sảng khoái, ngày mai chúng ta sẽ phái người tới đón. Bất quá, ta còn có một cái yêu cầu." Hắc Quỷ vỗ nén khí, "Tịnh Côn, ngươi đừng quá mức a." Tịnh Côn kinh ngạc nói, "Ta là vì ngươi tốt." Ngươi cũng không muốn địa bàn của ngươi bị mặt khác câu lạc bộ cho sâm chiếm đi. Hắc Quỷ đột nhiên minh bạch Tịnh Khôn muốn làm gì trực tiếp chửi lầm lên, ngươi mẹ nó là muốn để cho ta làm cho ngươi bảo tiêu. Giang Hồ Quý Cụ, nếu là có quá giang long đến lực cờ, như vậy liền phải giữ vững địa bàn 3 ngày. Chỉ cần 3 ngày cái này cờ không có bị nổ, cũng chính là lập cờ thành công. Tịnh Khôn yêu cầu, nhưng thật ra là để Hắc Quỷ cho hắn ngăn trở mặt khác câu lạc bộ công kích. Yêu cầu này Hắc Quỷ có thể đáp ứng a. Cái này mẹ nó là coi hắn là trường sai xử đi. Tốt xấu hắn cũng là du tiên vượng nghe gia ngũ đại đầu mục một trong. Sao có thể làm dạng này mất mặt sự tình? Hắc Quỷ giận dữ hết, "Đi, ta đáp ứng. Hắn không thể không đáp ứng a. Đường nói Tịnh Khôn đưa ra yêu cầu này đến, cho dù đối phương không đưa ra, hắn cũng phải hướng trên giang hồ truyền bá tin tức như vậy. Bằng không ai cũng cho là hắn Hắc Quỷ đã trưởng quan không kết thúc thế đâu. Có một câu nói như thế nào? Địa bàn của ta, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi không thể tới đoạn." Tịnh Khôn địa bàn là hắn Hắc Quỷ không cần là hắn Hắc Quỷ tạo, tuyệt đối không phải Tịnh Khôn cướp. Hắn Hắc Quỷ nhìn Tịnh Khôn phẫn mắt thế nào? Mặc khác câu lạc nghĩ cũng đừng nghĩ. Tịnh Khôn cười ha ha, "Hắc Quỷ ca hợp tác vui vẻ, hôm nào cùng uống trả a." Hắc Quỷ Hư lạnh nói, "Tới ngươi đi." Chương 30, ngoại ưu đã trừ, khi nhằm vào nội hoạn chương 30, ngoại ưu đã trừ, khi nhằm vào nội hoạn tịnh côn cười ha ha. Cảm giác này thật mẹ nó thoải mái. Có ai có thể tại du tiêm vượng nghe ra trước mặt hung hăng kéo xuống hai con đường? Trừ chính mình, không có người khác. Vẹn vẹn hai cái điện thoại, Tịnh côn liền thành công ngồi vững vàng vượng rắc trà phịt người vị trí. Vượng rắc đường khẩu nhảy lên liền trở thành hồng hưng bài danh phía trên đường cậu. Vượng hai con đường a hay là tới gần Di đạo hai con đường? Cái kia tất cả đều là chất béo. Hai con đường có phải hay không cảm giác địa bàn rất ít. Trên thực tế không nhỏ. Dù ma địa đường khẩu, cụ thể nói là bắt lăng ngay, nhưng mà cái kia đường khẩu cũng vẹn vẹn chỉ có mấy nhà cửa hàng mà thôi. Đồng la loan đường khẩu, càng là thế thảm, cái kia đường khẩu ngay cả vượng rắc một nửa địa bàn đều không có. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Thương gian nhân khẩu quá nhiều, địa bàn quá ít, người lưu lượng quá mật. Muốn độc chiếm một lối đi, trừ phi tại trấn giới, trừ tại vùng ngoại thành. Bằng không, một con phố khát có 5 nhà đường khẩu là tương đương bình thường sự tình gian nhân khẩu quá thân thiết tập, cho dù là mấy nhà cửa hàng liền có thể gánh chịu một cái đường khẩu chi tiêu cho nên một cái đường khẩu chỉ có mấy nhà cửa hàng là trạng thái bình thường mà không phải cái gì mạo xưng là trang hào Hán có thể tại nội thành một mình chiếm vũ một lối đi đó chính là đứng đầu nhất đại gia đoàn giống du tiêm Vượng dạng này địa khu dòng người đông đảo nghề phục vụ phát đạt kinh tế càng là Phhổ Nih tùy tiện một cửa tiệm liền có thể mang đến không ít thu nhập lấy một ví dụ một cái sinh ý thường thường phòng Kiêu Vũ một tháng phí bảo hộ chính là 20 không không không lớn một chút càng nhiều Cấp cao nhất của đêm chỉ là phí bảo hộ chính là 1 triệu. Chú ý, đây là một tháng a. Quốc hoa cũng tốt, hắc quỷ cũng được, có thể nói là đại xuất huyết. Nhưng mà bọn hắn bị người lấy ra nhục điểm, tương đương với gián bị nắm bảy tấc, chỉ có thể mặc cho Tịnh Quân nắm. Tịnh Quân cười ha ha. Hắn có chút cảm giác không chân thật. Ai cũng biết làm pháo đại hạ chẳng sẽ không quá tốt, nhưng mà cấp trên lại bước makeup. Tịnh Quân đã chuẩn bị đền vào hơn phân nửa ra tài cho mình. Đây là hắn thường dùng xáo lộ. Không có binh không sao, nợ tiền mượn. Chỉ cần có tiền liền có thể mượn binh đoạt địa bàn, chỉ cần có địa bàn liền có thể kiếm tiền chỉ cần kiếm tiền còn có thể chiêu tiểu đệ, lòng vòng như vậy. Ai có thể nghĩ tới A Nguyên bản cảm thấy muốn nện vào hơn phân nửa giá trị bản thân mới có thể tại Vượng Giác Lập Giả, không nghĩ tới vậy mà không hưởng phí một mình một tốt liền thành công. Có quốc hoa cùng Hắc Quỷ hứa hẹn, Tịnh Khôn thật đúng là không lo lắng mặt khác câu lạc bộ chiếu cố quét địa bản của mình. Nói giỡn, thật coi dù tiêm Vượng nghe ra là bài trí a. Nói thật, nếu không phải Tịnh Khôn có Vương Đạo tình báo duy trì, hắn muốn thuận lợi như vậy tại Vượng Giác Lập ở, sợ không phải đến bung xuống mấy cô thi thể mới được. Tịnh Khôn hái, à tao, chúng ta hôm nay đi trên loan có cốt khí an bảo ngư trảo." Trần Bính Nhân buồn bực nói, "Rõ ra, chúng ta không phải đi sai như vậy a." Tịnh Quân cười nói, "Ngươi đây liền biết có cốt khí thế, nhưng là lao đại ngươi tầm tâm niệm niệm cựu lâu a." Vương Đạo im lặng nói, "Khôn ca, dừng bước. Chuyện của chúng ta vẫn chưa hết đâu, đợi đến đặt chân vững vàng bước lại bắt đầu chúc mừng đi." Tịnh Quân nhún nhẩy, "Cấp trên cho chúng ta tự mệnh lệnh, chúng ta dùng thời gian một ngày liền hoàn thành. Cái này cũng chưa tính đứng vững gót chân." Vương Đạo thở dài, "Đương nhiên không tính là. Chúng ta trong tay không có người a." Tịnh lập tức lông mày cau chặt, "Không sai, trong tay hắn không có người." Dưới mắt có thể vận dụng chính là trong phòng này người, liền bốn người này quản lý hai con đường, không nên quá đùa Tịnh Khôn suy nghĩ một chút nói, ta đi Long Ca nơi đó một chuyến, đem ta trước kia tiểu đệ cho Triệu hồi đến. Vương đạo nhắc nhở, Khôn Ca, Người tới chống đỡ ra nơi đó thời điểm, không ngại không cần trước tiên đem vượng giá sự tình nói cho bọn hắn. Tịnh Khôn sững sờ, Long Ca thế nhưng là lão đại ta Vương đạo nói thẳng, lòng người khó lường Khôn Ca ngươi không được quên để cho ngươi làm tháo đại, Long Ca cũng là đồng ý. Tịnh Khôn trên mặt lập tức tràn đầy khói mù, hắn thật dài hít vào một hơi, lại khôi phục định, khàn học nói ra. Lâm Ca đồng ý cũng là chuyện không có biện pháp, một mình hắn có thể không lay chuyển được tụ nghĩa đường các đại lao. Đơn giản chính là sinh ý mà thôi. Ngưạo đạo ngay thẳng nói đối với bọn hắn mà nói, chuyện này bất quá là một chuyện làm ăn. Nhưng đối với chúng ta, đây chính là sinh tử tương quan sự tình. Nếu bọn hắn làm mùng một cũng đừng trách chúng ta làm mười năm. Tịnh Khôn cười ha ha, a tao, người quả nhiên hiểu ta. Muốn nói Tịnh Khôn không có hòa khí, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Rõ ràng nói song ra ngục đằng sau liền thủ công đông trước thượng bị làm lão đại. Kết quả phần thưởng này còn mang trước đưa điều kiện Nếu không phải hắn đầy đủ may mắn gặp Vương đạo, hiện tại là cái dạng gì khó nói rất. Giờ khắc này Tịnh Khôn trong lòng đối với Tưởng Thiên Sinh bất mãn đã đến trình độ nhất định. Tựa như một viên hạt giống, sớm muộn có chui từ dưới đất lên nảy mầm trưởng thành đại thụ thời điểm. A Đao, ngươi có lòng. Tịnh Khôn càng xem Vương đạo càng là hài lòng, cái này đẹp trai thật là năng lực mạnh, đủ trung tâm. Dạng này thủ hạng, đến tưởng a. Tịnh Khôn móc ra cuốn chi phiếu, viết một tấm đưa cho Vương đạo, người sau rất ngậm, Khôn ca, tại sao lại cho ta tiền? Tịnh Khôn lườm hắn một cái, về sau ngươi mua tin tức thời điểm không cần chính mình bỏ tiền ra. Phù Mẫu Di sản giữ lại, tối thiểu cũng là tưởng niệm. Đi theo ta, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Đúng rồi, hôm nay ta không trở lại, ngày mai đến tìm ngươi. Vương đạo tỏ ra là đã hiểu, không ta ngươi đi giúp là được. Tịnh Khôn gật gật đầu, đi ra lâu như vậy, một mực không có dám về thăm nhà một chút lao đương, chờ hết bận một đợt này, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ trở về. Vương đạo cười nói, vậy ta phải cho a Di chuẩn bị chút lễ bận. Tịnh Khôn cười ha ha, quay tới lại căn dặn Lý Phú cùng Trần nữ nhân, hai người các ngươi thật tốt đi theo a tao hảo hảo học, tương lai không thể thiếu các ngươi tương lai. Hai người vàng đáp ứng. Thịnh khôn phất phất tay, nệm bước bát tự chạy bộ người. Vương đạo tiện tay lại móc ra hai quyền tiền ném cho hai người. Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân đều sợ ngây người, đạo ca, ngài làm sao có cho chúng ta tiền? Vương đạo hỏi, hai người các ngươi có chỗ ở A? Có không gian tư nhân A? Hai người hổ thẹn túi lầu xuống. Một cái là tinh thần sa suốt sát thủ, một cái là tầm chốt nhất cổ hoặc tử. Hai người không có gặp được vương đạo trước đó, ngay cả lan lộn đều nhanh lan lộn ngoài đời không nổi. Lại thế nào khả năng có chỗ ở?